Lục mạch thần kiếm, tác giả, kim dung, thực hiện âm thanh, cây lút, mệnh danh, Ta công tử, nguồn audio .org. tặng em cô bé của anh, anh nhớ em rất nhiều bé ạ Chương một Giá nuôi giá cảnh ra đi, nhắc lại đoàn dự theo Vương Ngọc Yến, A Châu a Bích từ Mạn Đà Sơn Trang trở lại Thính Hương Tính Xá ở Yến Tử Ồ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phái Thanh Thành và Tần Gia Trại đã đến đó từ trước. Tìm Mộ Dung công tử để báo thù Rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột. Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liệt thì đột nhiên bao Tam Tiên Sinh. Một nhân vật bản lãnh tuyệt luôn. Trong phe Cô Tô Mộ Dung tự nhiên xuất hiện và chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho trại chủ tần ra trại là diêu bá đương cùng trưởng môn phải thanh thành là Tư Mã Lâm phải táng đầm kinh hồn. Tư Mã Lâm thấy bao tam tiên sinh mải mê nói chuyện cùng Vương Ngọc Yến không thèm đếm xỉa đến mình. sinh lòng rét cay rét đắng. Quên luôn cả cái ơn cứu mạng vừa xong. liền vấy tay ra hiệu cho mọi người phái thanh thành đi về bao tam tiên sinh nói khoan đất ta còn có điều muốn nói cho mi hay tư mã lâm ngoái cổ lại hỏi buông thoáng sao bao tam tiên sinh nói nghe mi nói đến cô tô để báo thù cho phụ thân mi mi lầm rồi phụ thân mi là tư mã vệ không phải mộ dung công tử hạ sát nhé tư mã lâm hỏi lại có đúng thế không bao tam tiên sinh tức mình nói ta đã bảo không phải mộ dung công tử giết hắn thì hẳn không phải là chàng đã giết giả tìa chính chàng giết hắn thật nhưng ta đã nói ra không phải thì mi không thể bảo là đúng chàng được nghe chưa chẳng lẽ mi không đếm xỉa đến ta ư tư mã lâm nghĩ thầm thằng cha này ăn nói ngang trướng thật y nói tiếp thù giết cha là mối thù chẳng đội trời chung tư mã lâm này tuy võ công kém cỏi nhưng dù tan xương nát thịt cũng phải rửa cái hận sâu cay đó tiên phụ tôi bị ai ra hại xin tiên sinh chỉ bảo cho bao tam tiên sinh cười khanh khách nói phụ thân mi có phải là con ta đâu mà ta cần để ý xem ai đã giết hắn ta bảo không phải mộ dung công tử ra tay giết hắn mi còn ra vẻ không tin thế thì chính ta đây giết phụ thân mi đó Muốn báo thù thì xông vào đây Tư mã lâm mặt giận xám xanh Nói Cái thủ giết cha há phải trò đùa Bao tam tiên sinh ta tự biết sức mình không địch nổi ngươi Vậy ngươi muốn giết ta thì giết Chứ làm nhục ta thế này không được Bao tam tiên sinh cười Nói Ta không muốn giết mi Chỉ làm nhục mi thôi Vậy mi làm gì được ta Tư mã lâm tức khí sông lên tận cổ. Những muốn nhảy sổ lại liều mạng nhưng lại không dám. Đứng được người ra. Chẳng tiến mà cũng chẳng thoái. Nơm nướp lo sợ. Bao tam tiên sinh lại nói. Võ công hèn kém như tư mã về cần gì phải đến mộ dung công tử phải nhọc lòng. Mộ dung công tử võ công gấp mười ta. Mi coi đó mà coi. Tư mã về lại dám đồng thủ ư? Tư mã lâm chưa kịp trả lời thì trừ bảo côn giúp xăng khí xới ra, nói. Bao tam tiên sinh tư mã về lão tiên sinh là ăn sư truyền thủ võ nghệ cho ta. Ta cấm ngươi không được nhục mạ thanh danh người đã khuất. Bao tam tiên sinh cười, nói. Mi là một đứa san trá trà trộn vào phái thanh thành lừa thầy học trộm võ nghệ thì còn bàn chi đến việc này. Trừ bảo côn lớn tiếng nói. Tư mã sư phụ đãi ta nhân thâm nghĩa trọng. Nay trừ mố thẹn mình không thể báo đáp ơn sâu đành đem cái chết để bảo vệ thanh danh cho tiên sư hầu chuộc cách lỗi lừa thầy. Bao tam tiên sinh ngươi quay lại xin lỗi tư mã trưởng môn đi. Bao tam tiên sinh cười, nói. Bao Tam Tiên Sinh có thèm xin lỗi ai bao giờ dù Tiên Sinh biết mình nhầm lỗi đấy nhưng vẫn cãi đến cùng. Hỡi Tiên Sinh tư mã về có thanh danh gì đâu, hắn chết rồi thì thanh danh càng nát xa như cám. Hạng ấy đáng giết lắm, giết đi là phải giết đi là hay. Trừ Bảo Côn la lên. Người lấy binh khí ra. Bao Tam Tiên Sinh vừa cười vừa mỉa mai. Còn cây cũng như đồ để tư mã vệ đều là hạng bị thịt, ngoài cái trò phóng ám tiến hại người thì còn biết gì nữa. Trừ bảo côn kêu lên. Coi đây. Gã phóng ra một thế thượng thiên hạ địa. Tay trái cầm mũi cương chùy Tay phải cầm cây búa nhỏ. Đồng thời nhằm bao tam tiên sinh đánh tới. Bao tam tiên sinh không thèm đứng dậy. Phất tay áo bên trái ra một luồng kình phong quật thẳng vào mặt trừ bảo côn Trừ bảo côn dường như bị nghẹt thở nghiêng mình né tránh Bao tam tiên sinh liền đưa chân phải ra móc một cái trừ bảo côn ngã quay xuống đất Tiện đà bao tam tiên sinh đã luôn vào mông trừ bảo côn bắn ra ngoài cửa sảnh đường Trừ bảo côn tung lên không lộn đầu xuống Đầu vừa chấm đất gã xoay mình đứng dậy Lại chạy vào trong sảnh đường, dơ chùi lên đâm thẳng vào bụng bao tam tiên sinh. Bao tam tiên sinh vụt đưa tay ra chụp được cổ tay trừ bảo côn không hiểu hất thế nào mà người gã tung lên cao. Đánh sầm một tiếng, đụng mạnh vào xà nhà. Trừ bảo côn bị đau ê ẩm cả người. Gã vừa rơi xuống đất lại trở mình đứng dậy, xông vào bao tam tiên sinh lần thứ ba. Bao tam tiên sinh trao mày, nói. Mi thật là một đứa không biết gì mi tưởng ta không giết mi được chăng? Trừ bảo côn nói. Ngươi giết quách ta đi cho rồi. Bao tam tiên sinh đưa hai tay ra nắm lấy tay trừ bảo côn đột nhiên đẩy về phía trước. Bỗng nghe hai tiếng sắc. Sắc. xương tay trừ bảo côn bị gãy nát. Vai bên tả đâm vào mũi trùy. Vai bên hữu bị búa đập Vai bên tả máu chảy đầm địa Vai bên hữu bị gấy xương Gã bị thương rất nặng Chẳng khác gì do thế tả hữu phùng nguyên mà ra Tuy nhiên trừ bảo côn vẫn trực tiếp tục liều mạng Nhưng kiệt lực mất rồi Mọi người phái thanh thành nhìn nhau nhớ nhắc phân vân Không biết có nên vào cứu trừ bảo côn hay không Họ rất đối ngạc nhiên thấy trừ bảo côn thủ thương rõ ràng như bị thế võ tả hữu phùng nguyên, một tuyệt kỹ của phái thanh thành. Vương Ngọc Yến quay sang nói với trừ bảo côn. Trừ ra trước ta bảo ngươi là cái đó vô dụng, bây giờ ngươi đã tin lời ta chưa? Trưởng môn sư huyên may mà võ công hai phái ta khắc chế nhau chưa bên nào ăn nổi bên nào. Tiểu đệ tuy có học được võ công của quý phái mà vẫn chưa chống nổi môn tuyệt kỹ của phái thanh thành. Xem bao tam tiên sinh đây vừa biểu lộ một đòn thì đủ rõ rồi nhé. Hỡi ui thế là sư phụ tôi nhọc lòng vô ích. Bọn tư mã lâm nghe trừ bảo côn nói. Dấu mười phần chưa rõ cả mười. Nhưng cũng đoán ra là bao tam tiên sinh vừa sử dụng thế võ tả hữu phùng nguyên để đối phó với võ công của phái bồng lai. Trừ bảo côn tuy đã học được võ công của phái thanh thành mà vẫn bị thương ở vai và bị gãy tay. Không có cách nào chống đỡ. Xem thế đủ biết rằng tuy gã có trà trộn vào phái mình học lén võ nghệ. Nhưng vẫn chưa đủ gây nên thương tích chi cho phái thanh thành nghĩ tới đây, mọi người đều cởi được mối hận với trừ bảo côn. A Châu lặng lặng đứng xem từ nãy tới giờ, bỗng nói xen vào. tư mã đại gia cùng trừ đại gia chính mắt các vị đã trông thấy bao tam tiên sinh đây biết sử dụng môn tuyệt kỹ phái thanh thành. Thế thì trên cõi đời này chắc còn có người khác hiểu được môn đó, chứ đâu phải chỉ có một mình công tử nhà tôi. Vậy xét cho cùng thì người hạ sát tư mã lão tiên sinh vẫn còn trong vòng bí mật chưa rõ là ai Các vị hãy quay về điều tra cho kỹ Tư mã lâm toan nói nữa nhưng bao tam tiên sinh cả giận quát Đây là nhà cô em gái á châu ta Chủ nhân đã hạ lệnh đuổi khách Sao chúng bay ngu thế còn toan lại nhảy nói mãi Trừ bảo côn nói hôm nay đã nhờ ơn chỉ giáo cho mấy lời rất bổ ích sau này sẽ có ngày tái hội hai tay gã bị gãy xương không thi lễ được bèn cúi đầu chào rồi bước ra ngoài bọn tư mã lâm biết rằng còn nấn ná lại lúc nào là bị nhục lúc ấy nên cũng lục tục giã từ xa về diêu bá đương thấy bao tam tiên sinh võ nghệ cao cường hành động vừa quái những muốn kết bạn với con người này lão thấy vương ngọc yến võ học bao la cũng đem lòng ngưỡng mộ chưa chịu về ngay lão thấy bọn thanh thành ra khỏi cửa rồi liền đứng dậy toan mở miệng cầu cảnh bao tam tiên sinh gạt đi nói diêu bá đương ta không cho ngươi nói thêm một câu nào nữa mau lăn ra đi diêu bá đương vừa ngạc nhiên vừa giận xám mặt tay nắm chuôi đao bao tam tiên sinh nói thứ võ công hèn mạt của ngươi thôi đừng múa dìu qua mắt thở nữa ta bảo ngươi lăn đi sao không lăn ngay còn phải để ta nói đến lần thứ hai bọn quần hào tần ra trải vừa ném đơn đao vào tư mã lâm khí giới đều bị ba tam tiên sinh bắt hết bỏ thành đống ở dưới chân lúc này ai nấy sơn giơ quy quy e y tay không Lại thấy bao tam tiên sinh làm nhục trải chủ siêu bá đương một cách thái quá. Đều nổi lòng công phấn. Nhưng không có khí giới nên thảy đều trột dạ. Bao tam tiên sinh cười khanh khách chân phải đá loạn lên. Mỗi cái đá là một thanh đao bay ra. Hơn 10 thanh đao bay loạn xạ nhưng rất thong thả rõ ràng không có ý hại người. Ai nấy đều dùng mình. Biết rằng bao tam tiên sinh có ý hất đơn đao trả lại cho mình. Không có một thanh đao nào bay ra quá tầm. Mọi người cầm lấy chuôi đao và đều lộ vẻ nơm nớp lo sợ. Bao tam tiên sinh nói. Diêu bá đương mi không chịu lăn mình ra phải không? Diêu bá đương gượng cười đáp. Bao tam tiên sinh đối với diêu Mỗ đã có cái ơn cứu mạng. Tôi còn sống được thật là nhờ ơn tái sinh của các hạ. Các hạ đã ra lệnh, dĩ nhiên tôi phải tuân theo. Thôi tôi xin cáo từ các hạ. Nói xong lão khom lưng thi lễ, đưa tay trái ra vấy một cách và hạ lệnh cho đồng đảng. Các ngươi ra đi. Bao tam tiên sinh nói. Ta đã bảo ngươi lăn người ra chứ không bảo ngươi đi đâu nhé. Diêu bá đương ngạc nhiên hỏi. Tại hạ chưa hiểu ý tiên sinh muốn nói gì Bao tam tiên sinh đáp Ta bảo ngươi lăn cút đi là mi phải lăn người cút đi Mi nghe rõ chưa Diêu bá đương nghĩ bụng thằng cha này thật là quái gở, dở điên dở khùng Không thể lấy lời phải trái nói với hắn được Lão nghĩ vậy chẳng nói năng gì nữa rào bước chạy ra ngoài cửa sảnh đường Bao tam tiên sinh quát Không được không được thế là mi chạy, mi bước, mi nhảy đâu có phải mi lăn. Bao tam tiên sinh thoát đã nhảy đến sau lưng diêu bá đương thò tay trái túm lấy sau gáy lão. Diêu bá đương đưa khuỷu tay phải huyết lại. Bao tam tiên sinh nhấc bổng diêu bá đương khiến khuỷu tay lão chật ra ngoài. tiên sinh lớn tiếng mắng. trang viện của châu mũi nương ta đâu phải là nơi để mi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi dễ dàng thế được phải nằm xuống rồi lăn người đi. bao tam tiên sinh hai tay lẳng mạnh một cái. Thân thể siêu bá đương to lớn là thế mà bị lão lăn đi mấy vòng ra đến tận cửa. May mà cửa rộng nên đầu và chân lão không bị đụng chạm vào đâu. Bọn tần ra trại thấy thế gọi nhau chạy tới xuống vào ôm trại chủ dậy. siêu bá đương rụt. Chạy mau đi chạy mau đi. Được lệnh, mọi người ù chạy như ông vỡ tổ. Bao tam tiên sinh quay về phía đoàn dự. Nhìn chàng từ đầu đến chân. Vẫn không nhận xét ra chàng là hạng người thế nào bèn quay sang hỏi vương Ngọc Yến. Tiểu mùi đổi hắn cút đi hay là lưu hắn lại đây? Ngọc Yến đáp. Tôi cùng Châu. A Bích bị bình má má bắt giữ. Lâm vào tình cảnh mười phần nguy ngập. May nhờ đoàn công tử đây cứu trợ Hơn nữa chàng biết rõ về tình hình thiếu lâm tử Chúng ta có thể hỏi thăm chàng về những điều mà chúng ta cần biết Bao tam tiên sinh lại hỏi tiếp Như vậy tức là tiểu mũi có ý lưu hắn lại chứ Ngọc Yến đáp Đúng rồi Bao tam tiên sinh tủm tỉm cười và hỏi lại Thế tiểu mũi không sợ mộ dung công tử bực mình ư Ngọc Yến tròn soi hai mắt hỏi Làm gì mà bực mình Bao tam tiên sinh trò đoàn dự nói Thằng cha này đầu trơn mặt trắng lại có khẩu tài Tiểu mũi coi chừng đừng để y lừa bịp Ngọc Yến vẫn không hiểu hỏi lại Tôi mắc lừa về chuyện gì tam ca bảo y dám bịa đặt tin tức ở thiếu lâm tự trăng chắc y không dám đâu Bao tam tiên sinh nghe lời Ngọc Yến nói Thấy nàng hãy còn ngây thơ. Chưa hiểu mảy may gì về đường tình á nên không tiện nói nhiều. Tiên sinh lại quay sang nhìn đoàn dự cười khà khà rồi hỏi. Tình hình mộ dung công tử đến thiếu lâm tử ra làm sao phải mau mau nói rõ sự thực cho ta nghe. Đoàn dự tức mình cười lại đáp. Có phải ông là người cha hỏi phạm nhân đó chăng tôi không nói dễ thường ông khảo đả tôi chắc. Bao tam tiên sinh ngẩn người ra, không biết nói sao chẳng những tiên sinh không cáo giận mà lại tươi cười bảo. Giỏi thằng lỏi này to gan thực. Dứt lời. Đột nhiên ông nắm lấy cánh tay trái đoàn sự. Mới hơi bóp chặt một chút. Chàng đã cảm thấy đau buốt đến xương tủy. Kêu nhói lên. Ủa ông làm gì thế? Bao tam tiên sinh đáp. Đây là ta thẩm vấn phạm nhân, phải nghiêm hình khảo đả. Đoàn dự cứ kể cho bao tam tiên sinh làm gì thì làm. Chàng coi cánh tay ấy như không có nữa và nhích mép cười, đáp. Ông cứ việc khảo đả, tôi chẳng cần nói gì với ông đâu. Bao tam tiên sinh bóp mạnh thêm làm cho xương tay đoàn dự kêu răng rắc như sắp gãy rời ra. Đoàn dự cố nhịn đau, không thèm năn nỉ. A Bích nói. Đoàn công tử này tính khí cao ngạo lắm. Chàng lại là người đã có công cứu mạng chúng tôi. Xin tiên sinh đừng đả thương chàng. Bao tam tiên sinh gật đầu đáp. Tốt lắm tốt lắm tính khí cao ngạo. Rất hợp với dạ dày ta. Vừa nói vừa từ từ buông tay đoàn dự ra. A Châu mỉm cười nói. Nói tới dạ dày chúng ta lại thấy đói cả rồi. Lão cố đâu nghe chủ gọi lão cố từ trong cửa bên ngoài thò đầu ra thấy bọn diêu bá đương và tư mã lâm đi hết không còn ai nữa hắn mừng quá chạy sổ ra a châu căn dặn trước hết mi phải đánh răng hai lần rửa mặt hai lần và rửa tay ba lần rồi hãy làm mấy món ăn cho tinh khiết lỡ ra có chút sơ bẩn thì mi sẽ chết với bao tam tiên sinh đó lão cố mỉm cười đáp: vâng được, tôi xin cam đoan làm được sạch sẽ. bọn nô bộc cũng vội vàng chạy ra xếp đặt lại bàn ghế, bày biện bát chén. A Châu mời ba tam tiên sinh ngồi ghế đầu, Đoàn Sử ngồi ghế thứ hai, Ngọc Yến ngồi ghế thứ ba, còn mình cùng A Bích ngồi ghế cối bồi tiếp. Ngọc Yến sốt ruột hỏi: Tam ca chàng, chàng? bao tam tiên sinh ngắt lời phong tứ để nghe được tin nói là mổ dung hiền để lên thiếu lâm tử rồi liền đi gấp cả đêm để kịp tiếp ứng tôi nhận thấy việc này có phần nhiêu phê đây chúng ta phải bàn định kế hoạch cho chu đáo mới được ngọc yến uống quýt hỏi cứu binh như cứu họa những tay cao thủ trong thiếu lâm tử rất đông biểu hương cô thân mão hiểm tất nhiên quả bất địch chúng tam ca cần phải đi tức khắc để tiếp ứng, còn điều chi mà phải bàn? Bao tam tiên sinh đáp. Không được đâu là không được đâu tiểu mũi còn nhỏ tuổi chưa hiểu, việc đời có nhiều rắc rối lắm. Mộ dung hiền để lần này đi thiếu lâm tử hành động của y so với lúc bình thường khác hẳn. Ta đi tìm đặng đại ca để thương nghỉ nhưng không thấy người ở thanh vân trang. Ta lại sang xích hà trang thì cả hai vợ chồng công giá nhị ca cũng không có nhà. Tiểu muội thử nghĩ xem như thế chẳng phải là có điểm kỳ gì ư. Ngọc Yến nói. Đặng đại thúc, à quên đặng đại ca và hai vợ chồng công giá nhị ca. Ba tam tiên sinh thấy Ngọc Yến nói liếu lưới câu nọ ra câu kia, cũng gật gù mỉm cười. song cái cười vẫn không che giấu được vẻ lo lắng. Ngọc Yến nói tiếp. Ba người này thường nay đây mai đó thì đối với họ việc vắng nhà cũng chẳng lấy chi là lạ. Bao tam tiên sinh lắc đầu đáp. Không phải đâu là không phải đâu người tổng quản ở Thanh Vân Trang và xích Hà Trang nói là đại ca và vợ chồng nhị ca lúc sời Trang đi còn có vẻ hoảng hốt vội vàng. Không kịp sẵn lời nào. Đấy chẳng phải là sự quái là sao. Đoàn dự nghe nói nào là đặng đại ca và công giã nhị ca rồi lại thanh vân trang cùng xích hà trang. Tựa hồ như có nhiều trang trại liên minh với nhau. Thanh thế lớn lắm và đều là vây cánh của mộ dung công tử cả. Lúc đó thì hai tên người nhà đã bưng mâm món ăn lên. A Châu tươi cười, nói. Tam cả. Hôm nay tiểu muội bận không xuống bếp để tự làm các món ăn thích tam ca. Lần sau tam ca giá lâm Tiểu muội sẽ đền bù lại A châu vừa nói đến đó Thốt nhiên không trung có tiếng len ganh trong vắt Chính là tiếng nhạt bằng bạc ba tam tiên sinh A châu A bích đồng thanh reo lên Nhị ca có tin tới Ba người đứng dậy chạy ra hiên Ngửa mặt lên nhìn Một con chim bộ câu trắng đương lượn vòng trên không Rồi bay xà xuống đậu vào tay A châu a Bích thò tay ra cởi cái ốm trúc nhỏ xíu buộc ở chân chim, móc ra một mảnh giấy. Bao tam tiên sinh cầm lấy xem rồi nói. Thế này thì chúng ta phải đi ngay lập tức. Đoạn quay vào hỏi Ngọc Yến. Tiểu mũi có đi hay không? Ngọc Yến hỏi lại. Đi đâu có việc gì? Bao tam tiên sinh cầm lấy lá thư giơ ra, nói. Nhị ca có thư về nói là mộ dung hiện để đã cùng với bảy môn phái ở các châu ký. Tấn Lỗ Dự đính ước một cuộc đại hội vào ngày 24 tháng 3 tại thành tế Nam để tỷ võ và đấu kiếm. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 rồi, chỉ còn 12 ngày nữa sẽ tới kỳ hạn. Tiểu mũi có đi tế Nam không? Vương Ngọc Yến mặt mày hớn hở, vội đáp. Tôi đi chứ trong thư còn nói gì nữa không? Bao tam tiên sinh nói tiếp. ấy Trong thư còn bảo Châu phải kiếm cách tìm cho được đặng đại ca. Phong tứ đệ và ta. Cần chúng ta phải nhất tề đến đó. Xem chừng lực lượng của đối phương hùng hậu lắm. Cuộc đấu này đâu phải dễ dàng. Bao tam tiên sinh ngoài miệng tuy nói thế nhưng nét mặt đầy vẻ hứng thú hiển nhiên là tiên sinh đã lấy việc được tham dự cuộc đại chiến làm vui thích ngọc yến chạy gần tới bao tam tiên sinh định nhòm xem trong lá thư nói những gì bao tam tiên sinh vừa tủm tỉm mỉm cười vừa đưa thư cho nàng ngọc yến thấy trong thư có bảy tám dòng chữ viết rất đẹp và có gân tuy chữ nào nàng cũng biết xong không hiểu nghĩa ra sao cả chẳng khác gì đọc một cuốn thiên thư vậy Nàng thông kim bác cổ. Những sách nàng đã đọc qua không phải là ít. Nhưng lối vẫn tự viết thế này thì đây là lần đầu tiên nàng mới thấy là một. Ngọc Yến Châu Mày hỏi. Thế này là làm sao? A Châu Mỉm Cười đáp. Vương Cô Nương. Đây là do nhị tẩu chúng ta nghĩ ra cái lối chơi chữ cổ quái này theo trong thi vận và phiên âm chế biến ra. Chữ bình thanh đọc trệ ra nhập thanh, chữ nhập thanh đọc trệ ra là thượng thanh, vần nhất đông thay bằng vần tam giang. Cứ thế đổi đi đổi lại. Chúng ta xem quen thì hiểu ngay ý trong thư định nói gì còn người ngoài xem vào thì mù tịt không thể nào hiểu được. A Bích thấy Vương Ngọc Yến nghe đến câu người ngoài nét mặt có vẻ hơi ghém vui, nàng vội chữa. Vương cô nương đây không phải là người ngoài, nếu cô nương cần biết. Để chúng tôi xin giảng qua cô nương sẽ hiểu ngay Vương Ngọc Yến vốn tính chân thật Nghe A Bích nói muốn giảng cho mình hiểu Nét mặt lại vui tươi ngay A Châu nói tiếp Tam cả Nhị ca và nhất tàu trước nay vẫn tự phủ lắm Dù gặp phải cường địch đến mấy chăng nữa Cũng không bao giờ viết thư cầu viện binh Vậy mà lần này lại cần chúng ta đem toàn bộ đi Tôi e rằng đối phương chắc chắn là lợi hại lắm đấy. Bao tam tiên sinh đáp. Tính khí nhị ca thì cố nhiên là tự phụ rồi xong theo ý ta. Lần này anh ấy phải cần viện binh không phải vì anh ấy. Mà là vì mộ dung hiện đệ đấy. Vương Ngọc Yến nghe nhắc đến mộ dung công tử vội vàng hỏi. Thế nào làm sao lại vì chàng? Bao tam tiên sinh đáp. Võ công của nhị ca tuy chưa có thể bảo là để nhất thiên hạ được xong hoặc giả gặp phải đối thủ lợi hại địch không lại, mà muốn chạy thoát thân, thì tôi xem hiện nay chưa có bậc cao nhân nào đủ sức giữ nhị ca lại được. Hai vợ chồng nhị ca sát cánh nhau vùng vấy giang hồ thì không còn phải sợ ai nữa. Lần này phải cầu viện tất là vì nghĩ đến mổ dung hiền để nên mới dùng đến kế sách vạn toàn đó. Ngọc Yến lại hỏi tiếp. Bảy môn phải ở ký, dự tấn, lỗ là những môn phái nào nhỉ? Ngọc Yến đã thuộc lòng lực lượng võ công của các môn phái. Nàng muốn biết rõ tên bảy phái đó là những phái nào để nàng hiểu cặn kẽ về lực lượng đối phương. Bao tam tiên sinh coi lại lá thư đáp. Trong thư nhị ca không nói tới, tôi chắc là chính nhị ca cũng không biết nên không viết tường tận. Bình nhật nhị ca làm việc gì cũng chu đáo kỹ càng lắm Thốt nhiên ba tam tiên sinh quay sang bảo đoàn dự Ủa còn gã họ đoàn này mời cậu tùy tiện đi thôi chứ Đây chúng tôi bàn việc riêng Không muốn cậu tham dự vào Và chúng tôi có tỷ võ với người ta Cũng bất cần cậu đứng xem để vỗ tay Đoàn dự đứng bên nghe bọn họ bàn về việc tiếp ứng Cho mổ dung đã cảm thấy bực mình rồi Bây giờ bao tam tiên sinh lại công nhiên chục khách. Chàng thấy rằng có lưu lại trong tịch xá này cũng vô vị lắm. Tuy chàng vẫn quyến luyến Ngọc Yến không muốn rời xa. song không thể mặt dày mà nán lại được nữa nên chàng cả quyết đứng phát dậy, nói. Vương cô nương và A Châu, A Bích hai vị cô nương tại hạ xin cáo biệt và hẹn sau này có ngày tái ngộ. Vương Ngọc Yến đáp. Nửa đêm khuya khót anh đi đâu bây giờ đường thủy đạo trong thái hồ anh lại không thuộc. Chi bằng hãy nghỉ lại đây đêm nay. Sáng mai hãy đi cũng chưa muộn. Đoàn sự nghe giọng nói xã sao, không có vẻ chân tình. Hiển nhiên là tâm hồn nàng đã để hết vào mộ dung công tử rồi. Chàng nhìn suốt tận tâm khảm nàng càng cảm thấy buồn phiền. Là một vị thế tử trong hoàng tộc, chàng từ nhỏ đã được nuông chiều. Từ ngày lặn lội giang hồ tới nay. Đã trải qua nhiều phen nguy hiểm. Đau đớn nhưng chưa bị ai đối đãi với mình một cách ơ hờ lạnh nhạt như thế. Chàng tấm tức trả lời. Hôm nay đi hay ngày mai đi cũng thế thôi. Tôi xin cáo từ. A Châu nói tiếp. Đã thế thì để tôi phái người đưa công tử ra Thái Hồ. Đoàn sự thấy A Châu cũng không có cố ý lưu khách lòng càng ngao ngán. Chàng than thầm mộ dung công tử kia có cái gì đặc sắc mà ai ai cũng coi hắn như chim phượng hoàng trên trời vậy. Vừa được tin hắn, người nào cũng chỉ muốn tức khắc đi tương hội với hắn ngay. Đoàn sự thấy thế càng không thiết gì nữa. Chàng nói. Cũng không cần phải thế cô nương chỉ cho tôi mượn một con thuyền một mái chèo tự tôi linh đinh trên mặt hồ là được rồi. A Bích trầm ngâm một lát rồi nói. Công tử không hiểu rõ đường thủy đạo trong Thái Hồ, tôi e rằng khó lòng tìm được lối ra. Đoàn dự đáp. Các cô đã được tin mổ dung công tử, cần phải cấp tốt bàn định việc tiếp viện. Còn tôi chẳng có ước hẹn gì với bảy phái ở ký. Tấn. Lỗ. Dự. Lại không phải anh em hơi hướng gì với các cô thì cần chi phải quan hoài cho mệt. Dứt lời chàng bước ra khỏi sảnh đường ngay A Châu, A Bích cùng đứng lên tiến chân A Bích nói Đoàn công tử sau này gặp công tử chúng tôi biết đâu hai người lại chẳng trở thành bạn hữu Đoàn sự cười lạc đáp Điều đó tôi chắc không dám với cao đâu A Bích thấy giọng nói đoàn dự đầy vẻ bực bội trong lòng lấy làm kỳ lạ Nàng hỏi Đoàn công tử sao công tử dường như có vẻ không vui hay là vì chúng tôi tiếp đãi có điều thất thố chăng? A Châu cũng nói xen vào. Anh bao tam chúng tôi tính khí vốn ngang ngạnh như vậy, xin đoàn công tử đừng để ý. Tôi và chị A Bích xin lỗi công tử. Nói xong cười hì hì chắp tay vái. A Bích cũng vái theo. Đoàn dự đáp lễ rồi xoay người đi liền rảo bước tới bên hồ, nhảy thoát xuống thuyền trèo ra giữa hồ. Chàng cảm thấy trong lòng uất ức khó chịu, mà rút lại vì nguyên nhân nào cũng chẳng nói rõ ra được. Chỉ biết rằng nếu mình còn ở nán lại trên bờ lúc nữa thì đến phát khùng mất, mà thậm chí có thể phát khóc được. Đoàn dự xuống thuyền rồi còn nghe vang vẳng tiếng A Bích nói. Này chị A Châu những quần áo lót mình của công tử không hiểu đã đủ dùng chưa đêm hôm nay hai chúng ta mỗi người may một bộ đưa đi cho công tử. Chị tính có phải không? A Châu đáp. Phải lắm, phải lắm ngươi nghĩ rất chu đáo. Đoàn dự đã từng bị phải vô lượng kiếm và bang thần nông làm nhục. Bị Nam Hải ngạc thần hành hạ. Bị Thái tử Diên Khánh cầm tù. Và trong lúc để cho cưu ma trí lôi từ Vân Nam Thẳng Tuốt đến Cô Tô. Đắng cay muôn rằm. Chịu đựng biết bao nhiêu là sự gian nan khổ sở. song chưa có lần nào buồn như bây giờ. Thực ra trong lúc ở thính hương tỉnh xá tuyệt không có ai làm cho chàng khó chịu lắm. Bao tam tiên sinh tuy trục khách nhưng cũng còn có chút nể năng. Không đến nỗi quá tệ hại như thế đối với trừ bảo côn. Nào bị gãy cánh tay Nào nát bả vai Cũng không nhục nhã như đối với siêu bá đương bị quẳng lăn ra khỏi cửa Vương Ngọc Yến còn lưu chàng ở lại một đêm A Châu, A Bích cũng ăn cần đi tiến chân Song không hiểu sao trong lòng chàng vẫn có cái bất kết nói không ra được Phải chăng người chàng ra đi mà lòng ta còn vướng vít? Kim Dung Trương Hai Bước phiêu lưu gặp bạn tâm đầu. Trên mặt hồ từng làn gió đưa mùi hương thoang thoảng của lá lăng lên mũi. Đoàn giữ ra sức trèo thuyền. Trong lòng vẫn sợ một mối hận mà chàng không biết là hận gì. Thậm chí chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình để cho nỗi buồn phiền nó dày vò tâm hồn mình đến thế. Trước kia đã bao người làm cho chàng nhục nhã. Khổ sở. Điều đứng mà chàng vẫn thản nhiên chịu đựng. Không bao giờ có những trận bão lòng như hôm nay. Đoàn sự cảm thấy mình đem lòng quyến luyến vương ngọc yến mà nàng đâu đếm xỉa gì xỉ đến chàng. Thậm chí cả châu. A Bích cũng không lưu ý gì tới chàng nữa. Thủ nhỏ đoàn sự được mọi người yêu quý nâng niu chẳng khác chi một báu vật. Khắp nước đại lý từ đức vua và hoàng hậu trở xuống. Không một ai làm cho chàng bất mãn điều gì. Kẻ địch gây gớm hung ác như Nam Hải ngạc thần còn quyết tâm thu chàng làm đồ đệ. Những thiếu nữ như Trung Linh, một Huyền thanh chỉ gặp chàng một vài lần là siêu lòng. Suốt đời chàng chưa bị ai khinh khi như ngày nay. Bọn Ngọc Yến, A Châu, A Bích tuy tiếp đãi chàng cũng có lễ độ. Nhưng chỉ là lối xã sao hời hợt bên ngoài chứ không ai thực tâm đầm thắm. Chàng càng hổ thẹn là tại sao mình lại ghém xa mộ dung công tử đến thế. Trong những ngày gần đây, hễ ai hơi nhắc đến hắn là những người chung quanh tiếu tít cả lên, không ai không chú ý. Từ Ngọc Yến, A Châu, A Bích, Vương Phu Nhân, Bao Tam Tiên Sinh cho đến Đặng Đại Gia, Tông Giá Đại Gia công giả phu nhân phong tứ gia gì gì nữa ai ai cũng đều chú trọng về mộ dung công tử cả từ trước tới nay đoàn sự chưa từng nếm qua cái mùi gen rét oán hận hay luyến ái ai lúc này một mình linh đinh trên mặt hồ chàng tưởng tượng như thấy bóng mộ dung công tử lơ lửng trên không nhìn xuống cười chàng mỉa mai chàng bằng những lời chế xếu Nhức móc đoàn dự hới Đoàn dự mi có khác chi thân phản cóc nháy mà đòi ăn thịt ngống trời tự mi Mi có thấy thẹn không? Càng buồn bực, hổ thẹn chàng bổ mái trèo càng mạnh Trèo thuyền hồi lâu, nội lực sung mãn dần dần phát ra hai cánh tay Càng trèo mạnh càng thấy tinh thần phấn khởi Những nỗi buồn bực ven tức cũng tiêu tan dần Thuyền đi hồi lâu thì trời giảng đông Đoàn dự ngẩng đầu nhìn về phương Bắc Vân vụ mù mịt từ một ngọn núi cao chót vót bốc lên Chàng nhẩm tính phương hướng thính hương tỉnh xá và cầm vân tiểu trúc ở phía đông Thế thì cứ nhằm hướng Bắc mà tiến Chắc tránh khỏi thuyền quay trở về chỗ cũ Có điều mỗi lần trèo một cách là một chàng cảm thấy tơ lòng thêm vướng vít. Thuyền tiến về phía Bắc bao nhiêu thì phải xa người ngọc bấy nhiêu Đúng giờ ngò thuyền tới chân một ngọn núi nhỏ, chàng lên bờ hỏi thổ dân thì đây là tích mã sơn gần đến vô tích rồi. Chàng đọc sách biết vô tích là một tòa thành lớn có tiếng đời xuân thu. Bây giờ tiện dịp qua đây và cũng không có việc gì bận rộn, chàng định lên du ngoạn một chuyến. Chàng liền xuống thuyền ngay, trèo về hướng bắc chừng hơn một giờ nữa thì tới vô tích. Đoàn dự vào thành thấy người đi lại tấp nập Thật là một nơi phồn hoa đô hội chẳng kém gì thành đại lý. Đang thả bước trên đường phố, chợt ngửi thấy mùi xào nấu thơm to đưa lên mũi. Chàng nhìn quá nửa ngày chưa ăn uống gì và chèo thuyền bấy lâu. Bụng đã đói meo. Ngửi thấy mùi thức ăn. Chàng mừng quá liền rảo bước đi về phía có mùi thơm ngon đưa lại. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. Tới ngã ba đường phố Thì một tòa tiểu lầu cao ngất đứng xứng ngay trước mặt chàng Cách biển ba chữ vàng tùng hạt lầu treo trong tiệm Lâu ngày bị khói bám đen kíp Nhưng chữ vàng vẫn còn lóng lánh Mùi rượu thịt từ bên trong tiệm đưa ra tiếng dao bằm trong bíp Tiếng tiểu bảo gọi nhau nhộn cả lên Đoàn dự lên lầu Gọi tiểu bảo lấy cho một bình rượu và mấy món nhắm Chàng ngồi vào chiếc bàn cây ngoài hiên. rót sữa uống một mình. Chàng cảm thấy nỗi thây lương cô quạnh nặng chiếu trên đầu. Bất giác buông một tiếng thở dài não ruột. Tiếng thở dài chưa dứt Một người đại hán ngồi đầu mé tây. Hai mắt sáng như điện quay lại nhìn chàng hai lần. Đoàn sự cũng nhìn gã thì thấy thân thể cao lớn. Chạc ngoài 30 tuổi. Mặc áo vải màu cho. Phục sức có vẻ sơ sài mộc mạc. Mặt vuông chữ điền. Tướng Mạo tuy không tuấn tú nhưng oai phong lấm liệt. Đoàn dự lẩm bẩm khen thầm. Người này trông oai gớm có lẽ là một kẻ sĩ khẳng khái đất yên triệu. Bất luận giang nam hay đại lý không có nhân vật thế này. Trên bàn trước mặt đại hán đặt một mâm thịt bò chín. Một bát canh lớn. Một hồ rượu to. Ngoài ra không có gì khác nữa. Thấy thế chàng biết gã là người ăn uống tự nhiên phóng đắng. Đại hán nhìn chàng hai lần nét mặt lộ vẻ kinh dị. Dường như gã cảm thấy không tiện nhìn lâu quay ra phía khác ăn uống. Đoàn dự cảm thấy nỗi tịch mịch muốn cho có bạn liền gọi tiểu bảo lại trỏ vào sau lưng đại hán. nói tiền ăn uống của quý khách đây tính cả vào phần ta. Đại hán nghe đoàn sự nói thế quay lại mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì. Đoàn sự muốn cùng gã bắt chuyện để khuê khỏa nỗi tịch mịch nơi lứ thứ nhưng chưa tiện dịp. Chàng uống luôn ba ly rượu nữa thì chợt nghe có tiếng chân người bước ngoài cầu thang. Chàng nhìn ra thấy có hai người đi lên. Một người thọt cẳng. Phải trống gậy nhưng đi rất mau. Còn người nữa là một ông già. Mặt mày có vẻ sầu não Cả hai cùng mặc áo dài bằng vải Chạy đến trước bàn đại hán Kính cẩn cúi mình thi lễ Đại hán chỉ gật đầu chứ không đứng dậy chào lại Người thọt cẳng khép nếp nói khẽ với đại hán Thưa đại ca Đối phương hẹn canh ba đêm hay gặp nhau Ở Lương đỉnh trên núi Hồ Sơn Đại hán gật đầu hỏi Đêm nay kể ra cũng hơi vội đấy Ông già nói, tôi có bảo với chúng để sau ba ngày hãy gặp nhau. song dường như đối phương biết bọn ta chưa đông đủ, họ ra điều chế nhạo nói là nếu không dám phó hội, đêm nay cũng thôi. Đại hán cả quyết nói, được rồi ngươi bảo với họ canh một đêm nay sẽ tề tử cả trên núi Hồ Sơn. Chúng ta đến trước để đợi đối phương. Hai người cung kính vâng lời trở gót xuống lầu. Ba người nói chuyện với nhau rất khẽ, những khách ngồi ăn trên lầu không ai nghe tiếng. Nhưng đoàn sự trong người có nội lực thâm hậu nên thính tai. Tuy chàng không muốn thóc mách nghe chuyện riêng của người ngoài song tự nhiên những câu đó tự nhiên lọt vào tai chàng. Đại hán không hiểu vô tình hay cố ý lại liếc mắt nhìn đoàn sự giữa lúc chàng đương cúi đầu trầm tư ra chiều chú ý nghe câu chuyện vừa rồi. Đột nhiên hai luồng nhãn quang của đại hán sáng rực lên. Đoàn dự thất kinh. Tay run bần bật đánh rớt ly rượu xuống đất vỡ tan tành. Đại hán mỉm cười, hỏi. Tôn Hương có việc gì mà kinh hoàng thế xin mời lại đây đồng ẩm cho vui. Đoàn dự cười, đáp. Nếu vậy thì hay lắm. đoạn chàng gọi tiểu bảo đưa rượu là ly sang bên bàn đại hán cùng ngồi đối ẩm. Đoàn dự hỏi, xin hảo hán cho biết quý tính đại danh. Đại hán đáp, tôn hương hà tất phải hỏi cặn kẽ làm gì. Chúng ta không câu nể hình thức, cứ việc cùng nhau ăn uống no say. Há chẳng hào hứng hơn du đôi bên biết rõ nhau rồi thì còn gì là thú vị nữa. Đoàn dự cười, nói, chắc hảo hán hiểu lầm tưởng tôi là địch. Mấy chữ không câu nệ hình thức làm cho tiểu đệ thích thú vô cùng Thôi, xin mời Đoạn chàng rót đầy ly rượu uống một hơi cạn liền Đại hán mỉm cười, nói Tôi xem Tôn huyên là người hào sảng, không giống những nhà nho gàn gàn dở dở Nhưng cái ly của Tôn huyên nhỏ quá Đoạn đại hán lại cất tiếng gọi tửu bảo, lấy ra đây hai cái bát lớn và thêm 10 cân rượu hào hạng. tửu bảo và đoàn sử nghe đều giật mình. Y hỏi lại, đại gia những 10 cân rượu thì làm sao uống hết? Đại hán trỏ đoàn sử và bảo, đã có công tử đây thiết, việc gì mà phải tiết kiệm 10 cân chưa chắc đã đủ, có khi phải 20 cân. tửu bảo cười, nói, vâng vâng. Lát sau y đem vào hai cái bát lớn và một hố rượu to để trên bàn Đại hán bảo rót rượu vào hai bát tiểu bảo vâng lời rót ra Đoàn dự cảm thấy hơi rượu nồng nặng xông lên mũi Chàng có vẻ khó chịu Khi chàng ở đại lý thỉnh thoảng mới uống vài ly để trợ thi hứng mà thôi Bây giờ thấy uống rượu bằng bát lớn bất giác chàng trao mày Đại hán vừa cười vừa hỏi Chúng ta hãy uống hết 10 bát đã rồi hãy nói đến chuyện kết bạn, tôn huyên nghĩ sao? Đoàn dự thấy đôi mắt đại hán đầy vẻ dễu cợt khinh nhờn. Giả tỷ vào lúc bình thường thì chàng sẽ từ chối là không kham nổi và tự thú là tự lượng kém. song đêm trước chàng ở thính hương tỉnh xá đã bị người lãnh đạm bỏ rơi và chàng tưởng rằng gã này hẳn cùng một bọn với mộ dung công tử không là đặng đại gia. Công giả nhị ra thì cũng là phong tứ gia chi chi đó thôi. Nên gã đã tỉ võ quyết liệt tại hội sơn. Đối đầu với bọn gã này chắc là những nhân vật ở ký, tấn, lỗ, dự. Hừ mộ dung công tử thì làm quái gì ta quyết không để cho thủ hạ y khinh miệt ta. Bất quá chết vì say rượu là cùng, như thế phòng có khó khăn gì mà không làm được. Lập tức chàng ngồi thẳng người lên đáp. Tôi đành liều mạng để bồi tiếp quân tử. Hoặc giả vì quá say xưa mà khiếm lễ độ, tôn huynh miễn trách cho nhé. Nói xong chàng bưng bát rượu lên uống ừng ử một hơi cạn sạch. Coi bộ chàng vì tức khí mà uống bát rượu này. Tuy vương Ngọc Yến không có đây. Nhưng chàng tưởng tượng như mình uống trước mặt nàng để tỏ cho nàng biết nếu mình có cạnh tranh với mộ dung phục cũng không chịu thua đâu. Đừng nói đây chỉ là một bát rượu mạnh mà đến thuốc độc chàng cũng cả quyết uống ngay không cần nghĩ ngợi gì hết. Đại Hán thấy chàng uống rượu một cách hào sảng như vậy, thật gã không ngờ, liền cười ha hả khen rằng: Hay lắm, giỏi lắm. Đoạn gã cũng cầm một bát ngửa cổ uống hết, rồi lại rót tiếp luôn hai bát khác. Đoạn sự cả cười, nói: Tiểu Lượng Tôn huyên giỏi quá. Chàng hít một hơi thở xong lại bưng bát rượu lên uống cạn luôn. Đại hán uống hết ngay bát thứ hai, lại rót hai bát khác. Mỗi bát rượu này là đúng một cân. Sau khi uống hai cân rượu mạnh đoàn dự thấy lòng nóng như lửa đốt. Tuy đầu óc choáng váng nhưng chàng vẫn nhớ câu mộ dung công tử thì làm quái gì ta quyết không để cho thủ hạ của y khinh miệt ta. Chàng lại uống luôn bát thứ ba. Đại hán thấy trong nháy mắt chàng đã ra vẻ say xưa thì cười thầm trong bụng. Biết rằng uống bát thứ ba này vào nữa là không chịu đựng được và sắp phải ngã quay xuống đất bây giờ. Đoàn dự khi chưa uống bát thứ ba trong người đã cảm thấy nôn nao khó chịu muốn thổ ra. Đến lúc uống thêm bát thứ ba nữa vào, lục phủ ngũ tàng tựa hồ như đảo lộn cả lên. Chàng phải ngậm chặt miệng lại không để cho rượu nôn ra ngoài. Đột nhiên chàng cảm thấy huyệt đan điền chuyển động. Một luồng chân khí xông lên. Các cơ quan trong người dường như bị xáo trộn. Cực kỳ bức sức khó chịu. Chẳng khác cách ngày mà chàng chưa biết thu nạp chân khí vào chỗ chứa đựng của nó. Chàng vội chiếu theo phương pháp của bá phụ truyền thủ cho quy nạp chân khí vào huyệt đại trụy. Đoàn dự không ngờ uống nhiều rượu mạnh vào chân khí theo hơi rượu bốc lên chứ không chịu ở yên huyệt đại trụi. Chàng để mặc cho nó chu lưu tự nhiên từ huyệt thiên tôn sang huyệt kiên chân. Rồi lần lượt qua các huyệt tiểu hải. Chỉ chính. Dưỡng lão ở cánh tay trái. Thông đến các huyệt dương cốc. Hậu thoát. tiền cốc trên bàn tay. Sau cùng tiết ra huyệt thiếu trạch ở ngón tay út. Lúc này chàng chuyển vận chân khí theo đường lối của nó đúng như thiếu Trạc kiếm trong lục mạc thần kiếm. Một tuyệt kỹ của họ đoàn nước đại lý. Thiếu Trạc kiếm nguyên chỉ là một luồng kiếm khí hữu chất vô hình. song lúc này lại thấy trong ngón tay út chàng lại có một tia rượu từ từ chảy ra. Lúc ban đầu, rượu theo đường huyệt đảo ngón tay út tiết ra ngoài đoàn dự không biết. Kế đó... Rượu lại theo huyệt quan sung chảy ra nữa Chỉ trong khoảnh khắc Chàng cảm thấy đầu óc sáng suốt Tay trái thõng xuống Đại hán cũng không để ý Thấy đoàn rượu vừa say mềm Mới một loáng mà vẻ mặt đã tỉnh táo Không khỏi cho là kỳ dị. Gá cười, nói Tôn huynh là một nhà văn thuần nhã vậy mà tiểu lượng giỏi quá Nói xong gã lại rót hai bát nữa. Đoàn dự nói. Tử lượng của tôi tùy theo bạn đồng ẩm mà thay đổi. Người ta thường nói rằng uống rượu gặp được người chi thì, thì ngàn chén hãy còn là ít. Tôi xem cái bát này bất quá chừng độ 20 chén thế thì một ngàn chén phải tới 50 bát. Chàng vừa nói vừa bưng bát nữa lên uống. Tay trái chàng gác lên lan can. Rượu ở ngón tay tiết ra theo bờ lan can chảy xuống dưới chân tường. Thế thì còn trời nào biết được. Nên không bị lộ tẩy. Chẳng mấy chốc, bốn bát rượu lớn uống vào đều theo đường huyệt đạo chảy ra hết. Trong người chàng không còn chút hơi men nào. Trước nay đại hán tự coi tưởng lượng mình là thiên hạ vô địch. Bây giờ đã thấy đoàn dự là một chàng thư sinh gầy nhom uống hết bát rượu mà người vẫn như không trong lòng rất lấy làm kỳ gã nói phải lắm phải lắm uống rượu gặp người chi kỷ ngàn chén vẫn còn là ít vậy tôi xin uống trước để kính mừng tôn huyên gã tự rót hai bát rượu uống luôn một lúc đoạn y lại rót cho đoàn dự hai bát đoàn dự uống một cách ung dung cười nói tự nhiên Chàng uống rượu dễ dàng hơn cả uống trà. Chuyện hai người thách đố nhau uống rượu làm kinh động tất cả khách hàng trên tùng hạt lâu. Cả người nhà. Đầu bíp cũng biết. súng lại chung quanh bàn hai người ngồi để xem. Đại hán gọi. tiểu bảo lấy thêm 20 cân rượu nữa ra đây. tiểu bảo lắc đầu le lưới nhưng động tính hiếu kỳ không ngăn trở gì cả chạy vào lấy hú rượu. Đoàn dự cùng đại hán thi nhau uống trong khoảng thời gian chưa ăn xong một bữa cơm thì hai người đã uống hơn 30 bát. Chàng tự biết nhờ có ngón tay tiết được rượu ra nên mới đùa dai được thế. Cứ coi bề ngoài thì tiểu lượng chàng là vô cùng vô tận. Nhưng đại hán lại tin là quả tiểu lượng chàng ghê gớm. Mắt gã trông thấy chàng uống dư 30 bát lớn mà sắc mặt vẫn không thay đổi nên gã rất khâm phục. Chàng thấy Đại Hán là người sảng khoái tướng Mạo Đường Hoàng. Lúc đầu chàng tưởng gã cùng bè lũ với mổ dung nên vẫn có ý coi gã là kẻ địch. Nhưng từ khi uống rượu vào, bất giác chàng có lòng thương yêu gã, nghĩ thầm. Nếu cứ như thế này mà uống thì tự nhiên phần thắng sẽ về mình. Nhưng để gã uống nhiều quá không thể không tổn hại đến thân thể, liền nói. Nhân huyên mỗi người chúng ta đã uống đến bốn chục bát chưa? Đại hán cười, nói. Tôn huyên đầu ấp còn tỉnh táo hơn tôi, nhớ được số mục chứ tôi đành chịu. Đoàn dự nói. Tráng sĩ với tôi cũng như đánh cờ gặp tay địch thủ, làm tướng gặp kẻ tài cao, khó lòng phân được thắng bại. Nếu cứ uống mãi thì chẳng giấu gì nhân huyên túi tiền tôi eo hẹp lắm. Nói xong bèn móc trong bọc ra một cái túi gấm quẳng lên bàn. Chỉ nghe đánh sạch một tiếng nho nhỏ. Đủ tỏ ra trong túi không có nhiều tiền. Nguyên lúc đoàn sự bị cưu ma trí bắt tại nước đại lý, chàng không lấy được tiền bạc gì đi hết. Chàng là thế tử con trấn Nam Vương, khi còn ở nhà, muốn tiêu xài thì đã có người cầm tiền đi theo. Cái túi gấm quả là đẹp thật nhưng lép kẹp. Ai trông thấy cũng biết ngay là không có nhiều tiền. Đại hán trông thấy cả cười, gã quay sang nhìn một nhà phú thương to béo, nói. Trương đại gia tiền rượu bàn này ngươi thanh toán cho nghe. Gã phú thương cười, nói. Được lắm tôi được hiểu đại gia quá yêu, ban cho việc này thì còn hân hạnh nào bằng. Nói xong, gã lấy một đính bạc đưa ra. Đại Hán chắp tay cám ơn rồi nắm lấy tay đoàn dự, nói. Này ông bạn chúng ta đi thôi. Đoàn dự cả mừng. Khi chàng còn ở đại lý đứng vào địa vị hoàng tử cao sang, khó mà tìm được người bạn chân thành. Nay đã không lấy văn tài. Lại không dùng võ nghệ mà chỉ lấy tiểu lượng kết bạn với gã Đại Hán. Kể ra cũng là một chuyện ly kỳ. Gã đại hán sắt tay chàng xuống lầu đi mỗi lúc một nhanh khoảnh khắc đã ra ngoài thành. Đại hán càng bước thật dài cứ theo đường lớn thẳng tiến. Đoàn dự nín thở đi bên cạnh gã. Tuy chàng không biết võ công nhưng nổi lực có thừa nên đi nhanh như vậy mà chàng không mảy may nhọc mệt. Đại hán đưa mắt nhìn chàng rồi mỉm cười nói. Chúng ta đi thi nào? Đoàn dự ngấm ngầm kinh sợ tự nghĩ mình chưa học khinh công thì đi thi với người ta thế nào được xong đại hán vừa dứt lời không chờ đoàn dự có đồng ý hay không gã sắc chàng chạy luôn chân không chấm đất gã trông về phía trước chạy bon bon đoàn dự đi được ba bước lảo đảo suýt ngã chàng nghiêng người đi nửa bước vừa đứng vững lại được thì bước chân có ngẫu nhiên đúng phép lăng ba vi bộ Đoàn sự vì vô ý đặt chân đúng bộ pháp nên tiến nhanh thêm được mấy thước trong bụng mừng thầm. Bước thứ hai lại đúng phép lăng ba vi bộ. Có điều muốn đi cho đúng phép này thì phải để hết tâm trí vào đó, không thể phân tâm nghĩ đến việc khác được. Chàng tuy dắt tay đại hán cùng chạy, nhưng vẫn nhờ bí quyết của bảo định đế truyền thụ cho cách thu liếm nội lực. Nên chu cáp thần công mới không hút chặt chân khí của Đại Hán. Chân chàng vẫn bước theo phép lăng ba vi bộ, nhưng Đại Hán cảm thấy thân mình run lên đoàn sự thừa cơ rút nhẹ tay ra. Hai người vẫn đi ngang vai rất nhanh bên tai nghe tiếng gió vù vù. Cây hai bên đường dường như chạy giật lùi. Khi đoàn sự họp phép lăng ba vi bộ, chàng tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện cùng người chạy thi. Lúc này chân chàng chẳng khác chi mũi tên đặt trên cung Không thể không bắn ra được Chàng chỉ hết sức noi theo Tuyệt không bao giờ nghĩ đến chuyện thắng Đại Hán Chàng chiếu bộ pháp đã học trong động Và trong mình lại có nội lực cực kỳ hùng hậu Chỉ chuyên tâm chú ý mà chạy cho đúng phép Còn Đại Hán chạy lên trước hay lùi lại Sau chàng cũng không để ý nữa Đại Hán phi thân bước dài Càng chạy càng mau. Khoảnh khắc đã chạy trước đoàn dự xa xa. Nhưng chỉ chạy từ từ một chút để lấy hơi là chàng đã đuổi kịp rồi. Đại hán liếc mắt nhìn chàng. Thấy thân hình nhẹ nhõm, Chân bước ốn dung. Tựa như người đi trong sân. Không có bước nào tỏ ra hấp tấp. Đại hán càng xem càng lấy làm kỳ dị trong lòng thầm phục. Gã ra sức chạy nhanh thêm mấy bước thì lại bỏ chàng thuộc lại phía sau. Gã thử như thế mấy lần biết rằng đoàn dự dai sức vô cùng. Giả tỉ mà chỉ chạy vài sắm thì gã thắng chàng một cách dễ dàng. Nhưng nếu chạy đến vài chục sắm thì chuyện hơn thua chưa biết về ai. Nếu chạy đến ngoài trăm sắm thì nhất định phải thua chàng rồi. Gã biết vậy liền cười ha hả. Lại ngồi xuống phiến đá lớn dưới bóng cây rồi cất tiếng gọi to Mộ dung công tử hôm nay kiều phong này chịu phục công tử rồi Cô tô mộ dung quả là danh bất hư truyền Đoàn dự liền dừng bước lại Chàng nghe đại hán gọi mình là mộ dung công tử rất lấy làm kỳ Chàng đáp Nhân huyên nhận lầm rồi Tiểu đệ họ đoàn tên dự là người nước đại lý Đại hán lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng, hỏi lại, sao tôn huyên không phải mộ dung công tử, tên gọi mộ dung phục ư? Đoàn sự mỉm cười, đáp, khi tiểu đệ đến giang nam, thường được nghe đại danh mộ dung công tử, trong lòng rất là ngưỡng mộ, nhưng đến nay vẫn chưa được gặp mặt, chàng nghĩ thầm trong bụng. Gã đại hán này xem ra không phải giả vờ quả nhận lầm mình là mộ dung phục. Thế thì dĩ nhiên gã không cùng bè lũ với hắn. Nghĩ vậy, trắng đối với đại hán càng thêm thần thiện cảm. Chàng hỏi. Dường như vừa rồi tôn huyên tự giới thiệu họ kiểu tên Phong phải không? Đại hán chưa hết kinh ngạc đã nghe chàng hỏi, vội đáp. Vâng, tại hạ tên là Kiều Phong. Đoàn dự cũng ngồi xuống phiến đá, nói Tiểu đệ vừa đến Giang Nam đã được kết giao với Kiều Hương là một vị đại anh hùng Thực là may mắn vô cùng cho Tiểu đệ Kiều Phong trầm ngâm trong giây lát rồi nói Tôn Hương là tử đệ họ đoàn nước đại lý Thảo nào tư cách đứng đắn lắm Đoàn Hương xuống Giang Nam có việc gì? Đoàn dự đáp nói ra càng thêm hổ thẹn tiểu để bị người ta bắt đến đây đoạn chàng đem chuyện bị cưu ma trí bắt rồi gặp hai ở nha hoàn mộ dung phục ra sao thuật lại vắn tắt nhưng không giấu một điểm nào dù là những tật xấu của mình cũng không che đậy kiều phong nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng gã nói đoàn huyên anh là một người chân thật thẳng thắn tuy mới gặp lần đầu mà chả khác gì bạn cả Tôi muốn chúng ta kết nghĩa anh em, anh nghĩ sao? Đoàn dự cả mừng, nói. Tiểu đệ chỉ cầu được vậy thôi. Kiều Phong lớn hơn đoàn dự mới hai tuổi làm anh. Hai người thắp hương khấn trời, lại tám lại kết làm anh em và đều vui vẻ khôn xiết. Đoàn dự nói. Lúc ở trên từng hạt lâu tiểu đệ có nghe thấy đại ca ước hẹn cùng kẻ địch đêm nay chạm trán nhau. Tiểu đệ tuy không hiểu võ công nhưng cũng muốn đi theo đại ca, đại ca có bằng lòng không? Kiều Phong cha hỏi đoàn dự lại mấy câu, biết rằng chàng không hiểu võ công thật, lại càng rất lấy làm kỳ, nói. Hiện đệ có nội lực hùng hậu như thế mà muốn học võ công thượng thừa cũng dễ như chơi. Hiện đệ muốn đi xem cuộc đấu đêm nay cũng được. Nhưng bên địch xa đòn ngấm ngầm hiểm độc ngây gớm lắm đấy. Hiện để chớ ló đầu ra ngoài. Đoàn dự cả mừng, đáp. Tiểu đệ xin tuân lời đại ca. Kiều Phong cười, nói. Bây giờ hãy còn sớm, anh em ta lại trở về thành vô tích uống rượu lúc nữa đã rồi hãy lên hồ sơn cũng vừa. Đoàn dự nghe Kiều Phong lại muốn đi uống rượu nữa, bất giác cả kinh, nghĩ thầm. Anh này ghê quá vừa uống 40 bát rượu lớn mới được một lúc đã đòi uống nữa Chàng bèn thú thật Đại ca ơi tiểu đệ vừa cùng đại ca uống rượu thì đó là tiểu đệ bịp đại ca mà thôi Xin đại ca miễn trách Nói xong Chàng giơ ngón tay út ra Vèo một tiếng Luồng kiếm chung sung tại huyệt thiếu chạch ngón tay út vọt ra làm bụi đất bay mù Kiều Phong giật mình hỏi phải chăng đó là kỳ công về lục mạch thần kiếm của hiền đệ đoàn dự đáp phải đó tiểu đệ mới học được gần đây nên còn thô sơ lắm kiều phong ngẩn người ra một lúc rồi than rằng ngô hương từng nghe gia sư nói môn tuyệt kỹ của họ đoàn nước đại lý là phép lục mạch thần kiếm có thể dùng kiếm khí vô hình giết người được nhưng môn thần công kỳ dị này thất truyền đã lâu rồi Hiện nay không còn ai biết sử dụng cả Ngờ đâu hiền để lại thuộc môn tuyệt kỹ này Thật là ngu huyên có mắt không tròng. Đoàn sự nhũng nhặn đáp Thực ra tiểu đệ mới dùng môn tiểu xảo này để thi rượu với đại ca chứ xem ra cũng chẳng ít gì Thế nên tiểu đệ bị cưu ma trí bắt suýt nữa hết cả đất sống Chẳng qua người đời khoa trương thái quá về kỳ công của môn lục mạch thần kiếm Xong trên thực tế cũng chả được việc gì Đại ca ơi rượu rất hại người Nên uống ít đi là hơn Hôm nay uống hiu quá rồi Xin biến đi thôi Kiều Phong cười rộ đáp hiền đệ nói rất đúng Nhưng ngô huyên đây người khỏe như vâm Thích uống rượu từ thủ nhỏ Càng uống càng ra tinh thần Đêm nay gặp bọn đại địch Càng cần uống nhiều rượu mạnh Mới chiến đấu với chúng được Hai người vừa nói vừa đi về thành vô tích nhưng lần này đi thong thả chứ không chạy như lúc nãy. Đoàn dự mừng thầm kết được bạn Hiền tâm thần rất sảng khoái. Nhưng dù sao chàng cũng không thể quên được chuyện mộ dung phục cùng Vương Ngọc Yến. Nói phiếm vài câu đoàn dự không nhịn được nữa quay lại hỏi Kiều Phong. Đại ca ơi lúc đầu đại ca trông. Kim Dung. Trương Ba Mấy cuộc thử sức giữa phe mộ dung với tứ lão cái bang Kiều Phong thấy phong ba Át đấu với lão tay dài đến dư trăm hiệp mà chưa phân thắng bại trong lòng không khỏi khen thầm Bang chúa lại nghĩ rằng Bản lính mộ dung công tử còn hơn phong ba Át một bậc thì cuộc tranh chấp này sẽ khó khăn lắm Ba vị trưởng lão kia đứng đằng xa lược trận Bất luận lão tay dài được hay thua họ cũng không vào tiếp sức Những người này lấy danh dự làm trọng, không bao giờ chịu mang tiếng là hai người súng vào đánh một A Bích cũng thấy phong ba ác đánh mãi không được, trong bụng đâm lo quay sang hỏi Ngọc Yến Lão tay dài kia dùng bao gai làm khí sới, thế thì y thuộc về phái nào Vương Ngọc Yến trao mày, đáp Môn võ này trong sách ta chưa xem qua Còn đường quyền của y là thông ti quyền và thủ pháp sử dụng bao gai là theo 13 thế hồi đả Nguyễn Tiên của Phục Ngưu Sơn Sen lẫn với 81 đường Tam Tiết Côn của nhà họ Nguyễn ở Hồ Bắc. Còn cách bao gai kia thì dường như tự y sáng chế ra. Nàng nói mấy câu đó rất nhỏ thế mà cũng lọt vào tai lão tay dài. Lão Nguyên là dòng dõi Nguyễn ra ở Hồ Bắc. Môn Tam Tiết Côn là một kỹ thuật gia truyền. Sau vì lão phạm tội lớn mới thay họ đổi tên Quyết không sử dụng môn tam tiết côn nữa Gốc tích lão chưa hề ai biết Những điều sở học của lão từ thủ nhỏ vẫn xấu được mãi Thế mà hôm nay lâm vào tình thế cấp bách Lão không giữ gìn được nữa để lộ chân tướng Nên vừa nghe Vương Ngọc Yến nói Bất giác lão giật mình rùa thầm Con nhãi này không biết sao nó lại hiểu rõ gốc tích của mình. Lão có biết đâu rằng Vương Ngọc Yến là người uyên bác vô cùng tất cả những võ công các phái không môn nào là nàng không xem. Lão tưởng đến những điều mà lão che đậy mấy chục năm nay bị nàng khám phá ra nên không khỏi chột dạ. Giữa lúc đó, lão bị phong ba ác đánh luôn mấy đao mà lão lâm vào tình thế không chống đỡ được, phải lùi lại ba bước. Lão thấy phong ba áp hơn U. V. Quy. Quy. O. I. Y. Đao chém tới liền phóng chân đá vào cổ tay phong. Nhưng đá chúng thế nào được? Phong ba áp vung đao chém vào chân bên trái lão. Lão lại đá luôn chân bên phải ra theo thế uyên ương liên hoàn, người vọt lên không. Phong ba áp thấy lão tuổi già mà chân tay mau lẹ chả kém gì hồi còn thanh niên bất giác bật lên tiếng khen. Hay tuyệt. Rồi vung quyền đấm vào đầu gối lão. Y thấy người lão đang lơ lửng trên không khó bề xoay chuyển. Chắc mầm cách đấm của mình nếu không làm cho lão rơi đầu gối thì cũng làm cho gấy xương. Phong ba áp thấy quyền mình đánh gần tới đầu gối mà đối phương chưa xoay trở được thì trong bụng mừng thầm. Bất thình lình nghe tiếng gió vù vù, chiếc bao gai đã mở miệng ra nhắm đầu phong ba ác chụp xuống. Ý tính rằng mình có đánh được gấy chân lão thì lão cũng chụp được đầu mình, nên ý đánh tạt ngang để gạt bao gai. Lão tay dài sẽ né đi một cái, bao gai chụp xuống tay y. Miệng bao gai lớn mà tay phong ba ác nhỏ, chụp được thì dễ mà giữ được thì khó. Phong ba ác co tay lại, rút được tay ra. Nhưng thấy lưng bàn tay hơi đau tựa hổ bị kim đâm phải. Y nhìn lại bất xác giật mình vì thấy một con rết nhỏ bám trên lưng bàn tay. Con rết này nhỏ hơn rết thường nhưng khắp mình có vân ngũ sắc trông rất ghê sợ. Phong ba áp biết là nguy rồi cố sức giựt mãi nhưng nó bám chặt quá không rút ra được. Phong Ba Ác vội đưa dao sang tay trái rồi đập rất nhanh sống dao vào lưng bàn tay phải con giết ngũ sắc lập tức co lại. Y Bôn Tẩu Giang hồ đã nhiều kiến thức rất rộng biết rằng con giết đó không phải là vật tầm thường nhất là lại của bọn tứ lão cách bang thì tất nhiên là nguy hiểm vô cùng. Y lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến móc ngay một viên thuốc xài độc bỏ vào miệng nuốt. Lão già tay dài cũng không đánh nữa mà thu bao gai về, đứng nhìn vương ngọc yến tự hỏi. Sao con nhãi này lại biết ta thuộc phái nguyên gia ở Hồ Bắc? Bao bất đồng rất quan tâm, hỏi phong ba áp. Tứ để thấy thế nào? Phong ba ác vẩy tay hai cái vẫn không thấy gì khác lạ, không hiểu ra sao bèn đáp. Con rết nhỏ ngũ sắc này đối phương giấu ở trong bao gai, chắc là có điều kỳ gì nhưng chưa thấy gì. Vừa nói tới đó bỗng kêu rú lên một tiếng rồi ngã vật ra. Bao bất đồng vội nâng dậy, hỏi luôn mấy câu. Sao vậy sao vậy? Phong ba áp mặt mũi cứng đơ cười nói rất khó. Bao bất đồng cả kinh. Vội đưa tay ra điểm vào huyệt sơ. U! Vinh! quy Quy! U! tiết nơi cổ tay và sáu đường huyệt đạo ở ba chỗ trên bả vai để giữ cho chất độc khỏi chạy ngược lên Nhưng nọc độc này đi rất nhanh, so với nọc rắn còn lẽ hơn nhiều Phong ba áp cảm thấy da thịt toàn thân đều cứng nhắc, muốn mở miệng mà chỉ ú ớ Bao bất đồng thấy nọc độc cực kỳ lợi hại, nghĩ rằng không còn cách nào chữa được nữa Y vừa thương vừa giận gầm lên một tiếng, nhảy sổ vào đánh lão dài tay. Lão lùn mập tay cầm cây cương trưởng kêu lên. Theo kiểu đánh luôn phiên, giờ đến lượt ta tỉ thí với anh Hào Cô Tô. Nói rồi rút cương trưởng ra nhằm bao bất đồng vụt xuống. Cây cương trưởng của lão rất nặng. Nhưng lão cầm coi lẽ như không mà đòn đánh rất là linh động. Chẳng khác gì cầm một thanh trường kiếm. Bao bất đồng tuy đau thương phấn uất nhưng gặp đối thủ là một đại kình địch nên không dám sơ hở. Y chỉ muốn bắt sống một nhân vật trọng yếu của đối phương để bức bách lão tay dài đưa thuốc giải độc ra cứu cho phong ba ác tứ đệ. Y liền dùng thủ pháp cầm long thủ do những khe hở cây phương trưởng phóng tới. A Châu, A Bích đứng hai bên phong ba cơ, nước mắt chảy quanh, luôn miệng gọi. Tứ ca tứ ca. Vương Ngọc Yến An hiểu rất nhiều cả văn lẫn võ nhưng không biết một tí gì về cách sử dụng cùng là cách điều trị các chất độc. Trong lòng hối hận vô cùng. Nàng than thầm. Hôm ấy mình đang mở võ kinh và y học. Trong đó có nói về cách trị độc rất nhiều. Mình cứ tưởng không cần đến nên không xem qua. Giả tỷ lúc đó mình để mắt tới nhớ được ít nhiều thì bây giờ đâu đến nỗi chịu bó tay nhìn phong tứ ca chết bất đắc kỳ tử. Kiều phong thấy bao bất đồng cùng lão lùn mập sao đấu mỗi lúc một hăng. Không thể trong chốt lát mà phân thắng bại được. liền quay sang bảo lão tay dài. Trần trưởng lão xin trưởng lão lấy thuốc cho vị phong tứ ra kia giải độc Lão tay dài ngạc nhiên nói. Thưa bang chúa y là người rất vô lễ, võ công cũng không phải tay vừa Cứu sống cho y tức là di họa về sau Kiều Phong gật đầu, nói trưởng lão nói đúng đó nhưng bọn ta chưa gặp chủ nhân đã xếp chết thuộc hạ Không khỏi mang tiếng cậy mạnh hiếp yếu Theo ý ta thì nên giải cứu cho y rồi đến đâu hay đến đó Lão tay dài hầm hực nói Mã phó bang chúa rõ ràng bị gã tiểu tử họ mộ dung sát hại Đã gọi là báo thù rửa hận thì còn nói chi đến chuyện nhân nghĩa nữa Kiều phong thoáng lộ vẻ không bằng lòng Nói Bây giờ trưởng lão hãy lấy thuốc giải độc ra đát. Ngoài ra có điều gì sẽ giải quyết sau cũng chưa muộn Lão tay giải dù không muốn nhưng cũng không dám trái lệnh bang chúa Móc trong bọc ra một cái bình nhỏ Cầm lại đưa cho A Châu A Bích và nói Bang chúa ta lấy nhân nghĩa làm đầu Ta vâng lệnh người lấy thuốc giải độc cho đây Bọn ngươi cầm lấy A Bích cả mừng chạy đến trước mặt Kiều Phong cung kính thi lễ Lại tỏ lời vạn phúc cùng lão tay dài rồi nói Đa tả Kiều bang chúa đa tả trưởng lão Nàng đón lấy cái bình nhỏ rồi hỏi Xin trưởng lão chỉ bảo cho cách dùng thuốc này thế nào Lão tay dài đáp Hút hết nước độc chỗ vết thương ra rồi đắp thuốc này vào Ngừng một lát lại nói tiếp Nước độc không hút hết thì dịp thuốc này vào cũng chẳng ít gì Điều đó cần phải nhớ kỹ A Bích Vân lời chạy lại kéo tay phong ba áp ra Há miệng toan hút nước ở vết thương trên lưng bàn tay cho y Lão tay dài vội kêu lên Hãy khoan a Bích còn đang ngạc nhiên chưa hiểu thì lão tay dài lại nói tiếp. Đàn bà con gái hút không được. A Bích má ửng hồng hỏi. Sao con gái lại không hút được? Lão tay dài đáp. Con giết độc này thuộc về âm hàn. Con gái cũng là âm, âm độc mà lại thêm khí âm vào thì chất độc càng tăng thêm. A Bích A Châu. Vương Ngọc Yến ba người nửa tin nửa ngờ lời nói có vẻ cổ quái nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nếu trên chất độc lại tra thêm chất độc khác vào thì quả là nguy hiểm. Khốn nỗi bên mình chỉ có bao bất đồng là đàn ông thì hiện giờ đang kịch đấu với gã lùn mập. Bên trưởng bên trưởng qua lại vun vút, dễ gì bỗng chốc ngừng tay thôi được. A Châu cất tiếng gọi to. Tam ca ơi hãy tạm bãi chiến về giải cứu tứ ca đắc. Nhưng bao bất đồng cùng gã lùn mập võ công suýt soát nhau, giao đấu đương hăng, một người muốn dừng tay ngay sao được. Hai tay cao thủ bản lính ngang nhau đòn nào cũng chí mạng, bên nào sơ hở một tí có thể mất mạng ngay. Bao bất đồng nghe tiếng châu gọi tưởng rằng bệnh thế phong ba cơ biến chuyển. Trong lòng rất là nóng nảy. Cố đánh vài đòn để thoát ra khỏi sự ràng buộc của đối phương Lão lùn đánh với bao bất đồng đa sư trăm hiệp Tuy bản lính tương đương nhưng một bên dùng khí giới to lớn Một bên tay không Kể ra thì chưa phân thắng bại Nhưng hơn kém 10 đòn liên hoàn tuyệt kỹ đều bị bao bất đồng nhất gạt được hết Lão biết rằng còn đánh rằng dai mình tất bị thua nên không chờ đến lúc bao bất đồng chuyển sang thế tấn công mạnh mẽ. Lão phải dùng toàn lực giữ thế quân bình. Trong tứ lão ở cách băng, mỗi người đều có một sở trường riêng. So với những tay cao thủ các môn phái khác thì hơn hẳn. Không như bọn trừ bảo côn tư mã lâm phái thanh thành hay diêu bá đương ở trần gia trại để bao bất đồng hạ được một cách dễ dàng. còn đối với lão lùn này thì muốn thắng được cũng phải chật vật. bao bất đồng cố sức tấn công, tuy chiếm được phần hơn, song muốn thắng hắn thì còn phải chờ cho công lực của đối phương sút kém hẳn. mà lão lùn này thì lại thật sai sức. kiều phong thấy vương ngọc yến a Châu, A Bích ba cô đều lộ vẻ cực kỳ lo sợ. Lại nhớ đến con giết độc vô cùng của trần trưởng lão. Bang chúa không biết lời trưởng lão bảo con gái không hút được chất độc là thực hay giả. Ông nghĩ thầm. Thuộc hạ mình thì thiếu gì trai trắng nhưng việc hút nọc độc có quan hệ đến tính mệnh họ. Không tiện sai người bản bang đi hút nọc độc cho đối phương. Hà rằng sai thuộc hạ tấn công bên địch tình thế nguy hiểm gấp trăm. Họ cũng không dám oán hận. Chứ hạ lệnh cho thuộc hạ mạo hiểm đi cứu trợ kẻ thù thì không đời nào bang chúa dám mở miệng truyền ra. Kiều Phong vốn là người nghĩa hiệp, liền nói. Ta là đàn ông, để ta đi hút nọc độc cứu Phong tứ ca cũng được. Nói xong chạy lại bên Phong ba áp. Đoàn sự thấy Vương Ngọc Yến nét mặt buồn sầu, những muốn đến hút nọc độc cho Phong ba áp. Nhưng chàng nghĩ rằng mình đã là anh em kết nghĩa với Kiều Phong mà tự mình đi làm ngày thì không phải lẽ. Tuy chàng thấy Kiều Phong gọi trần trưởng lão lấy thuốc xài độc cho đối phương nhưng chưa biết rõ đó là chắc tình hay là trá ý. Bây giờ lại thấy kiều phong chạy đến bên mình phong ba ác mới biết rõ là tam ca chân tâm muốn cứu y chàng vội nói Xin đại ca để tiểu để làm thay cho Vừa nói vừa cất bước theo phép lăng ba vi bộ lạng mình đi một cách đã lên trước kiều phong Nâng tay phong ba á lên toan đặt miệng vào chỗ bị thương hút ra Lúc này lưng bàn tay phong ba ác đã đen lại hai mắt mở thao láo và mí mắt đã cứng đờ không nhắm lại được nữa năm đầu ngón tay đoàn dự nặn vào cổ tay phong ba áp hấp lực của chu cáp thần công tự nhiên hút nước ra miệng đoàn dự còn cách vết thương đến nửa thước đã thấy nước đen gì ra chàng giật mình nghĩ thầm ta hãy chờ nước đen ra hết rồi sẽ hút hay hơn ai ngờ đoàn dự đã nuốt đôi chu cáp Nó là khắc tinh của tất cả các chất độc trên thế gian. Nên ra hai người vừa chạm vào nhau. Đoàn dự không kìm hãm hấp lực thì tự nhiên chân khí của phong ba áp bị hút vào thân thể đoàn dự. Nhưng phong ba áp bị thương, chúng độc rất nặng nên huyết độc tiết ra trước. Mọi người đang lúc kinh nghi đột nhiên phong ba áp trở mình rồi nói. Xin đa tạ. Bọn vương Ngọc Yến cả mừng. A Châu nói. Tứ ca tứ ca đã nói được ư. Lúc này máu đen đắt nhạt, dần dần biến thành sắc tía chảy ra một lúc, rồi lại biến thành sắc đỏ thấm. Chờ cho đến lúc sắc huyết ra tươi như huyết người khỏi, phong ba áp cất tay lên như đã bình phục. Y nói năng cử động như thường được liền chắp tay vái đoàn dự, nói. Đa tả công tử đã cứu tôi thoát chết. Đoàn dự vội vàng đáp lễ, nói xá chi một việc nhỏ mọn mà tứ ca phải bận tâm. Phong ba ác cười nói: công tử coi việc nhỏ nhưng trong thâm tâm tôi thì cứu mạng lại là việc lớn. Nói xong y cầm lấy cái bình nhỏ trong tay a bít ném tới trước mặt trần trưởng lão nói: đây ta trả thuốc giải độc cho mi. Y lại vòng tay nói với kiều phong: kiều bang chúa nhân nghĩa hơn người. Phong ba ác rất bội phục. Bang chúa quả nhiên xứng đáng là bậc thủ lính một đại bang lớn nhất trong võ lâm. Kiều Phong cũng vòng tay đáp lễ, nói. Không dám, không dám. Phong ba áp tạ ơn hai người rồi lượm thanh đơn đao lên tay trái trỏ vào trần trưởng lão, nói. Bữa nay ta chịu thua mi, để lần khác ta sẽ tỉ thí với mi. Hôm nay không đấu nữa. Trần trưởng lão mỉm cười, đáp. Xin vâng. Phong ba áp quay người, nói với vị cầm giản trong tay. Tôi xin lãnh giáo các hạ mấy hiệp. A châu, A bích cả kinh đồng thanh can rằng. Tứ ca ơi không được đâu hôm nay trong mình tứ ca chưa được bình phục hẳn. Phong ba áp kêu lên. Có người đấu mà mình không đấu thì thật là uổng. Vừa nói vừa huy động đơn đao chém vào lão cầm giản. Trưởng lão này thấy y vừa mới mười phần chết chín. Rè đâu trong trước mắt y đã hùng hổ như dòng tranh cọp đấu. Hạng hung hán này ở đời hiếm có. Lão cầm giản dâu mày bạc phơ. Trong tứ lão cách bang thì lão nhiều tuổi nhất, nổi tiếng đã mấy chục năm. Trong đám giang hồ. Lão chưa thấy ai liều mạng như phong ba ác nên không khỏi trột xả vì người ta thường nói rằng một người liều mạng muôn người địch không lại. Đối với thường còn thí, huống chi phong ba ác lại là một tay ghê gớm. Lão dâu bạc sử một cây thiết sản biến hóa vô cùng. Còn cây cương tiên thì ngoài công dùng đánh, quét, đâm. Nó còn là một thứ khí giới kỳ gì để khóa tay bắt người. Nhưng vì lão khiếp sợ nên bản lính cũng giảm đi vài phần thành ra vẫn phải giữ thế đón đỡ chứ không khởi thế công được. Kiều Phong sẽ trao mày, nghĩ thầm. gã Phong này thật không biết điều chút nào. Đoàn Hiền để vừa có hảo ý cứu mạng cho y thế mà y lại gây sự ngay với phe mình. Còn Trần Trưởng Lão Nguyên trước Lão Họ Nguyễn. Sau Lão Mạo nhận họ Trần nhưng không ai biết tay cầm bao gai. Hết nhìn Ngọc Yến lại nhìn đoàn sự. Trong bụng nghĩ thầm. Đôi thanh niên nam nữ này không biết lai lịch chúng ra sao mà xem ra có điều bất lợi cho mình. Bên địch. Cả hai gã bao bất đồng và phong ba áp đều có vẻ thắng thế. Nhưng không phải chỉ trong trước mắt đã phân được thua. Những tay cao thủ tỉ thí với nhau biến ảo vô cùng. Chỉ một thế đánh hay hay giờ là có thể biến đổi cuộc diện. Cả bốn người đang đấu đều ra tâm cẩn thận không dám chỉnh mạng, người ngoài đang chăm chú theo dõi. Đoàn dự rất thính tai. Chợt nghe thấy mẻ đông có nhiều tiếng chân người chạy nhanh đến. mẹ bắc cũng có một toán đông hơn lại gần. Đoàn dự nói khẽ với Kiều Phong. Đại ca có nhiều người sắp đến. Lúc này Kiều Phong cũng nghe thấy rồi, gật đầu nghĩ thầm. Bọn này chắc là phe địch chứ không phải phe mình đại khái là bọn thủ hạ mộ dung công tử. Bang chúa nghĩ vậy. Trong lòng không khỏi băn khoăn lo ngại. Đoán rằng chắc họ cho hai gã bao. Phong đấu rằng sai với mình rồi họ đưa người đến bao vây khó mà thoát thân được. Bang chúa nghĩ vậy nhưng vẫn giữ nét mặt rất trấn tính. Tìm cách mật truyền hiệu lệnh cho những người võ công kém cỏi theo hướng Tây và hướng Nam rút lui trước. Còn mình và bốn trưởng lão cùng tưởng đà chúa đi đoàn hậu. Thốt nhiên ở mé Tây và mé Nam cũng đều có tiếng chân người, thì xa bốn mặt tám phương đều thổ địch. Kiều Phong nói nhỏ, tưởng đà chúa mặt Nam nhẹ hơn cả, hễ đà chúa thấy ta ra hiệu thì lập tức xuất lính mọi người hướng về mé Nam mà rút. Tưởng đà chúa vâng lời. Giữa lúc ấy, ở sau khóm hạnh phía đông có dư ba mươi người chạy ra. Người nào cũng đầu bù tóc dối. Ăn mặt rách dưới. Kẻ cầm binh khí. Người cầm mảnh bát. Gậy tre. Mà toàn là dân chúng cách bang cả. Rồi đến phương Bắc lại có vài chục người cách bang đi đến. Người nào cũng vẻ mặt nghiêm trọng. Họ trông thấy Kiều Phong mà không thi lễ. Trái lại, dường như họ coi là cầu địch. Bao bất đồng cùng Phong ba cơ thốt nhiên thấy dân chúng cách bang xuất hiện không khỏi phập Phòng lo sợ và đều tự hỏi. Phải làm thế nào cấu thoát được Vương Cô Nương, A Châu, A Bích? Kiều Phong lại càng kinh ngạc hơn nữa vì số đông dân chúng này là hàng đệ tử trung cấp. Bình Nhật họ rất kính trọng mình. Mới trông thấy mình đàng xa họ đã chạy đến thi lễ Mà sao bữa nay họ lại thay đổi thái độ một cách đột ngột Không thèm chào bang chúa lấy một tiếng Kiều Phong còn đương nghi hoặc thì mé Tây và mé Nam cũng có mấy chục dân cách bang kéo ra Sau nữa cả bốn phương Đông Tây, Nam Bắc họ lục tục kéo ra đông như nước chảy Chỉ trong khoảnh khắc là khu đất trống trong rừng hạnh đã chật ních những người Kiều Phong trông qua một lượt thì có đến 9 phần 10 dân cách bang kéo đến vô tích. Mà sao ba vị đại chúa đại nhân, đại trí, đại dũng không có mặt ở đây. Ngoài ra, mấy tên tổng quản lý trong bang là những người thuộc cấp chỉ huy cũng không thấy xuất hiện. Kiều Phong lại càng lo sợ, tay đấm mồ hôi mà ông không biết. So với những lúc gặp cường địch hung hãn, Ông cũng không đến nỗi sợ hãi như bữa nay. Ông tự hỏi. Phải chăng cái bang phát sinh nổi loạn và các con em đều phản ta rồi. Ông là chúa tể một bang. Coi sự thành bại. thỉnh suy của cái bang còn trọng hơn cả thanh danh và sự sinh tử an nguy cho chính mình ông. Mấy trăm dân chúng lặng lẽ đến bao vây bốn mặt. Rõ ràng là trong bang đã xảy ra biến cố lớn. Có điều bao bất đồng và phong ba ác còn đang kịch chiến chưa ngừng. Lại còn bọn vương ngọc yến đứng bên. Vì vướng có người ngoài nên không tiện nói ra. Trần trưởng lão thốt nhiên kêu lên. Kết đà cầu trận. Bốn mặt đông. Tây. Nam. Bắc. Mỗi mặt 10 người hay hai 20 người. Binh khí khác nhau ra bao vây xung quanh bao bất đồng và lão lùn vào giữa bao bất đồng thấy bên địch đông người quá mà mỗi phe có một kỹ thuật riêng nếu họ hợp lại bao vây tất mình sẽ bị loạn đao phân thây muôn đoạn trong khoảnh khắc bao tam thấy bốn mặt đều có sân cách bang bày thành trận thế rất là nghiêm ngặt y tự nghĩ nếu mình cùng phong ba ác mở đường tháo thân may ra mình thoát chết còn phong ba ác vừa trúng đột hao tổn nguyên khí thì thế nào cũng bị trọng thương. Nhất là muốn cứu ba nàng Vương Ngọc Yến. A Bích. A Châu thì lại khó hơn một tầng nữa. Bây giờ tốt hơn hết là chịu thua để xin bãi chiến. Nên nhớ rằng chỉ có hai người đấu với toàn lực cách bang mà chịu thua cũng không thương tổn thanh danh chút nào. Nhưng bao bất đồng là người cố chấp. Điều gì mà người ta cho là phải thì y hay làm phản lại còn phong ba ác lại coi đánh nhau hơn là tính mạng gã chỉ cần được chiến đấu bất luận thua được phải trái gã cũng chẳng quan tâm nên trông thấy thế kém rõ ràng mà hai gã bao phong vẫn ham đánh không chịu khuất phục chút nào ngọc yến nói Bao tam ca phong tứ ca không xong rồi tuy ta hiểu phép đả cẩu trận của cái bang nhưng không đủ lực lượng nên không làm gì được họ đâu. Trên thế gian chỉ còn phép lục mạch thần kiếm và hàng long thập bát trưởng là phá được họ mà thôi vậy hai vị hãy dừng tay. Đoàn sự nghe Ngọc Yến nói lục mạch thần kiếm của mình phá được đả cẩu trận, lòng chàng run lên. Bất giác trong bùng thành ra phân vân tự hỏi. Giả tỉ bọn thủ hạ kiều đại ca bắt vương cô nương thì ta đứng về phe nào bây giờ? Rồi chàng quyết định. Dân chúng cách bang đấu với bao bất đồng thì ta đứng ngoài xem. Nếu chúng đụng đến vương cô nương thì tất ta phải ra tay. Phong ba áp nói. Hãy đánh một lúc nữa, nếu không được hãy chịu thôi. Vì đáp lời vương Ngọc Yến thành ra phân tâm một chút. Bỗng xẹp một tiếng. Gã bị lão dâu lạc cầm giản phát ngang trúng bà vai Những xăng giản đâm vào làm cho máu chảy đầm điệp Gã tức mình chửi luôn Quân chó đẻ đánh đòn này lợi hại quá Chát chát chát gã chém luôn ba nhát để cho hai bên cùng chết Lão dâu bạc kinh hãi, nói Ngươi với ta có thâm thù gì đâu mà ngươi liều mạng đến thế Nói xong giữ vững môn bộ không tấn công nữa Trần trưởng lão quát lên Các anh em mặt nam đến xin cơm đấy Trời ơi là trời ơi Thực ra đó là hiệu lệnh hô người tấn công Bỗng nghe thấy mấy chục người cách bang ở mặt nam đều tuốt binh khí ra Chỉ còn chờ trần trưởng lão giúp câu ca là xông vào Kiều Phong đã biết đà cầu trần cực kỳ lợi hại Khi cả bốn góc đát xông lên thì không ngăn cản được nữa Nếu không xếp hại hoặc đánh tử thương đối phương thì họ quyết không lùi bước. Ông không muốn trước khi kiểm tra rõ ràng chân tướng mộ dung công tử đã kết mối thâm cửu, liền vấy tay quát lên. Hãy khoan! Ông lánh mình đi một cách đã đến sát bên phong bá áp, đưa tay trái ra chụp trước mặt gã. Phong bá áp né sang bên phải để tránh. Kiều phong thuận thế liền chụp lấy cổ tay gã cướp lấy thanh đơn đao. Vương Ngọc Yến la lên. Kiều bang chúa ra đòn thưởng châu tam thức trong thế long trảo thủ thật là tuyệt bao tam ca phải cẩn thận đối phương huyết khuyểu tay trái vào trước ngực. Bàn tay phải chém xuống sau lưng và tay trái trụt vào huyệt khí bộ tam ca. Đó là thế bái thiên thành vũ trong phép long trảo thủ. Miệng nàng nói tới đâu thì Kiều Phong động thủ tới đó thành ra nàng vừa dứt lời thì cử động của Kiều Phong cũng vừa xong. Bao bất đồng cảm thấy toàn thân đau buốt không nhúc nhích được. Ít tức sẵn kêu lên. Thế bái thiên thành vũ thật là lợi hại đại mỗi nương mỗi nương nói vừa đúng. Không sớm không muộn chút nào thì còn làm gì được nữa. Giả tỷ nói sớm hơn một chút có phải ta kịp phòng bị không? Ngọc Yến dịu mặt đáp. Nhưng võ công ông ta ghê quá trước khi ra tay chưa thấy triệu chứng gì nên tôi không biết trước. Thế mới bực mình. Bực mình làm gì mà bực mình hôm nay bọn ta thua. Về đến yến tử ổ thì mất mặt. Quay lại nhìn Phong ba áp cũng thấy gã đứng được người ra. Nguyên lúc Kiều Phong cướp đơn đao tiện đà điểm huyệt luôn. Không thì y đâu có chịu ngừng tay. Trần trưởng lão thấy bang chúa đã kiềm chế hai gã bao. Phong trước khi mình rứt tiếng nên bỏ sở câu ca ra lệnh. Tứ lão cái bang cùng các tay cao thủ thấy thủ pháp Kiều Phong tuyệt diệu không thể tưởng tượng được nên đều bội phục vô cùng. Kiều Phong giải huyệt cho bao bất đồng cùng Phong ba áp rồi nói. Xin hai vị tùy tiện. Bao bất đồng càng lấy làm quái gì y biết rằng võ công mình so với Kiều Phong còn thua xa. Bên địch chưa dùng đến đả Cẩu trận và tứ lão cũng chưa liên hiệp tấn công chỉ mình ông ta đã thắng dễ như chơi. Y biết rằng còn nói nữa chỉ tổ thêm bực mình mà thôi, liền lặng lặng lùi lại đến bên vương Ngọc Yến. Nhưng Phong Ba Ác vẫn chưa chịu, nói. Kiều bang chúa võ công tôi không bằng bang chúa thật. Nhưng tôi vừa bị bang chúa đánh bất thình lình không kịp đề phòng. Nên tôi chưa tâm phục. Kiều Phong, nói. Đúng thế quả tôi đã tấn công vào lúc Phong Tứ Ca không phòng bị bây giờ chúng ta lại thử vài hiệp tôi đón tiếp đơn đao của tứ ca đây vừa nói xong kiều phong chụp tay lên không một luồng khí làm lật thanh đơn dao dưới đất rồi bắn vọt lên tựa hồ như tự nó biết nhảy vào tay kiều phong kiều phong giơ năm ngón tay ra bắt lấy đưa cho phong ba áp bấy giờ phong ba áp thất kinh hỏi Phải chăng đó là cầm long công trên thế gian quả có người biết môn võ kỳ diệu này? Kiều Phong mỉm cười, đáp. Tại hạ cũng mới học, không bỏ làm trò cười cho tứ ca. Kiều Phong nói xong. Quay nhìn Vương Ngọc Yến thử xem một bậc tinh thông võ nghệ như cô đối với môn tuyệt kỹ đã khiến đời người đều sợ hãi. Xem nàng có phê bình gì không? Nhưng Ngọc Yến không nói gì dường như nàng đang có tâm sự riêng nên không để ý gì đến kỳ công của kiều phong phong ba ác lắc đầu nói tôi đấu với bang chúa không nổi vì võ công cao thấp cách xa nhau nhiều đánh nhau cũng không ăn thua gì xin khất bang chúa đến lần sau phong ba ác tuy mặt mũi xấu xa nhưng tính tình khoái đạt thua trận xong tuyệt nhiên gã không mảy may thẹn thùng gì cả Đúng là được cũng vui mà thua cũng vui Chỉ mong có người đánh nhau với mình là mãn nguyện Chuyện thua hay được đối với gã chẳng có gì quan hệ Gã bắt tay từ biệt kiều phong rồi quay với bao bất đồng Tam ca tôi nghe nói công tử đến chùa Thiếu Lâm Ở đó đông người lắm Chắc thế nào cũng được một phen đánh nhau thỏa thích Vậy tôi qua đó trước rồi tam ca sẽ tới sau Gã chỉ sợ lỡ mất cuộc đấu Rồi không chờ Kiều Phong trả lời đi ngay. Bao bất đồng nói. Đi thôi là tôi cũng đi thôi đánh không bằng người. Hề. Mặt mũi gì dáng Luyện thêm 10 năm. Hề. Cũng vẫn còn thua. Chi bằng ta thôi. Hề. Cứ chịu là xong. Y ca xong rồi cũng vui vẻ đi ngay. Thì ra cuộc bại trận vẫn chẳng để cho y yên tâm. Ngọc Yến nhìn Châu, A Bích hỏi. Tam ca, tứ ca đi cả rồi, bây giờ bọn ta đi đâu? A Châu cúi đầu đáp. Hãy về thành vô tích đã. Ba nàng quay sang nói với Kiều Phong. Kiều bang chúa ba chúng tôi cũng đi đây. Kiều Phong gật đầu đáp. Xin ba vị cứ tự nhiên. Ngọc Yến vừa toan trở gót thì mẽ đông có một người cách bang tướng Mạo Thanh nhã bước ra hỏi Kiều Phong. Kiều bang chúa mã phó bang chúa bị thảm tử, mối thù lớn chưa báo, sao bang chúa đã tha bọn địch. Người đó nói câu này tựa như hạc lạc, hai mắt quắc lên tuyệt không ra vẻ một người thuộc hạ. Kiều Phong đáp, bọn ta từ lạc dương xuống giang nam, chủ ý để báo thù cho mã nhị ca. Nhưng ta dò la mãi thì kẻ hung thủ sát hại nhị ca chưa chắc đã phải là mộ dung công tử. Ý tên gọi là thập phương tú tài toàn quang thanh là người túc trí đa mưu võ nghệ cao cường địa vị y ở cái bang cũng ngang với vị đà chúa của bốn đại trưởng lão y trông non về đại trí phân đà và cũng vào hạng tôn trọng ở trong bang nhưng bất luận địa vị quan hệ đến đâu cũng không thể bị với bang chúa được tuy y giải thích các công việc cho mọi người nghe song dưới con mắt uy nghiêm của kiều phong Ai ai cũng phải cúi đầu. Kiều Phong thấy to gan, dám tỏ ra bướng bỉnh với mình trong dạ không khỏi băn khoăn. Thập phương tú tài toàn quang thanh hỏi. Bang chúa nhận xét thế nào mà bảo vậy? Ngọc Yến sắp đi thì lại thấy người cái bang đã động việc bang chúa họ mã bị hại và bọn họ đều ngờ cho mộ dung phục. Chỉ có Kiều Phong bảo hung thủ có thể là người khác. Ba nàng rất băn khoăn cho mộ dung phục nên đứng xa một bên để nghe hai người tranh luận. Kiều Phong lại nói. Đó là ta phỏng đoán như vậy thôi chứ chưa tìm được bằng cơ chắc chắn. Toàn Quang Thanh nói. Không biết bang chúa phỏng đoán thế nào còn bọn thuộc hạ chúng tôi tưởng rõ ràng lắm rồi. Kiều Phong lại nói. Lúc ta ở Lạc Sương mới nghe mãi nhị ca bị chết về môn tỏa hầu cầm nã thủ có nhớ đến chủ trương gậy ông đập lưng ông của nhà mộ dung. Nên ta cũng nghĩ như các người môn tỏa hầu cầm nã thủ của mãi nhị ca khắp thiên hạ không ai bị kịp. Trừ nhà mộ dung ra, không còn người nào là có thể dùng tuyệt ký của mãi nhị ca để hạ sát y. Toàn Quang Thanh nói, đúng thế. Kiều Phong lại nói. Nhưng từ lúc ta đến Giang Nam mới nhận ra rằng chúng ta suy luận chưa chắc đã đúng ở trong giường như còn có điều khuất khúc Toàn Quang Thanh nói Bang chúa bảo là bên trong còn có điều khuất khúc Vậy xin bang chúa nói rõ cho chúng tôi nghe Kiều Phong thấy bọn thuộc hạ có vẻ mặt khác thường nhưng chưa biết rõ bên trong có điều gì biến cố quan trọng Liền hỏi Còn hai vị trưởng lão phụ trách việc truyền công chấp pháp đâu Toàn Quang Thanh đáp, bữa nay bọn thuộc hạ không thấy hai vị trưởng lão đó đâu cả. Kiều Phong lại hỏi, còn ba vị đà chúa đại nhân, đại trí, đại dũng hiện ở đâu? Toàn Quang Thanh ngoảnh đầu về phía bên Tây Bắc, hỏi một tên đệ tử rằng. Trương Toàn tưởng đà chúa bọn ngươi sao không tới đây? Trương Toàn tưởng ập ốm đáp, dạ dạ, tôi không biết. Kiều Phong vốn biết toàn Quang Thanh ở Đại trí phân đà là một gã lắm mưu nhiều kế, hành động rất kín đáo. Nguyên là một tay thuộc hạ rất đắc lực của mình, nhưng nếu ý mưu đồ biến loạn thì cũng là tay địch thủ rất lợi hại. Ông thấy trương toàn tường lộ vẻ hổ thẹn, nói năng ấp úng, mắt không dám nhìn thẳng vào mình, liền quát hỏi. Trương toàn tưởng có phải mi đã hạ sát đà chúa ở phân đà mi rồi không Trương toàn tưởng cả kinh vội đáp không không đà chúa tôi rõ ràng có ở đây chưa chết chưa chết điều đó không liên quan gì đến tôi không phải tôi làm kiều phong dằn giọng hỏi vậy thế ai làm tuy giọng nói không to lắm nhưng rất oai nghiêm kiều phong ở cách bang dùng cả ăn uy để cai quản thuộc hạ Bọn thuộc hạ rất yêu mến kính sợ ông Trương Toàn Tường đột nhiên bị ông hỏi vặn Bất giác run sợ đưa mắt nhìn Toàn Quang Thanh Kiều Phong xử đoán mọi việc rất mau lẹ Ông biết ngay là cuộc biến loạn đã thành hình Những người giữ chức vụ quan trọng là truyền công chấp Pháp đã lâm vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm Thời cơ không chụp lấy cho mau để sổng sảnh sẽ đi mất Ông xây người lại, hỏi tứ lão. Bản bang phát sinh biến cố đầu đuôi thế nào, xin bốn vị trưởng lão nói cho ta hay. Tứ lão người nọ nhìn người kia, không ai chịu trả lời trước. Kiều Phong biết ngay rằng họ đều có tham dự vào cuộc này. Ông liền mỉm cười, nói. Trong bản bang từ ta trở xuống, ai ai cũng lấy nghĩa khí làm trọng. Đến đây bất thình lình lùi lại hai bước. Mỗi bước dài đến hơn trưởng Người khác thì dù có lao về phía trước cũng không nhanh được đến thế và bước chân cũng không dài rộng được như vậy. Kiều Phong lùi hai bước, chỉ còn cách Toàn Quang Thanh có vài ba bước. Ông xoay mình một cách và vung tay phải lên nhưng đồng thời tay trái ra nắm chúng được hai huyệt trung đình và cưu vĩ của Toàn Quang Thanh. Võ nghệ Toàn Quang Thanh đứng vào hạng nhất cách bang Không kém gì tứ lão nhưng chưa kịp trở tay thì đã bị Kiều Phong nắm giữ liền. Kiều Phong vẫn nội lực ra bàn tay điểm vào hai huyệt tại đó đồng thời điểm xuống huyệt Trung ủy và Dương Đài ở đầu gối. Toàn quang thanh đầu gối tê buốt không tự chủ được nữa phải quỳ ngay xuống đất. Các sân chúng cách bang thấy toàn quang thanh quỳ mọc. Ai cũng cả kinh thất sắc. Hồn vía lên mây. Không biết làm thế nào nữa. Nguyên Kiều Phong quan sát vẻ mặt và lời nói biết rằng cuộc biến loạn này là do toàn quang thanh chủ mưu. Nếu không kiềm chế ngay được y thì họ loạn chẳng nhỏ. Giả tỷ tuyên bố tội ác y lên rồi mới đồng thủ thì bang chúng bốn mặt. Chứ có phân đà đại nghĩa còn ngoài ra đều bị toàn quang thanh rủ dê. Nổi lên chống đối thì thật là khó lòng thu phục lại được. Mặt khác. Bốn vị đại trưởng lão tiếp tay với toàn Quang Thanh thì lại lâm vào thế mình ít địch nhiều chống sao lại Vì thế mà Kiều Phong giả vờ đối thoại với tứ lão Thừa cơ Quang Thanh không kịp đề phòng Giữ ngay y và điểm huyệt Đẩy địch vào tình thế mất người cầm đầu Người ngoài trông vào dường như không có việc gì xảy ra mà kỳ thực ông đã vận dụng hết tinh hoa về võ họp mới hành động chớp nhoáng như vậy được giả tỉ mà trở tay ra không nắm được toàn quang thanh hoạt nắm sai huyệt một chút y vẫn vận động được hình lực vào đầu gối để sung kích thì những đồng mưu với y sẽ ra tay cấu viện không thể nào khỏi xảy ra cuộc tranh đấu đàng này ông làm cho toàn quang thanh tự nhiên phải quỳ xuống một cách êm thấm Người ngoài trông thấy tưởng y tự đầu hàng, rồi tự nhiên bè đẳng cũng không dám ho he gì nữa. Kiều Phong lại xoay người về phía y, tay trái khẽ vỗ vào vai y, nói. Kể ra thì cũng không cần phải quỷ lụy làm chi. Tuy ngươi đã biết lỗi nhưng tội tạo phản quyết không tha thứ được, thong thả rồi sẽ làm tới, chưa vội gì. Ông vừa nói vừa sẽ quyết. Khủyểu tay phải điểm vào a huyệt để khóa miệng y vì ông biết toàn quang thanh là một gã xảo biện. Nếu còn để y nói năng dụ hoạt bang chúng thì mầm loạn lại nảy lên. Đây không phải là kiều phong hành động man trá. Nên biết rằng ông lâm vào tình trạng nguy cơ đang rình dập cả bốn mặt nếu không thi hành thủ đoạn quyết đoán thì không xong. Kiều phong kiềm chế được toàn quang thanh rồi để y gục đầu quỳ đó rồi cả tiếng hạ lệnh. Trương toàn tưởng ngươi dẫn đường cho Đại Nghĩa Đà Chúa đi mời cả những vị truyền công chấp Pháp đưa về đây. Ngươi phải tuân theo hiểu lệnh ta mà làm cho nên việc thì tội ngươi mới được giảm khinh. Ngoài ra các người khác bất luận là ai đều phải ngồi cả xuống chứ không được đứng. Trương toàn tưởng vừa sợ vừa mừng vâng dạ luôn miệng. Kim Dung Chương 4 Một chuyện thi gan đắng nực cười Tưởng Đà Chúa ở phân Đà Đại Nghĩa không tham dự vào âm mưu phản bội. Thấy bọn toàn Quang Thanh Toan làm loạn thì phẫn nộ vô cùng. Khi nghe Kiều Phong phái trương toàn tưởng cùng mình đi bắt người. bấy giờ Đà Chúa mới hơi yên dạ. Ngoảnh lại bảo hơn 20 người trong bang mình. Bản bang không may xảy ra biến loạn. Đây là lúc toàn thể bọn ngươi phải nỗ lực liều chết để báo đáp ơn Đức bang Chúa. Ai nấy đều phải triệt để tuân theo mệnh lệnh người, không được vi bội. Tưởng đà chúa vẫn ấy nấy e rằng bốn trưởng lão lại gây sự thì bang chúa sẽ bị cô lập. Tuy phân đà đại nghĩa ít người, so với bọn phản loạn vẫn là thiểu số, nhưng thanh thế đã khá hơn nhiều. Kiều Phong Khước từ nói, không cần tưởng huyên để phải đem hết anh em đi cứu người mới là việc lớn chớ để sơ suất. Tưởng đà chúa không dám trái lệnh đáp. Xin vâng. Điều cần nhất là bang chúa thận trọng giữ mình cho. Tôi đi mau rồi trở về ngay. Kiều Phong mỉm cười, nói. Anh em đây phần nhiều đã cùng nhau sống chết. Chẳng quan tâm chẳng biến cải trong một lúc bồng bột mà thôi. Chả có gì nghiêm trọng đâu. Ngươi cứ vững tâm đi đi. Tưởng đà chúa xuất lính thuộc hạ bản đà khởi hành ngay. Kiều Phong tuy miệng nói ung dung nhưng trong lòng thực vẫn băn khoăn. Bọn Đại Nghĩa đi rồi. Trừ Đoàn Dự, Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích bốn người ra. Còn hơn hai trăm tên đều tham dự vào cuộc âm mưu. Giả tỉ có người hô lên một tiếng là bọn này xông vào ngay bấy giờ thực khó mà ứng phó được. Kiều Phong liếc mắt nhìn quần hào thấy ai nấy đều lộ vẻ nơm nước người thì miễn cưỡng chấn tính. Kẻ thì hốt hoàng không thù địch. Người thì lăm le toan trỗi dậy. Lại có người muốn chuồn đi. Cả hơn 200 người không nói câu gì. Nhưng giá có người sướng suốt lên thì rõ ràng cuộc phiến loạn sẽ xảy ra lập tức. Kiều Phong nghĩ thầm. Bầu không khí trầm lặng nặng nề này đang chờ một cơn bão táp. Hay hơn hết là ta chuyển hướng tâm sự họ đi, để vị trưởng lão phụ trách truyền công trở về thì đại sự mới ổn được. Nghĩ vậy, bang chúa chợt để mắt tới đoàn dự, liền nói. Các vị hương để bữa nay ta rất vui lòng vì mới kết sao được một người bạn tốt, hai ta ý hiệp tâm đầu. Người anh em kết nghĩa của ta là đoàn dự công tử đây. Lại quay sang nói với đoàn dự. Đoàn Hiền Đệ ta dẫn Hiền Đệ đi giới thiệu với các nhân vật chủ chốt ở cái bang. Nói rồi cầm tay Đoàn Dự dẫn đến Lão Dâu Bạc Sử Cây Thiết Sản nói. Đây là Tống trưởng Lão. Tuổi cao. Danh vọng rất lớn. Ông là một vị nguyên lão mà hết thảy mọi người trong bang đều kính cẩn. Cây Thiết Sản răng ngược của trưởng Lão đã vùng vấy sang hồ từ thuộc Hiền để chưa ra đời. Đoàn Dự nói. Tôi vẫn ngưỡng vọng từ lâu bữa nay mới gặp vị cao hiền thật là may mắn vô cùng. Nói xong chắp tay thi lễ. Tống trưởng lão phải miễn cứng đáp lại. Kiều Phong lại dẫn đoàn dự đến trước mặt lão lùn mập sử dụng cương trưởng, nói. Đây là hồ trưởng lão, một tay cao thủ có tiếng về ngoại công của bản bang. Mười năm trước đây ca ca vẫn thường đến nhờ trưởng lão dạy võ công cho. Có thể nói hồ trưởng lão vừa là thầy, vừa là bạn của ca ca tình nghĩa rất là thâm trọng. Đoàn dự nói, tôi vừa được xem hồ trưởng lão đấu với hai vị lúc nãy. Người thật là một mật võ công phi thường, tôi rất khâm phục. Hồ trưởng lão bản tính bộc trực. Nghe Kiều Phong miệng luôn luôn nhắc nhở đến tình nghĩa sâu xưa. Nhất là câu năm trước đã được mình chỉ điểm võ công cho thì vừa hết giận Vừa thẹn thùng, biết rằng Kiều Phong không truy cứu mình khắt khe về việc phản loạn, mà tự mình hổ đổ đi nghe toàn quang thanh, bất giác trong lòng hối hận và tự trách mình. Kiều Phong lại dẫn đoàn dự yết kiến trần trưởng lão, người đã sử dụng khí giới bằng bao gai. Sau cùng, toàn đưa lại yết kiến ngô trưởng lão. Người mặt đỏ sử thanh vượt đầu đao thì bất thình lình nghe có tiếng chân một đám đông người từ mé đông bắc đi tới. Đang nói xôn sao? Có người hỏi luôn mấy câu. Bang chúa có việc gì không bọn phản loạn hiện giờ ra sao? Có tiếng đáp lại. Bang chúa đã làm chủ tình thế nhưng nghĩ đến quân phản loạn thật là đáng giận. Kẻ hỏi người đáp thật là huyên náo. Kiều Phong vừa nghe thấy cả mừng nhưng vẫn không chịu khiếm khuyết lễ nghi để ngô trưởng lão khỏi ấm ức. Ông dẫn đoàn dự đến yết kiến ngô trưởng lão và nói cho chàng biết thân thế và danh vọng của lão rồi mới trở gót quay đi thì vừa lúc hai vị trưởng lão phụ trách truyền công. Chấp pháp cùng đà chúa phân đà đại nhân nhất tê đến cả. Mọi người đều có nhiều điều muốn nói, song trước mặt bang chúa ai cũng không dám tự ý lên tiếng. Nguyên cách bang là một bang lớn nhất trong võ lâm, đã nhiều nhân tài lại kỷ luật nghiêm minh. Kiều Phong lên tiếng. Xin mời các vị chia thứ bậc ngồi xuống, tôi có lời muốn trình bày. Mọi người vâng lệnh kẻ bên đông, người bên tây kẻ đằng trước, người đằng sau tùy theo chức phận, ngồi xuống. Đoàn sự trong bọn dân chúng cách bang tựa như lũ khất cách ngồi hỗn độn. Nhưng thật ra kẻ ngồi trước hay ngồi sau đều phải đúng với địa vị mình chứ không hỗn loạn chút nào. Kiều Phong thấy mọi người để theo đúng quy củ đã hơi yên lòng. Ông mỉm cười, nói. Bọn cái bang ta được bạn hữu sang hồ nể mặt. Sư trăm năm nay đã đứng vào hạng bang lớn để nhất. Đã là bang lớn nhất tất phải người nhiều thế lớn. Đã nhiều người ý kiến tất có chỗ khác nhau, đó là một điều không thể tránh được. Thực ra thì mối tương thân tương ái cả bang không khác gì tình anh em. Vậy chúng ta không nên vì một lúc có ý kiến chia rẽ mà coi là một việc trọng đại. Ông nói câu này vẻ mặt cực kỳ hòa ái hiền từ tỏ ra rất muốn tránh cuộc tàn sát giữa các người trong bang. Ông đã tính toán kỹ càng quyết ý xử sự một cách bình tĩnh. Khiến cho nỗi đại họa tiêu tan đi một cách êm thấm Quả nhiên dân chúng trong bang nghe lời Kiều Phong mà bầu không khí đang căng thẳng tự nhiên xẹp dần Một ông già mặt vàng ngồi mé hú Kiều Phong đứng lên nói Xin hỏi bốn vị trưởng lão Tống, Hồ, Trần, Ngô Các ông sai người đưa chúng tôi giam trong chiếc thuyền con ở giữa Thái Hồ là có ý gì? Vị này chính là người chấp pháp họ bạch tên Thế Kính Một tay thiết diện vô tư Hết thảy mọi người lớn nhỏ trong bang Cả người không phạm tội gì Thấy mặt ông cũng nơm nớp Sở dĩ luật lệ ở cái bang được thi hành nghiêm chỉnh Bản bang giữ được địa vị tôn trọng trong võ lâm Là nhờ công lao rất lớn của bạch thế kính Trong tứ lão thì tống trưởng lão nhiều tuổi hơn Nên là đầu não của bốn vị Lão nghe bạch thế kính hỏi thẹn đỏ mặt lên Đằng hắng rồi đáp Chúng, chúng ta là anh em, hoạn nạn có nhau đắt lâu năm, dĩ nhiên là không ai có ác ý gì cả. Bạch, bạch chấp pháp nên nể mặt lão hương mà bỏ qua đi. Mọi người nghe đều biết tống trưởng lão ăn nói hồ đồ. Trong bang xảy ra việc biến loạn mạo thượng đồng trời. Thế mà lão chỉ nói xin nể mặt lão hương mà bỏ qua đi. Vọn vẹn có thế thôi. Bạch thế kính nói tống trưởng lão bảo là không có ác ý song sự thật đâu phải thế tôi và cả bọn phương đà chúa đều bị cầm tù trên một con thuyền nhỏ cắm ở giữa hồ trong thuyền xiết đầy củi nỏ cỏ khô cùng đồ dấn hỏa họ. họ bảo hễ chúng tôi cử động để trốn ra thì lập tức phóng hỏa đốt thuyền thế mà tống trưởng lão bảo là không có ác ý ư tống trưởng lão đáp cái đó Cái đó thật là quá tệ. Người cùng một nhà sao lại dã man đến thế. Thì còn mặt mũi nào trông thấy nhau. Câu sau này có án chỉ trần trưởng lão. Bạch thế kính lại trò một hán tử hỏi. Mi đánh lừa ta lên chiếc thuyền nhỏ đó. Bảo là bang chúa có lệnh triệu. Mi giả hiểu lệnh bang chúa nên chịu tội gì. Gã hán tử sợ quá sun bắn lên ập ốn đáp. Đệ tử. Thân phận hèn mọn, đâu dám làm việc khi chúa đó là... Đó là... Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn toàn quang thanh. Tỏ ra là toàn đà chúa sai Y lừa lão lên thuyền. Nhưng Y là thuộc hạ nên không dám nói toạt ra. Bạch Thế Kính lại hỏi. Có phải mi Vân lệnh toàn đà chúa không? Gã hán tử cúi đầu im lặng, không nói rằng phải cũng chẳng bảo là không. Bạch Thế Kính lại hỏi, toàn đà chúa sai mi đem hiệu lệnh của bang chúa để đánh lừa ta lên thuyền, mi có biết hiệu lệnh đó là giả không? Hán tử mặt cắt không còn hột máu, đứng đờ người ra. Bạch Thế Kính cười lạc, hỏi, Lý Tam Xuân mi vẫn là một gã cứng đầu. Dám ăn dám làm phải không kẻ đại trưởng phu đã có gan dám làm sao lại không có gan dám nhận lý tam xuân vớ ngực một cái gác bỏ vấn đề sống chết ra ngoài lớn tiếng hỏi bạc trưởng lão nói phải lắm lý tam xuân này đã làm nên tội trưởng lão muốn chém giết mổ xẻ thế nào cũng đành chịu nếu lý mố nhăn mặt kêu ca thì không phải là hảo hán lúc lý mố tống đạt mệnh lệnh bang chúa đã biết rõ đó là lệnh giả bạc thế kính hỏi thế thì tại bang chúa đối với mi có điều bất công hay tại ta đối với mi có điều gì lầm lỗi? lý tam xuân đáp: không phải thế. bang chúa đối với thuộc hạ nghĩa trọng như non, bạch trưởng lão công minh chính trực, ai còn dám gì nghị? bạch thế chính lớn tiếng hỏi: thế thì vì cớ gì mà mi làm vậy? lý tam xuân nhìn toàn quang thanh đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn kiều phong. Lớn tiếng đáp Thuộc hạ vi phạm luật lệ trong bang chết đã đành rồi Còn người trung gian thì thuộc hạ không dám nói Nói xong hắn trở tay một cái Ánh sáng lói lên Hắn cầm lưới tiêm đao tự đâm vào trước ngực Cử động đa mau lẹ lại trúng giữa trái tim Lưới đao cắm ngập tận chui Lý Tam Xuân chết ngay lập tức Mọi người rú lên một tiếng nhưng đâu vẫn ngồi đấy Không ai nhúc nhích Bạch Thế Kính vẫn mặt lạnh như tiền, nói. Mi đã biết rõ là hiệu lệnh giả mà không lên báo bang chúa, lại đi lừa ta chết là phải lắm. Đoạn quay lại nói với trưởng lão truyền tung. Hạng huyên ai đã đánh lừa hạng huyên lên thuyền để cầm tù. Đột nhiên giữa trong đám đông có một người bỏ chạy trốn. Người này trên lưng đeo năm chiếc bao bố. Dân cách bang gọi là ngũ đại đệ tử gã chạy trốn lộ vẻ rất hoảng hốt đủ tỏ chính gã đã đem hiểu lệnh giả để đánh lừa hạng trưởng lão lên thuyền hai vị trưởng lão truyền tung chấp pháp thở dài không ai nói câu gì bỗng thấy một bóng người loáng qua thân pháp rất mau lẹ ra chắn đường ngũ đại đệ tử người này mặt đỏ tay cầm phượng đầu đao đó chính là Ngô trưởng lão họ Ngô quát lớn Lưu trúc trang sao mi lại chạy trốn Ngũ đại đệ tử thấy ngô trưởng lão ra chắn mình lại Sợ quá Hai chân bùn chạy lịnh Nói Tôi tôi Gã ập ốm nhắc lại tiếng tôi đến năm bảy lượt rồi không nói thêm được tiếng gì nữa Ngô trưởng lão nói Bọn ta là đệ tử cách bang Phải chăm lo phép tắc của tổ tiên để lại Kẻ đại trưởng phu đã làm việc gì Dù phải dù quấy cũng phải tự nhận mới là người đẩm lược Dứt lời quay lại nói với Kiều Phong Thưa bang chúa chúng tôi có âm mưu muốn phế bỏ bang chúa Cả bốn chúng tôi tống Hồ Trần Ngô đều có tham dự vào cuộc âm mưu này Nhưng sợ hai vị trưởng lão truyền công và chấp pháp không chịu theo hùa Nên nghĩ cách cầm tù hai vị này Cuộc mưu đồ của chúng tôi là lo cho tiền đồ của bản bang nên phải hành động mạo hiểm. Nhưng công việc chưa thành đã bị bang chúa chiếm được ưu thế đành để tùy ý bang chúa xử trí. Ngô trưởng phong này đã ở cách bang hơn 30 năm nay, ai cũng biết không phải là kẻ tiểu nhân tham sống sợ chết. Nói xong cầm vượt đầu đao lăng đi, hai tay khoanh để trước ngực, nét mặt vẫn không hề tỏ vẻ sợ sệt. Lão thẳng thắn đem việc âm mưu phế trừ bang chúa ra trần thuật cả nhân dân trong bang đều chấn động Kể ra thì việc đó ai cũng biết rồi nhưng không ai dám thốt ra Giờ thấy ngô trưởng phong gan dạ dám nói toạt ra khiến cho mọi người đều bội phục Trưởng lão chấp pháp là Bạch Thế Kính nói Tống, Hồ, Trần, ngô âm mưu phản bội bang chúa đã phạm điều luật thứ nhất của bản bang Vậy bọn đệ tử chấp pháp phải trói bốn vị lại. Bọn thủ hạ chấp pháp vâng lời, lấy gân bò trói ngô trưởng phong trước tiên. Ngô trưởng phong đứng im mỉm cười tuyệt không phản kháng. Kế đến hai vị tống. Hồ cũng vứt binh khí đi. giơ hai tay chịu trói Trần trưởng lão vẻ mặt khó chịu. Cao nhau luôn miệng. Hèn nhát thật là hèn nhát giả tỷ hợp sức lại đánh một trận vì tất đã thua Nhưng hết thảy đều sợ Kiều Phong Lão Trần nói vậy kể ra cũng đúng Lúc toàn Quang Thanh bị chế phục Bao nhiêu người tham dự vào cuộc âm mưu tạo phản cùng nhau hợp sức chống đối ngay Thì Kiều Phong khó lòng đứng nổi Các vị truyền công chấp pháp cùng bốn đà chúa các phân đà đại nhân Đại nghĩa Đại tín đại dũng có về đến nơi nhưng phe phản loạn vẫn đông người hơn thế mà kiều phong đứng trước mọi người oai hùng lấm liệt không ai dám động thủ để cho cơ hội qua mất đến nỗi đều phải bó tay sau khi Tấm. hồ ngô ba vị trưởng lão đã bị trói thì dù trần trưởng lão có quyết tâm chiến đấu cũng bị lâm vào thế cô nên lão thở dài lăng bao gai đi để cho hai tên đệ tử chấp pháp dùng gân bò chói vô lại trưởng lão chấp pháp nói lưu trúc trang mi thử nghĩ xem hành động của mi có xứng còn xứng đáng là một đệ tử cái bang nữa không mi có tự xử được không hay phải người ngoài động thủ lưu trúc trang lắp bắp tôi tôi tôi gã vẫn không nói được ra lời rồi thấy gã rút đơn đao bên mình ra Nhưng khi gã đơn đao lên toan tử vẫn thì tay lại run bần bật, không sao đâm vào cổ được. Một tên đệ tử chấp pháp kêu lên. Độ vô dụng này thế mà mi cũng làm đệ tử cách bang bấy lâu. Nói xong, nắm lấy tay gã, sơ đao lên đâm cổ rùm. Lưu Trúc Trang còn nói được một câu. Tôi, cảm ơn anh. Rồi tắt thở. Nguyên theo lệ luật cách bang. Người nào phạm tội tử hình đã biết tự xử lấy thì trong bang vẫn coi là tình anh em Chỉ một cái chết là đủ rửa sạch tội lỗi Nếu để đệ tử chấp pháp ra tay thì tội nghiệp vĩnh viễn không được thanh thoát Vừa rồi gã lưu trúc trang quả có ý định tự vấn Nhưng vì tự mình không đủ sức nên gã đệ tử chấp pháp kia ra tay giúp cho Đoàn dự cùng Vương Ngọc Yến A Châu a biết bốn người đã vô tình gặp phải cuộc đại biến nội bộ cách bang. Đều biết mình là người ngoài cuộc. dòm ngó vào việc tư của người ta rất là không nên. Nhưng giả tỷ lúc ấy mà bỏ đi thì e gây ra một mối nghi kỵ cùng người cách bang nên họ đành ngồi đằng xa để tỏ ra không quan tâm vào việc người. Khi thấy Lý Tam Xuân cùng Lưu Trúc Trang liên tiếp máu đổ thây phơi. Đồng thời bốn vị trưởng lão tống. Hồ, Trần, Ngô vừa mới oai phong lấm liệt mà giờ nhất nhất đều chịu trói Cả bốn người đều nhìn nhau nơm nớp kinh hãi trước những cuộc diễn biến kinh hồn bởi viết liên tiếp phát sinh. Đoàn dự đã thành anh em kết nghĩa với Kiều Phong rồi phong ba áp chúng độc. Kiều Phong lại đòi lấy thuốc giải cho. Nên Ngọc Yến và A Châu, A Bích đem lòng cảm kích. Giờ thấy bang chúa bình định được nổi loạn thì ai cũng mừng thay cho ông. Chính Kiều Phong lúc này cũng run lên, ông thấy bọn phản loạn đều bị trói hết mà chẳng vui sướng gì. Ông hồi tưởng lại từ lúc chịu ơn sâu của ông bang chúa đời trước truyền lại cho mình. Trong 8 năm chấp trưởng quyền hành, trải qua không biết bao nhiêu trận phong ba trong hóa giải những cuộc phân tranh. Ngoài trống trọi với cường địch thủy chung lúc nào cũng hết lòng hết sức. Không một chút tư tấm. Lo chỉnh đốn cách bang trở nên thịnh vượng. Tiếng tâm lừng lấy trong chốn giang hồ. Ông thật là người có công không tội. Vậy mà sao trong bang có bao nhiêu người âm mưu nổi loạn. Nếu bảo là toàn quang thanh có giá tâm khuyên phúc phản bang thì sao cả tứ lão cũng vào hùa nhất là bốn vị tống, Hồ. Chân. Ngô đều là những người ngay thẳng cũng tham dự cuộc âm mưu là nghĩa làm sao Trưởng lão chấp pháp là Bạch Thế Kính nói Các vị huyên để kiều bang chúa của chúng ta kế chân thay vong bang chúa làm thủ lĩnh bản bang chứ có phải dùng thủ đoạn không chính đáng để đoạt lấy ngôi này đâu Hồi đó ông bang chúa có đưa ra ba vấn đề nan giải Kiều bang chúa đã lập được công lớn cho bản bang nên được vong bang chúa truyền thủ phép đả cầu bồng cho. Thế rồi đến năm đại hội ở Thái Sơn. Kiều bang chúa đã đem bản lãnh ra giết được 8 người bên địch. Khiến ai ai cũng kính phục. Trong 8 năm kiều bang chúa chấp chính bản bang ngày thêm hưng thịnh ai cũng đều biết là công của người. Sau nữa bang chúa là người nhân nghĩa, xử sự, sự công bằng. Thiết tưởng bọn ta hết lòng yêu kính người cũng chưa đủ đền ơn Vậy mà sao lại có kẻ đem lòng phản loạn toàn Quang Thanh Bây giờ ngươi hãy nói cho toàn thể bang chúng ta nghe đi Toàn Quang Thanh bị Kiều Phong điểm á huyệt Nên tuy lão nghe rõ lời bạc thế kính mà không sao mở miệng đáp lại được Kiều Phong chạy đến bên Vỗ nhẹ vào lưng gã hai cách để giải huyệt đạo cho gã rồi bảo Toàn đà chúa Kiều Phong này có điều chi không phải với anh em. Đà chúa cứ thẳng thắn nói ra. Không việc gì phải sợ hãi e dè Toàn Quang Thanh đứng ngay dậy, lớn tiếng đáp. Hiện nay thì bang chúa chưa làm điều gì càn dỡ đối với anh em nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ làm. trưởng lão chấp pháp lớn tiếng mắng. Ngươi không được nói càn kiểu bang chúa xử sự rất là quang minh lỗi lạc. Từ trước tới giờ chưa có một điều gì lầm lẫn thì sau này chắc cũng không có sự gì đáng trách. Kiều Phong vẫn ôn hòa nói. Bạch trưởng lão không nên nóng tính, cứ để toàn đà chúa nói đầu đuôi từng chi tiết cho rõ ràng. Luôn cả mấy vị trưởng lão tống, hồ cũng phản đối ta thì nhất định Kiều Phong này phải có chỗ lầm lỗi. Hồ trưởng lão kêu lên. Ta phản bang chúa là lỗi tại ta. Bang chúa bất tất phải nêu lên nữa Sau khi định án ta sẽ tự cắt đi cái đầu lùn tịt này đưa cho các người là xong Lời lão nói tuy có vẻ hoạt cây nhưng mọi người đều cảm thấy nỗi thương tâm nên không ai bật cười Bạch thế kính rục toàn quang thanh Lời bang chúa dạy rất phải ngươi nói đi Toàn quang thanh thấy bốn trưởng lão âm mưu với mình đều chịu trói hết nhất định là cơ sự hỏng rồi nhưng cũng cãi tối một lần tối hậu mã phó bang chúa bị người sát hại ta tin là do bàn tay kiều phong mà ra nói vừa dứt câu kiều phong run lên cả kinh hỏi sao vậy bị xúc động quá mạnh kiều phong run rẩy giọng nói rất khó nghe toàn quang thanh nói trong lòng ngươi chán ghét mã phó bang chúa Chỉ muốn nhổ cho mau chiếc đinh trước mắt đó để cái ngôi bang chúa của ngươi được vững vàng Kiều Phong từ từ lắc đầu nói Không phải đâu ta cùng mã phó bang chúa tuy không thân tình cho lắm nhưng rất hợp tính nhau Nếu ta có lòng ám hại phó bang chúa thì trời đất sẽ chẳng dung ta Ông nói mấy câu này rất là thành khẩn Tất cả mọi người anh hùng khí khái không còn ai nghi ngờ gì nữa Toàn Quang Thanh lại nói, thế thì sao bọn ta đến Cô Tô tìm mộ dung công tử để báo thù, ngươi lại đi cấu kết với địch. Đoạn, gã trỏ bọn Vương Ngọc Yến, nói, ba thị này là quyến thuộc mộ dung phục, ngươi đã hết lòng che chở. Tên này là bạn với mộ dung phục, ngươi cũng cùng y ghét Nghĩa Chi Lan. đoàn dự xua tay, nói. Không phải đâu là không phải đâu, tại hạ không có bạn bè gì với mộ dung phục. Mặt mũi hắn thế nào tại hạ cũng không biết nữa. Chàng quen nghe câu bao bất đồng vẫn lè nhè không phải đâu là không phải đâu rồi cũng buột miệng nói thế Toàn quang thanh viện vào đó, nhái lại. Không phải đâu là không phải đâu. Bao bất đồng là thuộc hạ mộ dung phục và là trang chúa bạch vân trang. Nhất trận phong ba áp cũng là thủ hạ mộ dung phục và là trang chúa xích hà trang Cả hai gã đó nếu không được kiều phong giải vây thì một gã chúng độc tán mạng Một gã bị loạn đao phân thây Việc này ai cũng đều chính mắt trông thấy Ngươi còn cãi được nữa chăng Kiều phong thủng thỉnh đáp Cách bang ta mở bang dư trăm năm nay Ngoài giang hồ được người tôn kính Không phải vì cậy nhiều thế lớn Võ công cao cường mạng so ở chỗ hành động nghĩa hiệp. Giữ gìn công đạo. Toàn đà chúa ngươi trách ta bảo vệ cho ba vị cô nương nhỏ tuổi này. Đúng vậy ta xác nhận có bảo vệ cho bọn họ. Nhưng đó chính là bảo vệ cho thanh danh của bản bang để lại từ hơn trăm năm nay. Ta không chịu để anh hùng trong thiên hạ bảo các vị trưởng lão cách bang hợp lực nhau lại để ướp hiếp ba cô gái yếu ướp. Thử hỏi bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô Ai không phải là một bậc tiền bối nổi tiếng trong võ lâm thanh danh của cách bang Cùng bốn vị trưởng lão tuy ngươi không thương tiếc Người ngoài đều thương tiếc Mọi người nghe mấy câu đó đều cho là cực kỳ hữu lý Giả tỉ mà cả bọn làm khó dễ cho ba cô Để tiếng lọt ra ngoài thì còn chi thanh danh của cách bang Bạch Thế Kính hỏi Toàn quang thanh ngươi còn muốn nói gì nữa không? Rồi quay sang nói với Kiều Phong: Thưa bang chúa đối với hạng không biết gì đại thể, bang chúa bất tất phải phí lời. Tôi xin chiếu luật phản nhịp phạm thượng của bản bang bắt gã phải thụ hình. Kiều Phong nói: Toàn đà chúa đã nói ra âm mưu làm loạn của bao người, tức là nguyên nhân rất trọng đại. Bậc đại trưởng phu phải cho quang minh lỗi lạc. Phải ý thức được thế nào là phải, thế nào là trái. Bất luận kiều mố có việc gì lầm lỗi, xin nói rõ ra. Ngô trưởng phong thở dài, nói. Bất luận ngươi là kẻ đại gian hùng bề ngoài thơn thức hay ngươi là gã hán tử lòng dạ thẳng ngay thì ngô trưởng phong đây không đủ tài để xét đoán. Thôi, ngươi cứ hạ sát ta đi. Kiều phong trong lòng rất là nghi hoặc hỏi lại. Ngô trưởng lão sao trưởng lão bảo ta là người lừa bịp vậy trưởng lão? Trưởng lão nghi ta ở chỗ nào? Ngô trưởng phong lắc đầu đáp. Việc này nói ra liên quan đến nhiều người. Vậy ngươi chém phứt bọn ta đi cho rồi. Kiều phong tựa hồ như người rơi vào bể sương mù, không sao tìm ra đầu mối, lắp bắp hỏi. Ta, ta có điều chi? Ông lại ngẩng đầu lên hỏi. Phải chăng các vị thấy ta cứu hai viên đại tướng của mộ dung phục mà đem lòng nghi ngờ ta có ý cấu kết với họ việc đó phải hay quấy? Lúc này chưa thể phán đoán được. Nhưng ta có cảm tưởng rằng mã phó bang chúa không phải bị mộ dung phục sát hại. Toàn Quang Thanh hỏi, có gì chứng cứ không? Câu này toàn quang thanh trước đã hỏi rồi, nhưng trung gian lại phát sinh biến cố nên vấn đề này còn bị bỏ lửng. Bây giờ được dịp, gã lại nêu ra. Kiều Phong nói, ta nghĩ rằng mộ dung phục là đại anh hùng, đại hảo hán, có lý đâu lại hạ thủ giết mã nhị ta Vương Ngọc Yến nghe Kiều Phong ca tụng mộ dung phục là đại anh hùng, đại hảo hán thì khoan khoái vô cùng. Nàng nghĩ thầm Kiều Phong bang chúa quả là người tốt Trái lại đoàn dự nghe Kiều Phong nói bất xác trao mày, nghĩ bụng Đã chắc đâu mộ dung phục là bậc anh hùng Bỗng toàn quang thanh lại lên tiếng Trong vòng hai tháng nay các bậc cao thủ trong đám sang hồ bị hại quá nhiều Ai cũng chết về môn tuyệt ký của chính mình Nếu không phải là hành động của cô tô mộ dung thì còn ai vào đây Kiều Phong thủng thẳng đi đi lại lại, nói. Chiều hôm qua, ta đang ngồi uống rượu trên vọng giang lầu ở đất Giang Âm. Thượng Lưu sông Trường Giang, có gặp một vị nho sinh đứng tuổi. Uống một lúc luôn 10 bát rượu lớn mà không thay đổi sắc mặt. tiểu lượng gớm thí thật là một hào hán. Đoàn dữ nghe nói, cười thầm. Nghĩ bụng chiều hôm qua đại ca cùng người uống rượu thì thấy người uống nhiều mà trong lòng hoan hỉ bảo người ta là hảo hán Chỉ sợ lầm thôi Kiều Phong lại nói Ta cùng người đó uống ba bát có đề cập đến nhân vật võ lâm ở sang nam gã tự khoe mình là tay trưởng lực cao nhất ở miền này Ta cùng gã đấu ba trưởng hai trưởng đầu gã đón đỡ ngay được nhưng đến trường thứ ba thì tay gã cầm bát rượu bị rung động rơi xuống vỡ tan mảnh bát đập vào mặt máu chảy đầm đìa mà thần sắc vẫn như không gã luôn miệng nói tiếc quá thực là đáng tiếc một bát rượu ngon thấy gã hào sảng như vậy ta xin lòng yêu mến không đánh trường thứ tư nữa và bảo gã trường lực các hạ thật là hùng hậu xứng đáng với bốn chữ sang nam để nhất gã lại nói thứ nhất ở giang nam nhưng ra ngoài bị ráng xuống thứ 10. ta bảo huyên đài bất tất phải quá khiêm chỉ đứng vào hàng thứ năm thứ sáu trong thiên hạ là cùng gã nói té ra các hạ là cái bang kiều bang chúa giá lâm phép hàng long thập bát trưởng quả nhiên danh bất hư truyền tôi xin mừng các hạ một bát rượu nữa thế rồi hai chúng ta mỗi người uống luôn ba bát nữa Đến khi chia tay, ta hỏi họ tên thì gã họ công giã, tên Càn. Gã là thuộc hạ của mộ dung công tử và là trang chúa huyền Sương Trang. Gã còn mời ta về trang để uống rượu luôn ba ngày. Theo ý anh em đây, nhân vật này thuộc hạng người thế nào có xứng đáng là bạn tốt không? Ngô trưởng phong vốn tính sảng khoái, giơ ngón tay cách lên, nói công giã càn thật là bậc hảo hán đồng thời là người bạn tốt khi nào bang chúa đến chơi gã cho tôi đi cùng ngô quên mình là kẻ phản nghịch phạm thượng đang bị tù tội lát nữa sẽ đưa ra xử tử thế mà vừa nghe đến anh hùng hảo hán bất giác sinh lòng yêu mến muốn kết bạn ngay Kiều Phong mỉm cười than thầm trong bụng ngô trưởng lão thật là người hào sảng không ngờ lại liên can vào trường phản nghịch. Bạch trưởng lão là người mặt sắc vô tư chắc lão không chịu dung tha. Kiều Phong nghĩ đến một trang hào hán không được chết vào tay kẻ địch trong lúc đấu tranh mà lại chết dưới luật pháp của bản bang. Bất giác cảm thấy đau lòng. Tống trưởng lão hỏi. Thưa bang chúa thế rồi sao nữa. Kiều Phong nói, ta từ biệt công giã càn thẳng đường tới vô tích. Đi đến canh hai, chợt gặp hai người đứng ở hai đầu cầu đang đấu khẩu. Lúc đó trời tối đen như mực mà đã hơi thua Sao còn có người cãi lấy nhau hoài thấy việc kỳ quái. Ta lại gần xem thì ra đó là một cái cầu nhỏ, bắc bằng một cây gỗ. Đầu cầu tây bên này là một gã hán tử áo đen. Đầu bên kia là một bác nhà quê gánh phân Nguyên hai gã này tranh nhau sang trước Gã hán tử áo đen bảo bác nhà quê lui trở lại vì gã tới đầu cầu trước Phải được quyền ưu tiên Bác nhà quê thì lấy lẽ mình gánh nặng Không chờ gót được Bảo gã hán tử lùi lại để nhường mình sang trước Gã hán tử áo đen nói Đã thi gan hai trống canh rồi Đứng đến sáng thì đứng chứ không chịu nhượng bộ Bác nhà quê đáp Người thi gan mãi không chịu hôi thối ư Gã hán tử áo đen nói Người bị đòn gánh đè vai Chỉ sợ nhọc không chịu nổi Còn ta đứng đến bao giờ cũng được Ta thấy hai người thi gan một cách rất tức cười Nghĩ bụng Anh chàng áo đen này tính tình thật cổ quái Lùi lại nhường bước cho người thì đáp sao Đứng đối diện với người gánh phân thì có gì là thú ta nghe biết chuyện hai người thi gan đã lâu rồi nên động tính hiếu kỳ muốn xem kết quả ra sao. Gã áo đen hay bác nhà quê không chỉ nổi mệt mỏi phải đầu hàng. Nhưng đứng gần đó không chịu nổi mùi hôi thối nên ta phải đứng xa ra. Vẫn nghe hai người tiếp tục nói tiếng sang nam cãi lấy nhau. Vì không quen tiếng địa phương nên họ nói gì ta cũng không hiểu đại khái là họ bênh vực lẽ phải về mình bác nhà quê cũng gan dạ không vừa gánh phân nặng lâu lâu thấy mỏi lại đổi vai chứ nhất định không chịu thối bộ đoàn xử hết trông vương ngọc yến lại trông châu a bích thấy ba nàng vừa nghe chuyện vừa cười như nắc nẻ chàng thấy làm thú vị nghĩ thầm đại ca mình kể ra cũng có điểm đặc biệt hơn người giữa lúc trong bang xảy ra cuộc đại biến còn được giải quyết tình thế rất là khẩn cấp vậy mà đại ca mình vẫn bình tĩnh kể câu chuyện tầm thường như bọn vương cô nương lấy câu chuyện này làm thú vị đã đành còn kiều đại ca anh hùng tột bực mà sao còn tính trẻ không những thế cả hàng trăm hảo hán ở cách bang người nào cũng chăm chú nghe không một ai cho câu chuyện kiều phong là vô thú vị kiều phong lại kể tiếp ta xem một lúc nữa lại càng lấy làm kinh dị Vì ta phát sắc ra rằng gã hán tử áo đen đứng phía bên này không nhúc nhích là một tráng sĩ bản lãnh tuyệt luôn. Còn bác nhà quê gánh phân chỉ là người thường. Không có chút võ công nào. Ta nghĩ thầm. Lấy võ công mà nói thì gã hán tử kia chỉ sơ ngón tay ra một cái cũng đủ hất cả người lẫn gánh bác nhà quê xuống sông. Nhưng hảo hán tuyệt nhiên không dùng võ mà không cần dùng đến võ lực cũng được. Với bản lính ấy, gã không muốn nhượng bộ thì chỉ nhảy vọt một cách là qua đầu bác nhà quê một cách dễ dàng. Thế mà gã cứ đứng nhõng nhẽo với bác nhà quê mới thật tức cười. Rồi lại thấy hán tử áo đen nói thật to. Nếu ngươi không nhường bước, ta mắng cho bây giờ. Bác nhà quê cũng không vừa. Mắng thì mắng ngươi mắng ta dễ thường ta không biết mắng lại ngươi sao. Rồi bác cất lời mắng trước. Hán tử áo đen mắng trà Hai bên điều qua tiếng lại Văng tục văng tiếu nói bẩn nói thiểu Không thiếu câu gì Thế có lạ không Chửi mắng nhau một lúc Bác nhà quê nói mệt quá Còn gã hán tử thì chưa vần gì Bác nhà quê dường như không chịu nổi nữa Sắp té xỉu xuống sông Đột nhiên bác điên tiết thò tay vào thùng phân bốc một nắm ném vào mặt hán tử Hán tử áo đen trong lúc bất ngờ, chỉ kịp kêu lên một tiếng thì mồm miệng mặt mũi đã xính đầy phân. Gá kêu lên. Thằng cha này muốn chết đây, đừng trách ai nữa nhé. Hán tử nổi giận hầm hầm, vung tay lên đánh một trưởng vào đầu bác nhà quê. Vương Ngọc Yến nghe Kiều Phong nói, há miệng chăm chú nghe còn châu, A Bích thì trông nhau mà cười rũ rượi. Kiều Phong lại kể tiếp biến cố xảy ra rất mau lẹ ta lại sợ mùi hôi thối đứng đằng xa đến ngoài hai mươi trưởng muốn cứu bác nhà quê cũng không tài nào kịp được dè đâu gã áo đen đương phát trưởng nhắm đầu bác nhà quê đánh xuống nhưng mới đến nửa chừng đột nhiên dừng tay lại cười khanh khách hỏi lão huyên ngươi thi gan với ta đã chịu thua chưa nhưng bác này thật chướng Mình thua sành sành rồi mà không chịu thừa nhận, vẫn cãi cối. Vì ta gánh phân nặng còn ngươi chỉ trần có người không mới chiếm được tiện nghi, không tin thì đổi đi. Ngươi gánh phân để ta đứng không, xem ngươi có phải chịu thua ta không nào. Chàng hán tử áo đen nói. Ngươi nói phải lắm. Rồi thò tay qua bả vai bác nhà quê cầm lấy sữa đòn gơ, a, nơ, hơ, nơ, hơ, a, lên. Bác nhà quê tuy không biết võ, nhưng thấy hán tử một tay cầm gánh phân mà không chiếu xuống. Bấy giờ mới ngẩn người ra. Miệng ập úng, ngươi, ngươi, hán tử áo đen nói. Ta cứ cầm thế này thôi, nhất định không đổi tay, rồi lại thi gan nữa xem ai thua. Người thua phải hút hết gánh phân này. Bác nhà quê thấy hào hán sức khỏe như thần, khi nào còn dám đấu nữa. Vội vàng lui trở lại. Không ngờ vì quá hoang mang bác bước sỉnh đưa cả người xuống sông. Hán tử áo đen đưa tay phải ra nắm cổ áo kéo lên. Thế là tay trái cầm gánh phân. Tay phải nhấp một người. Cười ha hà. Ha. Nói. Hay quá hay quá đoạn. Gã nhẹ nhàng xách cả người. Cầm cả gánh phân đưa sang bờ bên kia. Đặt xuống đất rồi vận khinh công biến vào trong rừng lao mất hút Các anh em thử nghĩ xem Hán tử áo đen chịu để người nhà quê khinh nhờn Ném cả phân vào mồm vào miệng Nếu muốn giết người đó thì chỉ cất tay một cái là xong Hay hán tử không muốn vô cớ giết người Đánh cho mấy huyền thì đã sao Thế mà hán tử không nổi nóng Đó mới là điều đặc biệt ta tưởng trong võ lâm ít người được như thế. Các anh em nên biết rằng vụ này chính mắt ta trông thấy và ta đứng tận đằng xa. Hán tử không biết tôn tích ta mà bảo có ý giả trá ra như thế. Vậy anh em thử nghĩ xem người đó có đáng là một trang hảo hán, một người bạn tốt không? Ba vị ngô trần, bạch đồng thanh đáp. Đúng lắm người đó đúng là một vị hảo hán chân chính. Trần trưởng lão lại nói, tiếc rằng bang chúa chưa hỏi rõ được họ tên để cho bọn ta đây đều biết trong phái võ ở Giang Nam có nhân vật như vậy. Kiều Phong thủng thỉnh đáp, người đó có phải ai đâu xa lạ. Mới cùng Trần Tam Hương giao đấu vừa xong, lưng bàn tay gã bị giết đột của Trần Tam Hương cắn cho bị thương. Trần trưởng lão cả kinh hỏi, chính là nhất Trần Phong ba áp đó ư. Kiều Phong gật đầu đáp. Đúng rồi. Bấy giờ đoàn sự mới hiểu Kiều Phong kể tỉ mỉ câu chuyện vừa rồi chủ ý để trần thuật tính cách phong ba Ác. Chàng lại nghĩ thầm. Con người phong ba Ác mặt mũi xấu xa là thế, ra đánh nhau là thế, mà ra thiên tính cực kỳ lương thiện. Thế thì người ta không thể coi tướng mạo mà biết tâm địa được. Vương Ngọc Yến tỏ vẻ quan tâm đến câu chuyện. Còn A Châu, A Bích chỉ nhìn nhau mà cười vì hai nàng đã biết rõ tính tình Phong Ba Áp. Tuyệt ở chỗ lại thích đánh nhau mà Tuyệt không thích xếp những người vô tội. Kiều Phong lại nói, Trần Tam huyên cách bang ta là một bang lớn nhất trong đám sang hồ. trưởng Lão lại là một nhân vật trọng yếu của bản bang. Thử tưởng tượng xem, tuy không thể lấy Phong Ba Áp làm tiêu biểu cho nhân vật sang nam nhưng gã đã kiên nhẫn chịu nhục có thừa lại không giết hại kẻ vô cớ thế thì bậc cao thủ ở cái bang ta đâu có thể để cho y tự ví với mình được trần trưởng lão thẹn mặt đỏ bừng nói lời giáo huấn của bang chúa rất đúng bây giờ tôi mới biết bang chúa bảo tôi lấy thuốc giải cho y là muốn duy trì thanh danh và thân phận của chính tôi Trần bất bình này không biết ý của trang chúa lại còn có ý oán giận, thật ngu như châu. Kiều Phong lại nói. Việc suy trì thanh danh cho bản bang cùng địa vị cho Trần trưởng lão còn ở hàng thứ hai. Những người học võ như chúng ta thứ nhất là phải kiêng giết kẻ vô cớ. Đừng nói Trần Tam Huyên là một nhân vật đầu não bản bang hay tiếng tăm lấy lừng trong võ lâm mà bất cứ ai cũng không thể chưa điều tra cho gió đen trắng đã đi giết người trần trưởng lão cúi đầu nói trần bất bình này cam nhận tội kiều phong thấy mình dồn cho một mẹ khiến bốn đại trưởng lão bướng bình nhất là trần bất bình phải chịu hàng phục trong lòng rất mừng ông thùng thằng nói tiếp công giã càn hào sảng hơn người phong ba át biết phải trái phân minh Bao bất đồng là người hồn nhiên. Rồi cả ba vị cô nương đây cũng đều ôn um nhu. Lương thiện. Bọn này nếu không là thuộc hạ mộ dung công tử thì cũng là bạn chàng. Người ta thường nói rằng. Vật có đồng loại, người có đồng chí. Xin các vị bình tâm nghĩ lại coi. Mộ dung công tử sao hết cùng bọn này thì liệu chính chàng có phải là người đại gian đại ác Là hạng hèn hạ vô liêm sỉ được không? Kim Dung Chương Năm Những tay vì cựu ở cái bang Những tay cao thủ ở cái bang đều là người trọng nghĩa khí đối với các vị hào hán trong đám giang hồ Nghe Kiều Phong nói vậy ai cũng cho là có lý Nhiều người lên tiếng phụ họ Toàn Quang Thanh lại hỏi bang chúa theo ý kiến của bang chúa thì hung thủ sát hại mã phó bang chúa quyết không phải là mộ dung phục kiều phong đáp ta chưa dám quả quyết mộ dung phục đã giết mã phó bang chúa mà cũng không dám nói nhất định y không phải là hung thủ việc báo thù không thể vội vàng được còn phải điều tra thêm nếu ta hấp tấp giết lầm người ngay chính thủ phạm lại tiêu dao đứng ngoài cười thầm cái bang ta hồ đồ và bất tài Chẳng hóa ra mất hết thanh danh ư. Trưởng lão truyền tông là hạng bảo hoa từ trước chưa nói câu gì. Lúc này dơ tay gầy còm lên vuốt mấy sợi dâu lơ thơ dưới cầm rồi lên tiếng. Bang chúa nói phải lắm phải lắm trước đây ta đã xếp lầm một người vô tội đến nay vẫn còn ái náy. Ngô trưởng phong lớn tiếng nói. Bang chúa sở dĩ chúng tôi phản nghị bang chúa là bởi lầm nghe kẻ khác vẫn cho là bang chúa cùng mã phó bang chúa có sự bất hòa đi cấu kết với bọn mộ dung để hạ thủ sát hại ông nay chúng tôi nghĩ lại thì xa tự mình đã quá hồ đồ xin chấp pháp trưởng lão chịu theo luật lệ của bản bang đưa pháp đao cho tôi để tôi tự xử bạch thế kính mặt lạnh như tiền sai thủ hạ bằng một giọng trầm trầm chấp pháp đệ tử lấp pháp đao ra Chín tên thuộc hạ đồng thanh nói, vâng, mỗi người rút một cái bao nhỏ bằng vải vàng ở trong túi lớn ra. Chín cái bao để vào một chỗ. Bọn đệ tử chấp pháp đồng thanh nói, pháp đao đủ cả rồi đó. Nói rồi mở bao ra. Đoàn dự nhìn thấy lưới đao sáng loáng. Chín thanh đoàn đao này đều bằng nhau mới trông đã biết sắc nhọn gì thường. bạc thế kính thở dài tuyên bố. Bốn vị trưởng lão Tống Hồ Trần Ngô nghe người nói càn Mưu phản loạn Làm nguy hại đến cơ nghiệp bản băng Tội đáng xử tử Đà chúa phân đà đại trí toàn quang thanh phao ngôn để đánh lừa người Cổ động cuộc nổi loạn Tội đáng chém đầu còn các đệ tử tham dự vào cuộc nổi loạn Chờ khi xong cuộc điều tra sẽ tùy tội đình án Bạch Thế Kính tuyên bố các tội trạng xong, không ai dám nói gì. Ta nên biết rằng, bất luận bang nào trên chốn giang hồ, thì các việc phản loạn bản bang hay mưu giết bang chúa đương nhiên là phải xử tử. Không ai dám gì nghị. Ngay lúc họ tham dự cuộc mưu phản cũng đã tự biết hậu quả thế nào rồi. Ngô Trưởng Phong mạnh dạn bước ra đến trước mặt Kiều Phong quỳ đầu, nói... Thưa bang chúa, ngô trưởng phong này đối với bang chúa thật là đắc tội bây giờ ngô mố xin tự xử lấy mình. Mong bang chúa biết cho là tôi đã chót hồ đồ và miễn trách. Nói xong, lại trước đống pháp đao, nói lớn. Ngô trưởng phong tự xử đây xin để tử chấp pháp cởi trói cho. Một gã để tử chấp pháp vâng một tiếng toan lại cởi trói Kiều phong bỗng lớn tiếng cản lại, nói. Hãy khoan. Ngô trưởng phong nét mặt xám ngắt, khẽ nói. Thưa bang chúa tội tôi rất lớn, sao bang chúa còn chưa cho tôi tự xử? Nguyên theo luật lệ cách bang. Người phạm tội chịu ra tự xử thì sau khi chết rồi. Không bị nhơ danh mà tội trạng mình không truyền ra ngoài. Trên giang hồ có ai đả động đến chuyện xấu xa đó thì người cách bang đứng ra can thiệp. Các vị hảo hán trong võ lâm ai cũng lấy thanh danh làm trọng. Không chịu để sau khi chết rồi còn có người nhức móc. Nên Ngô Trương Phong thấy Kiều Phong ngăn cản không cho mình tự xử. Bất giác lão cả kinh. Kiều Phong không nói gì chạy đến bên đống pháp đao tuyên bố. 15 năm trước đây, người hồ nước khất đan vào sâm lấn nhạn môn quan. Tống trưởng lão được tin ba ngày không ăn, 4 đêm không ngủ, suốt đêm chạy về cấp báo. Dọc đường chết luôn chín con tuấn mã, chính mình trưởng lão vì bị mệt nhọc thổ huyết lâm ly. Nhờ thế mà quân nhà đại tống ta đánh đuổi được người hồ đi. Đó là một công rất lớn cho quốc gia. Việc này tuy sang hồ hảo hán không biết rõ tình hình, nhưng cái bang ta phải biết. Chấp pháp trưởng lão tống trưởng lão có công rất lớn, ngươi thử xét xem có thể tha cho y đới tội lập công được không? Bạch Thế Kính nói, bang chúa viện những lý lẽ rất xác đáng để xin tha cho tống trưởng lão. Nhưng trong luật lệ của bản bang đã chép rõ phản bang là tội lớn quyết không thể tha thứ. Mặc dù phạm nhân đã có công lớn cũng không thể chuộc tội được để tránh cậy công lồng quyền. Hành động bất pháp làm nguy hại đến cơ nghiệp lâu dài của bản bang Thưa bang chúa, chúng tôi không dám tuân theo lời trần tình của bang chúa để phá lề luật của bao nhiêu đời truyền lại Tống trưởng lão nở một nụ cười thảm đảm đứng lên nói Lời chấp pháp trưởng lão nói rất đúng Chúng tôi đã lên được tới địa vị trưởng lão Thử hỏi ai là người chưa dày công hán mã nếu người nào cũng vịn vào công lao ngày trước rồi muốn phạm tội gì cũng được hay sao tôi xin bang chúa rộng thương cho tôi được tự xử lấy mình. Bỗng nghe hai tiếng sắc sắc dây chói bằng gân bò bị đứt tung. Dân chúng cách bang thấy tống trưởng vung tay mạnh một cách mà gân bò bị đứt hết thì không khỏi kinh hãi biến đổi sắc mặt. Gân bò này vừa bền vừa dai. Dùng đao thép lưới bén vì tất đã chặt đứt được một cách dễ dàng Thế mà thần lực của tống trưởng lão coi như không thì đủ biết nổi hình ngoại công của trưởng lão ghê gớm đến bực nào Thật xứng đáng đứng đầu trong tứ lão cái băng Sau khi tống trưởng lão hai tay không còn bị trói nữa Ông liền đưa tay ra chụp lấy một thanh pháp đao ở trước mặt để tự xử rẻ đâu? Một nội lực êm đềm đưa ra ngăn lại khiến lão không thể nào tiến thêm được nữa Tay lão chỉ còn đống pháp đao chừng một thước thì Kiều Phong dùng kình lực ngăn cản Tống trưởng lão buồn sầu, xịu mặt xuống, nói Bang chúa, bang chúa Kiều Phong sơ tay ra chụt lấy lưới pháp đao ở đầu bên tả Tống trưởng lão vội la lên Thôi đành, thôi đành Tôi đã đem tâm toan sát hại bang chúa chết là đáng lắm bang chúa hạ thủ đi cho rồi. Lưới pháp đao lói lên một cái kiều phong đã đâm vào vai bên tả mình. Dân chúng cách bang đều kêu rú lên rồi không ai bảo ai đều đứng dậy cả thảy Đoàn dự hốt hoàng kêu lên. Đại ca đại ca. Vương Ngọc Yến là người ngoài cuộc trông thấy biến cố cũng mặt hoa nhợt nhạt buột miệng gọi. Kiều bang chúa Kiều bang chúa đừng. Kiều Phong nói. Bạch trưởng lão luật lệ của bản bang đã có điều nói rằng đệ tử của bản bang mà phạm luật. Không được phóng xá một cách dễ dàng. Trường hợp mà bang chúa muốn khoan dung thì chính mình phải đổ máu để rửa sạch tội trạng cho thuộc hạ có phải thế không? Bạch thế kính nét mặt vẫn sắn như đá thủng thẳng đáp. Bang quy quả có điều này. Nhưng bang chúa muốn tự đổ máu để cứu tội cho người cũng phải xét xem có đáng không Kiều Phong nói Ta chỉ cần mình hành động trái với lề luật của tổ tiên là được rồi Nói xong quay lại nhìn hồ trưởng lão, nói Hồ trưởng lão có chỉ điểm võ công cho ta Bề ngoài tuy không có tiếng là sư phụ mà thực là thay của ta Đó mới là ơn đức riêng biệt giữa người với ta nhưng còn việc năm chức uông bang chúa bị năm tay đại cao thủ rình dập bắt được cầm tù ở đồng hắc phong để uy hiếp cái bang ta phải hàng phục hộ trưởng lão cải trang giả làm uông bang chúa nguyện xin chết thay để uông bang chúa được thoát hiểm đó là công trạng rất lớn đối với quốc gia cùng bản bang ta không thể không tha trưởng lão được nói xong rút lấy lưới pháp đao thứ hai Vung lên chặt đứt xây chói bằng gân bò cho hồ trưởng lão rồi thuận tay lại đâm vào vai mình. Đoạn đưa mắt từ từ về phía trần trưởng lão. Trần trưởng lão vốn là người tâm địa hẹp hòi trước đây vì có điều phạm pháp với môn phái nên thay họ đổi tên đi lưu vong. Trong lòng lão lúc nào cũng nơm nước sợ người ta mới móc vết tích mình. Thường có ý lẩn tránh Kiều Phong. Hai người không có câu chuyện đằm thắm thân mật với nhau bao giờ Lão vừa thấy Kiều Phong nhìn mình đã lên tiếng Kiều bang chúa tôi không có thân tình với bang chúa Ngày thường đắc tội với bang chúa rất nhiều Tôi không dám yêu cầu bang chúa đổ máu để chuộc tội cho Lão trở tay một cách đắt xoay lưng đến trước Kiều Phong Cổ tay vẫn còn bị gân bò trói, Xong lão đã luyện được môn thông ý huyền tông rất thần tình nên đang bị trói mà hai tay vẫn co dối được. Lão vươn mình lên một cái, dối tay ra một chút đã cướp được lưới pháp đao cầm trong tay. Kiều Phong xoay tay lại, dùng thủ pháp cầm long công tuyệt diệu giật lại đao một cách nhẹ nhàng rồi lớn tiếng nói. Trần trưởng lão Kiều Phong này là một gã thô lỗ. Không biết kết sao cùng với những người làm việc cẩn thận. Tính nết tỉ mỉ, Lại cũng không ra những người không biết uống rượu hoặc không thích cười đùa. Đó là cá tính của con người chẳng biết thế là hay hay giờ Trưởng lão cùng ta tính tình không hợp nên ngày thường ít khi có những câu chuyện đầm thắm với nhau. Ta cũng không ra mã phó ban chúa. Thấy mã đến là ta lại kiếm cớ chạy đi chỗ khác. Thà rằng đi uống rượu ăn thịt chó với tám đệ tử hạng bếp còn thú hơn. Ai cũng biết ta có cái tính kỳ khôi như vậy, ta muốn sửa đổi mà không được. Nhưng nếu trưởng lão tưởng vì thế mà ta muốn trừ khử mã phó bang chúa cùng trưởng lão thì là một cách lầm trong những cách lầm rất lớn. Trưởng lão cùng mã phó bang chúa không uống rượu, không ăn thịt là những điểm hay hiểu mố này thật không bằng. Nói đến đây bang chúa lại đâm lưới pháp đao thứ ba vào vai mình rồi nói tiếp Cái công lớn của trưởng lão đã đâm chết quan tả lộ phó nguyên soái nước khất đan là ra luật bất lỗ Có khi người khác không biết chẳng lẽ ta lại không biết hay sao Gian chúng cái bang nổi lên một cuộc bàn tán thì thảo vừa kinh dị, vừa bội phục, vừa khen kiều bang chúa Nguyên trước đây nước khất đan đã cử hùng binh vào xâm lấn. Nhưng trong quân của họ có mấy viên đại tướng liên tiếp mất mạng. Vì gia quân bất lợi họ lại phải rút về. Nhà đại tống khỏi được một cơn vạ lớn. Trong những người bị chết có cả quan tả lộ phó nguyên soái ra luật bất lỗ. Cách bang trừ được mấy nhân vật đầu não của đối phương đó là đại công của trần trưởng lão nhưng không mấy người biết. Trần trưởng lão nghe Kiều Phong tuyên dương công trạng mình trong lòng lấy làm hoan hỉ lão khẽ nói. Trần bất bình này được nổi danh thiên hạ, dù chết cũng không uổng. Nên hiểu rằng cái bang án trợ nhà Đại Tống để chống lại cường địch bên ngoài. Tuy cái bang vẫn chăm lo việc sút nước cứu dân nhưng không muốn cho kẻ địch nhòm ngó. Nên dù các bang có bị công kích mà bất luận công cuộc thành hay bại cũng quyết xứ kín chứ không tiết lộ ra ngoài. Vì thế mà người ngoài ít ai biết thực tình. Trần Bất Bình trước nay vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Vô lễ. Y mình lớn tuổi hơn và có nhiều trang lịch sử hơn Kiều Phong. Đồng thời lão đối với Kiều Phong không chút khiêm cung. Tình trạng này dân chúng các bang đều biết cả. Bây giờ thấy Kiều Phong quên cả cựu hiềm tự đổ máu rửa tội cho lão, nên ai ai cũng cảm động. Kiều Phong lại đến trước mặt Ngô trưởng Phong, nói. Ngô Tứ Ca năm trước Tứ Ca một mình giữ ung sầu hạp để chống cường địch là nước Tây Hạ. Khiến cho cuộc âm mưu hành thích Dương gia tướng không thành. Ngày đó Dương Nguyên soái có ban cho Tứ Ca một thẻ kim bài để ghi công. Tứ ca lấy ra đây cho anh em coi sẽ được miễn tội. Ngô trưởng Phong đột nhiên mặt đỏ bừng lên, ra chiều bén lén nói ập uống. Cái đó, cái đó. Kiều Phong lại nói. Chúng ta đây đều là anh em một nhà, tứ ca có điều chi nan giải cứ nói toạt ra, đừng ngại ngùng gì. Ngô trưởng Phong nói. Chẳng giấu gì bang chúa, cái thẻ vàng ghi công đó, đã, Cái đó đã mất rồi. Kiều Phong lấy làm lạ hỏi Để đâu mà mất Ngô trưởng Phong đáp Cái đó tự mình Hừ Lão định thần rồi nói lớn Một hôm thèm rượu quá Không có tiền mua Đem kim bài ra bán cho tiệm vàng mất rồi Kiều Phong thích chí cười ha hà Nói Thế thì khoái thật khoái thật Có điều tứ ca đã đắc tội với Dương Nguyên Xoáy Nói xong giơ tay ra chụp lấy một lưới pháp đao cắt xây chói cho ngô trưởng phong rồi lại đâm vào vai bên tả mình Ngô trưởng phong là một người sảng khoái thẳng thắn như ruột ngựa Nói ngay Bang chúa cái tính mạng ngô trưởng phong này từ đây giao cho bang chúa Kiều phong vỗ vai lão cười nói Bọn mình đắt là hạng ăn xin Không cơm ăn rượu uống thì đến xin người ta Ai lại đem bán kim bài đi bao giờ Ngô trưởng Phong cười đáp. Xin cơm thì dễ chứ xin rượu đâu được. Mọi người đều reo lên. Ăn xin gì mà xấu thế cơm no bụng còn đòi uống rượu nữa. Không được không được. Toàn thể dân chúng cách bang đều cười ồ. Nên biết rằng trong cách bang chẳng thiếu gì người đi xin rượu bị cự tuyệt. Kiều Phong miễn tội cho các trưởng lão ai cũng thấy nhẹ mình như cất gánh nặng. Mọi người đưa mắt nhìn Toàn Quang Thanh. Ai cũng cho rằng gã là thủ phạm gây ra cuộc biến loạn thì dù Kiều Phong Đại Lượng đến đâu cũng không thể tha thứ được. Bỗng thấy Kiều Phong đến bên Toàn Quang Thanh hỏi. Toàn Đà Chúa Đà Chúa còn muốn nói gì nữa không? Toàn Quang Thanh nói. Bang Chúa sở dĩ ta phản ngươi là vì Giang Sơn nhà Đại Tống mà cũng vì cơ nghiệp lâu dài của cách bang. Nhưng biết rằng, nếu ta nói rõ thân thế và chân tướng ngươi ra thì là người sợ chết. Thôi, ngươi chém phứt ta một đao đi cho rồi. Kiều Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Thân thế ta có điều chi không phải, đà chúa cứ việc nói ra. Toàn Quang Thanh lắc đầu, nói. Bây giờ ta có nói cũng phí lời, chẳng ai thèm tin ta. Ngươi giết ta đi là hơn. Kiều Phong trong lòng nghi hoặc vô cùng, lớn tiếng nói Kẻ đại trưởng phu có điều muốn nói là nói, sao còn úp úp mở mở toan nói rồi lại thôi Toàn Quang Thanh đất là hảo hán chết còn chả sợ thì còn hối kị gì nữa Toàn Quang Thanh cười lạc, nói Đúng rồi, chết còn chả sợ thì trong thiên hạ còn có điều gì đáng sợ nữa Gã kiều kia ngươi chém ta một đao đi để ta khỏi phải ở lại thế gian này mà trông thấy cảnh cái băng rơi vào tay người hồ. Giang Sơn gấm vóc nhà đại tống bị chìm đắm vào ác di dịch Kiều Phong nói. Thế nào mà bảo cái băng lọt vào tay người hồ ngươi nói rõ ra. Toàn Quang Thanh nói. Ta đã bảo rồi mà bây giờ có nói anh em cũng không ai tin. Còn bảo là toàn mố ham sống sợ chết. Vua môi múa mò ta đã liệu chết, có đâu chết rồi còn để cho người xỉ mạ. Bạch thế kính gióng dạc nói, thưa bang chúa gã này lắm mưu nhiều kế, dẻo miệng nói càn để may ra bang chúa có thai chăng Chấp pháp đệ tử đâu, lấy pháp đao ra hành hình. Một tên đệ tử chấp pháp vân mệnh rảo bước tiến ra, cầm một lưới pháp đao đến bên toàn quang thanh. Kiều Phong vẫn nhìn chầm chặp vào toàn quang thanh. Thấy có sáng bất bình nhưng thần sắc không lộ vẻ gian trá điêu ngoa. Cũng không ra chiều khiếp sợ thì trong lòng lại càng nghi hoặc. Quay sang bảo đệ tử chấp pháp. Mi đưa pháp đao cho ta. Đệ tử chấp pháp kính cần hai tay đưa đao lên. Kiều Phong đón lấy pháp đao hỏi. Toàn đà chúa ngươi bảo biết rõ thân thế cùng chân tướng ta và việc này có quan hệ đến mối yên nguy của bản băng. Vậy thì chân tướng ta thế nào sao ngươi không dám nói thật? Vừa nói vừa cha đao vào bao. Kiều Phong nói tiếp. Ngươi có hành vi phản loạn, khó lòng tha tính mạng cho ngươi được. Có điều hãy tạm giữ ngươi lại, chờ cho ngươi nói rõ chân tướng ta rồi chính tay ta sẽ giết ngươi. Kiều Phong này không phải nhu nhược như đàn bà mua chỗ ơn hụi. Nếu ta định giết ngươi thì ngươi trốn đâu cho thoát khỏi tay ta ngươi cởi bỏ những túi vải trên lưng xuống rồi đi đi. Từ đây sắp tới trong sổ cách băng không có tên tuổi ngươi nữa. Kiều Phong bảo toàn Quang Thanh cởi bỏ túi vải trên lưng đi là có ý đuổi y ra khỏi băng. Bọn đệ tử cách băng. Trừ những kẻ mới vào. Mỗi người ai cũng có đeo túi vải trên lưng, nhiều thì chín cái, ít thì một cái, cứ chiếu số túi vải nhiều hay ít mà định ngôi thứ cao hay thấp. Toàn Quang Thanh nghe lệnh Kiều Phong bảo cởi túi trên lưng xuống thì đột nhiên mặt đầy sát khí, bước lại chụp lấy một thanh pháp đao, cầm lăm lăm nhằm chúng trước ngực mình, nên biết rằng trong đám giang hồ người trong bang bị trục xuất thì cái nhục nói sao cho xiết so với bị xử tử còn trề hơn nhiều kiều phong lạnh lùng nhìn xem quả y có thực sự tự đâm vào mình không toàn quang thanh cầm lưới pháp đao trong tay rất cương quyết không run rẩy chút nào gã quay đầu lại nhìn kiều phong rồi hai người nhìn nhau một lúc trong rừng hạnh im phăng phắc không một tiếng động một hơi thở Toàn Quang Thanh thốt nhiên hỏi, Kiều Phong ngươi vẫn giữ thái độ tự nhiên có thực quả ngươi không tự biết chăng? Kiều Phong hỏi lại, ngươi bảo ta không tự biết gì. Toàn Quang Thanh mấp máy môi nhưng không nói gì. Từ từ đem pháp đao đặt xuống chỗ cũ, rồi từ từ cởi tám cái túi trên lưng ra. Cung kính đặt từng chiếc một xuống. Đoàn dự vốn biết Toàn Quang Thanh là một gã hiểm độc vô cùng nhưng lúc thấy y cởi túi vải ra với nét mặt vô cùng đau khổ cũng không khỏi đau lòng cho y. Toàn Quang Thanh đang cởi đến cái tối thứ năm. Bất thình lình nghe tiếng vó câu rồn rập. Dường như có ngựa từ ngoài chạy đến. Kế đến hai tiếng sáo miệng. Có người cách bang cũng huyết sáo đáp lại. Tiếng phó ngựa mỗi lúc một nhanh thoáng cách đã gần tới nơi. Ngô trưởng phong lên giọng ôm ôm hỏi. Có biến cố chi gấp vậy? Người cưới ngựa chưa đến nơi thì đột nhiên ở mé đông cũng có tiếng người ngựa. Nhưng còn xa hơn. Chưa nghe được rõ rệt là đi về phương nào. Trong chốt lát con ngựa từ phương Bắc đến đã tới ngoài khu sừng. Một người phóng ngựa nhảy vào khu rừng rồi nghiêng mình xuống yên Người này mặc áo bào rồng thùng tay Phục sức rất là hoa lệ Y cởi áo ngoài ra một cách rất mau lẹ để lộ áo cưu y mặc trong ra Đoàn dự thoáng nghĩ đã hiểu ngay là người cách bang cưới ngựa xong rủi rất dễ để cho người ta dòm ngó Bọn quan nha thường ra tra hỏi Nhưng người đi báo tin việc khẩn cấp cần phải cưới ngựa cho kịp đưa tin Họ phải giả trang làm nhà phú thương nhưng bên trong họ vẫn mặc tấm áo cưu y để tỏ ra không quên gốc. Người này kính cẩn đến trước mặt đà chúa phân đà đại tín cầm một phong thư nhỏ, nói. việc quân khẩn cấp. Chỉ nói được bốn tiếng rồi thở lên hồng hộp. Con ngựa y cưới cũng hí lên những tiếng bi thảm. Ngã lăn ra đất kiệt lực chết ngay. Sứ giả đưa tin chân bước loạn trọng rồi hộp máu tươi ra. Ngã lăn xuống đất. Xem thơ đủ biết cả người lẫn ngựa rong rồi đường xa. Khí lực kiệt rồi. Đà chúa phân đà đại tín nhận được tin của người bản đà đưa lại. Người này là một đệ tử được phái đến khất đan để so thắm. Cứ xem y đeo năm túi cũng đủ biết là y chức phần không nhỏ. Người khất đan là đám sặc lớn đương đầu với nhà đại tống. Thường giấy quân xâm phạm bờ cõi. Chiếm đất nhiễu dân. Gây nhiều tai họa. Cái bang thường đóng vai sứ giả đi lại trong hai nước để ngấm ngầm giúp nhà đại tống. Đa chúa thấy ngũ đại đệ tử quên mình quốc cung tận tụy với sứ mạng thì biết ngay cái tin đưa đến tất là quan trọng và khẩn cấp vô cùng. Nên không tự mình bóc thư ra. Cầm cả phong đưa trình Kiều phong. Nói. Đây là quân tình nước khiết đan. Kiều Phong đón lấy thư, mở ra thì bên trong còn có hộp sáp nhỏ. Ông bóp vỡ hộp sáp, vừa lấy thư ra chưa kịp coi, bất thình lình lại có tiếng vó ngựa rất gấp. Một người cưới ngựa từ phía đông đang đi vào. Đầu ngựa vừa chui vào rừng thì người cưới ngựa đã phi thân nhảy xuống quát lên. Kiều Phong thư báo quân tình ở khất đan ngươi không được xem. Mọi người đều giật mình. Nhìn xem ai thì ra một ông già sâu tóc bạc phơ Mình mặc bộ cưu y vá nhiều chỗ Ông già đã nhiều tuổi Hai vị trưởng lão chấp pháp truyền công đứng dậy Nói Từ trưởng lão có việc chi mà đại giá tới đây Dân chúng cách bang nghe tin từ trưởng lão đến đều tỏ vẻ sưởng sốt Nguyên từ trưởng lão có địa vị tối cao ở cách bang Năm nay đã 87 tuổi Long bang chúa trước kia kêu ông bằng sư bá. Toàn thể người cách bang đều thuộc hàng hậu bối từ trưởng lão cả. Lão về ở ẩn đắt lâu, không màng chi thế sự nữa. Hàng năm, Kiều Phong cùng hai vị truyền tông chấp pháp theo lệ thường đến Vấn An lão và chỉ nói những chuyện thường trong bản bang. Rẻ đâu lúc này lão đột ngột đến đây và ngăn Kiều Phong không được xem thư. Mọi người thấy lão đến đều kinh ngạc. Kiều Phong vội nắm lấy thư trong hai tay cúi mình thi lễ, nói. Từ trưởng lão vẫn mạnh đấy a." Rồi mở tay ra, đưa thư lên trước mặt từ trưởng lão. Kiều Phong là đương kim chúa tể cách bang. Tuy địa vị của ông còn ở vai dưới từ trưởng lão. Nhưng gặp việc lớn trong bang trưởng lão vẫn phải tuân theo hiệu lệnh của ông. Đừng nói là từ trưởng lão. Ngay đến các vị bang chúa đời xưa phục sinh cũng vẫn phải tuân theo Không ngờ từ trưởng lão lại không cho ông xem thư báo cấp về quân tình khất đan mà ông không cự nửa chút nào Chính từ trưởng lão cũng phải ngạc nhiên Lão biết là việc cực kỳ quan trọng, nói Tôi xin vô phép Đoạn cầm ngay lấy thư ở trong tay Kiều Phong, lớn tiếng nói Bà quả phụ mã đại nguyên sắp tới đây có điều trần tình với các vị, mong các vị ở lại cả đây chờ nàng Dân chúng bang chăm chú nhìn Kiều Phong để xem ông bảo sao Kiều Phong nói Giả kỷ là việc quan trọng thì chúng tôi ở lại đây chờ bà cũng không quản ngại Từ trưởng lão nói Dĩ nhiên là việc trọng đại Từ chỉ nói vậy rồi không thêm gì nữa Hướng về Kiều Phong làm lễ tham kiến bang chúa, đoạn ngồi xuống một bên. đoàn sự đương tính thừa cơ lúc này nói chuyện với Vương Ngọc Yến. Chàng hỏi nhỏ. Vương cô nương lúc này cách bang đang lắm việc, chúng ta nên lánh đi hay cứ ở đây xem sao? Vương Ngọc Yến nhíu đôi lông mày, đáp. Chúng ta là người ngoài, chẳng nên tham dự vào việc cơ mật của người. Nhưng... Nhưng không biết họ có tranh luận gì liên quan đến biểu ca ta không ta cứ thử nghe xem sao Đoàn dự phụ họ nói Phải đó theo lời họ nói thì dường như mã phó bang chúa bị biểu hương cô giết chết Để lại vợ góa không nơi nương tựa, Tình trạng rất đáng thương Ngọc Yến vội nói Không không phải đâu mã phó bang chúa không phải biểu ca ta giết Kiều bang chúa chẳng bảo thế là gì Nói đến đây lại nghe tiếng vó ngựa Hai vị mã trông vào rừng hạnh đi tới Nguyên người cách bang đã để lại bên đường dấu hiệu cho người bổn bang nhận biết đường mà đến hội họp Ai cũng tưởng trong hai người này thì một là vợ mã đại nguyên Nhưng té ra không phải mà lại là một ông già và một bà già Ông già thì bé nhỏ và thấp lùn cùng còn bà già thì lại cao lớn phúc pháp trông rất buồn cười Kiều Phong vừa trông thấy, vội vàng ra tiếp đón, nói Hai vị đàm ông, đàm bà tại động sung tiêu núi hoa sơn giá lâm tôi không kịp ra đón, xin thứ lỗi cho Kiều Phong này. Từ trưởng lão cùng các vị trưởng lão truyền công chấp pháp cả thầy sáu người nhất tề bước ra thi lễ. Đoàn dự biết ngay đàm công, đàm bà là hai nhân vật có danh vọng rất lớn trong võ lâm. Bỗng thấy đàm bà nói Kiều bang chúa trên vai bang chúa cắm bốn lưới đao làm trò gì vậy Nói rồi vươn tay ra nhổ bốn lưới đao thủ pháp bà mau lẹ dị thường Đàm bà vừa nhổ đao xong Đàm ông tức khắc lấy trong bọc ra một cái bình xứ Mở nắp dốc thuốc tán thoa vào vai Kiều Phong Thứ thuốc kim sang này vừa bôi vào Miệng vết thương đang vọt máu tươi ra mà lập tức ngừng chảy ngay Thủ pháp đàm bà nhổ đao đắc mau lẻ ít người bị kịp. Đàm ông lấy bình. Mở nút dốc thuốc dịp thương. Cầm máu. Mấy động tác này tuy cũng mau lẻ dị thường nhưng người ta trông thấy rõ ràng. Chẳng khác gì ma dựa lộng phép. Thuốc kim sang bôi đến đâu cầm máu đến đó. Hiệu nghiệm như thần. Kiều Phong đã biết vợ chồng đàm ông đàm bà là bậc cao nhân tiền bối tê. Giờ to nơ gơm vơ to lâm lúc này thấy hai người nhổ đao chỉ thương cho mình dù là cử chỉ có hơi lỗ mãng nhưng trong lòng cảm kích vô cùng giữa lúc ông ngỏ lời cảm tạ đã cảm thấy vai mình đang tê buốt chuyển sang ngứa ngáy vã đã đỡ đau nhiều đàm bà lại hỏi kiều bang chúa kẻ nào lớn mật xám lấy đao đả thương bang chúa Kiều Phong cười, đáp, chính tôi tự đâm vào đó. Đàm bà lấy làm lạ, hỏi, sao lại tự đâm như vậy, chẳng hóa ra tự làm cho mình đau đớn. Kiều Phong nghĩ bụng việc nổi biến trong bang mình không nên nói rõ cho người ngoài biết để bản bang cùng các vị trưởng lão khỏi mất thể diện. liền đáp, đó là tôi thử chơi. Cái vai thịt bắp này dù có bị thương cũng không vào đến gân cốt. Bốn vị trưởng lão Tống, Hồ Trần, Ngô thấy Kiều Phong giấu nhẹm chân tướng cho mình thì trong lòng ngấm ngầm lấy làm hổ thẹn. Đàm bà cười khanh khách, nói. À, bang chúa nói dối ta. Nhưng ta biết cả rồi ngôi sao chiếu mệnh của bang chúa quả là linh thiêng. Y biết đàm công vừa mới chế được thứ thuốc chữa vết thương linh nghiệm vô song. Có chỗ đem ra thí nghiệm. Kiều Phong chẳng bảo là phải cũng chẳng cãi là không, chỉ mỉm cười. Ông nghĩ bụng. Bà cụ này kéo bông đùa. Ai hơi đâu mà tự đâm mình mấy nhát sao để lấy chỗ thử thuốc của nhà bà xem có linh nghiệm hay không. Đàm bà lại hỏi. Mã quả phụ đâu nàng mời chúng ta đến đây mà chính nàng lại chưa tới ư. Kiều Phong còn đang ngạc nhiên bỗng nghe chân ngựa lộp cộp. Rồi một con lửa đột nhiên tiến vào rừng. Trên lưng có một người ngồi quay mặt trở lại. đam bà lửa giận bốc lên quát. Triệu tiền tôn thấy mù đây, sao còn dám vô lễ ta đánh cho bét đít bây giờ. Ai nấy nhìn người cưới lửa thì thấy yêu ngồi co người lại tựa hồ như đứa nhỏ mới lên 7, lên 8. Đàm bà thò tay ra vỗ vào đít gã Gã lăn long lóc xuống đất đột nhiên vươn tay dối chân biến thành một người rất cao lớn. Mọi người thấy vậy cả kinh. Đàm công nét mặt vẫn thản nhiên hỏi. Lý Hương lại muốn làm trò khỉ gì đó ta cứ nhìn thấy mặt ngươi là khó chịu. Gã này dường như tuổi già nhưng thực không phải là già mà bảo y còn trẻ thì không chắc đã trẻ. Có thể phỏng đoán y từ 30 đến 60 tuổi. Còn về tướng mạo, xấu không xấu hẳn, đẹp không đẹp thật. Gã không nói năng gì đến đàm ông quay lại bảo đàm bà. Tiểu quyên gần đây vẫn vui vẻ chứ. Đàm bà người to lớn như hộ pháp. Tóc trắng như bạc. Mặt đầy gian gieo. Tên bà là tiểu quyên như có vẻ hiểu điệu thước tha. Nên mọi người thấy triệu tiền tôn kêu bà rằng tiểu quyên đều phải phì cười. Đoàn dự đang nghĩ thầm. Các bà lúc còn nhỏ thường gọi là Tiểu uyên, sao lúc già không đổi là Lão uyên. Bỗng lại nghe tiếng chân ngựa. Nhưng những người cưới ngựa đến lần này không phi mau. Kiều Phong đang nhìn gã tên gọi Triệu Tiền Tôn chưa đoán ra gã là nhân vật thế nào. Ông thấy gã là bạn tương chi với đàm công đàm bà. Lại vận động phép xúc cốt công ngồi trên lưng lừa. Thì biết ngay không phải hạng tầm thường. Nhưng đắc là cao thủ bậc nhất mà sao mình chưa được nghe tên tuổi bao giờ nên không khỏi ngạc nhiên. Mấy người cưới ngựa vừa vào rừng hạnh thì đi trước là năm chàng thanh niên mày thô mắt lớn tướng mão hao hao giống nhau. Người lớn nhất đầu ngoài 30, người nhỏ nhất cũng ngoài 20, rõ ràng là năm anh em cùng một mẹ sinh ra. Ngô Trường Phong lớn tiếng hỏi. Thái Sơn Ngũ Hùng đã đến. Hay quá không biết luồng gió ở đâu đã thổi năm anh em đến đây. Nguyên gã thứ ba trong thái sơn ngũ hùng tên gọi đơn thức sơn là bạn vong niên với ngô trưởng lão, gã cướp lời. Ngô tứ ca vẫn mạnh giỏi chứ ra ra tôi sắp đến đó. Ngô trưởng phong biến sắc, nói. Có thật ra ra hiền đệ. Vì lão phạm luật trong băng, trong lòng đương băn khoan. Nghe tin vị thiết diện phán quan ở Thái Sơn là đơn chính đột nhiên tới đây. Không khỏi lo thầm nên không hỏi nữa. Nguyên thiết diện phán quan đơn chính vốn rét kẻ làm bậy như là cầu địch. Khi ông nghe thấy việc bất công trong đám giang hồ là lập tức ra tay can thiệp. Bản lính ông rất cao. Trừ năm gã con trai ra, ông còn thu nạp rất nhiều môn đồ để tử đồ tôn có hơn trăm người. Cái tên Thái Sơn đơn ra người trong võ lâm ai nghe thấy cũng phải kiêng nể. Một người cưới ngựa nữa tiến vào rừng. Bọn Thái Sơn ngũ hùng nhất tề bước tới đón đầu ngựa. Trên lưng ngựa, một ông già mặc áo trường bào bằng tơ tầm nhẹ nhàng nhảy xuống trông Kiều Phong chắp tay nói. Kiều bang chúa đơn chính này không được mời mà tự đến đây quấy nhiễu Kiều Phong đã từng nghe tiếng đơn chính nhưng nay mới được gặp. Thấy ông già mặt mũi hồng hào thật xứng với bốn chữ đông nhan hạt phát. Tướng Mạo ông coi rất khiêm hóa chứ không phải là người lạnh nhạt như tiếng đồn. Kiều Phong khoanh tay đáp lễ, nói. Nếu Kiều Mỗ được biết trước đơn lão tiền bối đại giá đến đây đã xa xa nghênh tiếp mới phải. Người cưới lừa nói bằng một giọng khác thường. Ừ phải có là thiết diện phán quan đến thì mới ra xa đón tiếp chứ tôi đây là thiết thí cổ phán quan thì người ta ra xa đón làm gì mọi người nghe đến năm chữ ngoại hiệu thiết thí cổ phán quan bất xác cười rộ ba cô vương ngọc yến a châu a bích tuy biết cười là bất nhã nhưng không nhịn được đều tủm tỉm bọn thái sơn ngũ hùng thấy người kia nói vậy biết là gã có ý khiêng mạn phụ thân mình đều giận tím mặt song gia pháp nhà họ đơn rất nghiêm ngặt đơn chính chưa phát biểu ý kiến thì các con đều không dám ra tay. đơn chính là người nhẫn nhục lại chưa biết rõ lai lịch con người quái gì kia liền giả vờ như không nghe tiếng. ông nói: xin mời mã phu nhân ra nói chuyện. phía sau rừng một cố kiệu nhỏ truyền ra. hai gã hán tử khiêng kiệu chạy nhanh như bay đến giữa rừng hạ kiệu xuống bức màn kiểu vén lên một thiếu phụ toàn thân mặc đồ trắng từ trong màn kiểu vén lên thong thả bước ra thiếu phụ cúi mặt xuống hướng về phía kiều phong vái trào rất cung kính nói vị vong nhân người góa chồng nhà họ mã là ôn thị xin tham kiến bang chúa chính mã đại nguyên cũng chỉ gặp kiều phong trong những trường hợp có việc bổn bang còn ngoài ra ít gặp nhau Còn mã phu nhân thì chưa ra khỏi cửa nên bang chúa chưa từng biết mặt. Kiều Phong đáp lễ, nói. Kính chào tàu tàu. Mã phu nhân nói. Tiên phu chẳng may tả thế. Được nhờ bang chúa cùng các vị bá thúc lo liệu tang ma cho. Ơn ấy vị vong nhân xin ghi lòng tạc giả. Tiếng nàng trong như chuông đồng. Mới nghe đã biết nàng còn ít tuổi. Nhưng Thủy Trung nàng vẫn nhìn xuống đất. Nên không trông rõ rung nhăn. Kiều Phong coi tình hình. Biết là Mã Phu Nhân đã phát xác ra điều gì quan trọng về cái chết của chồng nàng nên mới thân hành đến đây. Xong là việc bổn bang mà nàng không báo cho bang chúa biết trước. Lại đi cầu thiết diện phán quan tác chủ. Thì bên trong tất có điều khuất khúc. Kiều Phong quay đầu lại nhìn vị trưởng lão chấp pháp là Bạch Thế Kính, thì giữa lúc ấy Bạch cũng đương nhìn ông. Bốn luồng nhãn quang đều lộ vẻ kinh nghi. Kiều Phong nghĩ mình nên tiếp khách trước rồi sẽ bàn đến việc bản bang sau. Ông quay sang nói với Đơn Chính, "Đơn lão tiền bối tiền bối có quen biết với ông bà họ Đàm tại Đồng Sung Tiêu núi Hoa Sơn không?" Đơn Chính chắp tay đáp, Tôi vẫn hâm mộ oai danh họ đàm bấy lâu, nay được gặp đây thật là may mắn. Kiều Phong nói. Tôi xin đưa tiền bối cùng đàm lão ra tương kiến cho phải lễ. Đàm ông chưa đáp thì người cưới lừa đã nói. Tôi họ xong tên oai biệt hiểu là thiết thí cổ phán quan. Thiếu mười một chúng ta đến đây là khách của cách bang. Nếu cùng nhau đấu khẩu chẳng hóa ra không biết nể mặt chủ nhân. Chờ khi xong việc ở đây tôi sẽ xin lính giáo cắt hạ mấy đòn. Bá Sơn bây giờ con cứ nói đi. Đơn bá Sơn căm tức nhưng muốn rút đao chém cho mấy nhát mới hạ dần nhưng gã cố nhìn, nói với Kiều Phong. Kiều bang chúa công việc của quý bang đáng lý cha con chúng tôi không dám can thiệp vào. Xong ra ra tôi đang nói người quân tử yêu người có đức độ. Gã nói đến đó đưa mắt nhìn triệu tiền tôn xem y có học lại không. Nếu y học lại cả câu ra ra tôi đã nói. Thì ra y gọi đơn chính bằng ra ra rồi. Dè đâu triệu tiền tôn cũng học lại đúng như vậy. Kiều bang chúa công việc của quý bang đáng lý cha con chúng tôi không dám can thiệp vào. song con tôi nó bảo người quân tử yêu người có đức độ. Thế là câu này y chỉ đổi hai chữ ra ra ra hai chữ con tôi. Mọi người nghe thấy ai cũng trao mày cho là triệu tiền tôn hốn sực quá, e rằng không khỏi đổ máu. Đơn chính nói. Tôi xem ra các hạ có điều gì giận tôi. Nhưng các hạ cùng tôi vốn không quen biết. Giả tỷ tôi có điều chi lầm lỗi thì xin các hạ bảo rõ cho. Nếu tại hạ quả có điều không phải. Lập tức sẽ xin bồi tội Mọi người nghe đơn chính nói vậy Đều khen ông nhún nhận Xứng đáng là người nghĩa hiệp nổi tiếng Ở Trung Nguyên Triệu Tiền Tôn nói Các hạ không có lỗi gì với tôi hết Nhưng có lỗi với Tiểu Quyên Thì còn khả ố gấp mười Là có lỗi với tôi Kim Dung Chương 6 Một bức thư mật rất quan trọng Đơn chính lấy làm lạ là Nói Tiểu quyên nào tôi làm gì mà đắc tội với nàng. Triệu tiền tôn trỏ đàm bà, đáp. Vị này là tiểu quyên đây. Tiểu quyên là phương danh bà nhưng khắp thiên hạ ngoài tôi ra không ai dám gọi đến. Đơn chính vừa tức vừa buồn cười, nói. Thế ra đó là phương danh của đàm bà đây. Tại hạ không biết, dám mạo muội nói ra. Vậy xin thứ lỗi. Triệu tiền tôn ra vẻ tức giận. Trừng mắt nói, kẻ không biết là không có lỗi, nhưng chỉ phạm lần đầu còn có thể tha thứ, chứ phạm đến lần hai thì không tha thứ được. Đơn chính nói, tại hạ tuy bấy lâu ngưỡng mộ đại danh đàm ông, đàm bà ở đồng sung tiêu núi Hoa Sơn nhưng chưa có cơ duyên được quen biết. Tại hạ tự xét mình chưa bao giờ phê bình chuyện người khác lúc vắng, thì làm gì đắc tội với đàm bà triệu tiền tôn tức giận nói tôi vừa hỏi tiểu uyên gần đây vẫn vui vẻ chứ bà chưa kịp trả lời thì năm ông con quý tử của các hạ làm bộ tịch nghênh ngang đi vào làm gián đoạn câu chuyện của bà cho đến bây giờ bà vẫn chưa kịp trả lời tôi đơn lão hiệp lão hiệp thử hỏi xem tiểu quyên là hạng người nào tôi triệu tiền tôn lý Chú Ngô Trịnh Vương là ai chẳng lẽ chúng tôi đang nói chuyện với nhau cứ để các ông làm gián đoạn hay sao? Đơn chính nghe y nói có vẻ ngô ngây thì trong bụng cười thầm đáp. Tại hạ có điều chưa rõ cần thỉnh giáo các hạ. Triệu Tiền Tôn nói. Điều chi tôi mà cao hứng lên thì chỉ rõ đường lối cũng chả ngại gì. Đơn chính nói. Đa tạ. Các hạ bảo phương danh của đàm bà khắp thiên hạ chỉ mình các hạ nói ra được, có đúng thế không? Triệu tiền tôn đáp. Đúng lắm nếu các hạ không tin để tôi gọi lại mà xem. Các hạ thử hỏi có phải tôi đây là triệu tiền tôn lý? chu Ngô Trịnh Vương. Phùng Trần Chữ Vệ. Tưởng Thâm Hàn Dương. Đã cùng các hạ thách thức nhau rồi không? Đơn Chính đáp. Không Không dĩ nhiên là tôi không dám gọi đâu, nhưng chẳng lẽ đàm ông cũng không dám gọi ư? Triệu tiền tôn lý mặt giận xám xanh, lặng lặng hồi lâu. Mọi người đều tưởng rằng đơn chính hỏi lại triệu tiền tôn câu ấy để y khó trả lời. Không ngờ triệu tiền tôn khóc sống lên, nước mắt sàn rùa, tiếng khóc cực kỳ bi thảm. Mọi người thấy vậy đều không ai hiểu ra sao cả. Ai cũng cho là con người chẳng biết sợ trời đất là gì, to gan dám trêu chọc chống báng cả thiết diện phán quan. Một câu nói nhẹ nhàng mà khiến cho y bật lên tiếng khóc hờ trời hờ đất. Đơn chính thấy y khóc rất thảm thương, bao nhiêu lửa giận từ nãy đến giờ đều tắt ngấm, lại an ủi y, nói. Triệu hương đó là tại hạ có lỗi. Triệu tiền tôn nức nở nói. Tôi không phải họ triệu đơn chính càng lấy làm lạ hỏi vậy quý tính các hạ là gì triệu tiền tôn nói tôi chả có họ gì cả các hạ đừng hỏi nữa các hạ đừng hỏi nữa bấy giờ trong rừng hạnh những tay cao thủ đều đoán là triệu tiền tôn tất có điều chi cực kỳ thương tâm không thể nói ra được nhưng chẳng ai biết là việc gì nếu y không tự nói ra thì người ngoài cũng không tiện hỏi Mọi người thấy triệu Tiền Tôn cứ ấm ức khóc mãi. Đàm bà rằn rõng nói. Ngươi phát điên rồi sao trước mặt quý vị đây ngươi không sợ mất mặt ư. triệu Tiền Tôn nói. Bà bỏ tôi đi lấy cái lão đàm ông bất tử kia tôi không thương tâm sao được. Tim tôi tan nát, ruột tôi đứt đoạn còn mỗi cái mặt bên ngoài mất thì mất chứ để làm gì. Mọi người nghe trông nhau mỉm cười. Nguyên trước triệu Tiền Tôn cùng đàm bà có một đoạn tình sử. Sao không biết sao đàm bà lại đi lấy đàm ông khiến cho triệu Tiền Tôn phải đau lòng. Thậm chí muốn vứt cả tên họ đi. Như điên như sổ. Như ngây như dại. Bây giờ thấy ông bà đàm công đã ngoài 60 cả rồi mà triệu Tiền Tôn còn nhớ đến mối tình cũ kỹ đã mấy chục năm trời vẫn còn quyến luyến. Đàm bà mặt đầy răn reo. Ra mồi tóc bạc Vừa cao vừa lớn Không biết lúc trẻ tuổi nhan sắc bà thế nào mà làm rung động triệu tiền tôn đến già cũng không quên được Đàm bà có vẻ bén lén Nói Sư huyên còn nói đến chuyện cũ làm chi nay cách bang gặp việc trọng đại cần giải quyết Sư huyên phải ngoan ngoãn mới được Triệu tiền tôn nghe đàm bà thỉnh thoát mấy lời dường như lọt tai lắm Y nói Vậy nàng phải quay lại cười với tôi một cách tôi mới chịu nghe. Đàm bà chưa cười thì người chung quanh đã cười ồ, Mà đàm bà dường như không hay biết gì. Quay lại nhìn triệu tiền tôn rồi cười. Triệu tiền tôn nhìn bà như ngây như dại, tâm thần mê mẩn. Đàm ông ngồi bên tỏ vẻ vô cùng tấm tức nhưng không sao được. Đoàn dự trong tình cảnh này bất giác cả kinh. Nghĩ thầm ba người này thâm tình như vậy Họ đặt hết thảy người đời ra ngoài cuộc Mình Mình cùng vương cô nương liệu rồi đây có khỏi lâm vào tình trạng này không Không không đàm bà này đã có tình ý với sư huyên Còn vương cô nương thì Thủy Trung không quên biểu huyên nàng là mộ dung công tử Đem mình so với triệu tiện tôn thì mình hãy còn thua xa Triệu tiện tôn cùng đàm công Đàm bà sôi nổi lên một lúc về ăn xưa oán cũ Kiều Phong nghe Đoạn nghĩ lung lắm té ra triệu tiền tôn không phải họ triệu Lại là sư huyên đàm bà Ta thường nghe đàm ông đàm bà ở động xung tiêu núi Hoa Sơn nhờ môn tuyệt ký của phái Hoa Sơn mà danh vang thiên hạ Nay nghe giọng nói thì ba người này tựa hồ không cùng một môn phái Vậy thì đàm ông thuộc phái Hoa Sơn hay đàm bà mới thuộc phái Hoa Sơn Kiều Phong còn đang nghi hoặc bỗng nghe triệu tiền Tôn nói. Mấy năm nay mình không xuống Giang Nam, nghe đâu ở đất Cô Tô này ra gã mổ dung phục chuyên dung ngón gậy ông đập lưng ông. Gã cả gan làm càn, giết hại người vô tội. Mình muốn xem bản lĩnh gã thế nào? Liệu có dùng được chính sách gậy ông đập lưng ông với triệu Tiện Tôn Lý? chu ngô Trịnh vương này không triệu tiền tôn vừa nói xong mấy câu này bỗng lại nghe tiếng người khóc sống lên cũng thê thàm cũng nức nở hệt như tiếng y vừa khóc xong mọi người đều lấy làm lạ thì thấy người đó vừa khóc vừa kể lệ. sư muội ơi ta đây có điều chi không phải với sư muội mà sao sư muội lại đi lấy cái lão họ đàm Để cho ta đêm thương ngày nhớ không lúc nào khuê Tiểu quyên sư muội ơi ta nhớ lại lúc sư phụ hãy còn Coi ta và nàng như con ruột người Sư muội bỏ ta thì còn mặt mũi nào mà trông thấy sư phụ sau này nữa Từ lời nói cho đến âm thanh không khác triệu tiền tôn chút nào Giả tỉ mà mọi người không chính mắt trông miệng y há hốc ra Vẻ mặt kinh dị thì ai cũng cho là chính y đang khóc. Đang nói. Mọi người quay đầu nhìn lại thì người phát ra tiếng khóc là một thiếu nữ mặc áo hồng lạc. Khi thiếu nữ đó quay lại thì chính là A Châu. Đoàn sự cùng A Bích và Vương Ngọc Yến đã biết A Châu rất sợ trường về cách bắt trước cử chỉ cùng giọng nói người khác nên không lấy gì làm lạ. Còn ngoài ra ai cũng ngạc nhiên và buồn cười. Mọi người đã tưởng triệu tiền tôn thấy A Châu nhái mình tất nhiên nổi giận Không ngờ y nghe nàng khóc lóc nói lại càng xúc động tâm tình Cũng mắt đỏ hoi Miệng méo xịt Hai hàng lệ chạy quanh rồi bật lên tiếng khóc hòa điệu với A Châu Đơn chính chỉ lắc đầu lên tiếng sóng sạc Đơn mố tuy là họ đơn nhưng năm thê bảy thiếp con đống cháu đàn chứ chẳng cô đơn chút nào Còn song oai đại huyên đây tuy họ song mà chỉ một mình một bóng, lúc nào cũng tịch mịch thê lương. Tình trạng này chẳng biết ăn năn từ trước, bây giờ đã quá muộn rồi, hoi cũng không kịp nữa. Song huyên ơi hôm nay chúng ta được mã phu nhân mời đến đây phải chăng để bàn về việc hôn nhân đại sự của các hạ? triệu tiền tôn lắc đầu đáp. Không phải. Đơn chính nói. Thế thì chúng ta đến đây để thương nhị việc trọng yếu của cách bang mới là vấn đề chính. triệu Tiền Tôn Thốt Nhiên nổi giận, hỏi. Sao chỉ có đại sự của cách bang mới là vấn đề chính yếu? Còn việc giữa tôi và Tiểu Quyên không phải vấn đề chính yếu hay sao? Đàm ông nghe đến đây không thể nhìn được nữa, nói. À tội, à tuổi nếu mình không ngăn cấm thằng cha phát điên sổ kia thì tôi không chịu được nữa đâu. Mọi người nghe đến hai chữ A tội. Nghĩ thầm thế xa phương danh của đàm bà là A tội. Còn tiểu quyên là do triệu tiền tôn đặt ra. Đàm bà dậm chân, nói. Không phải y phát điên phát sổ đâu. Ông làm hải y thân tàn ma giải đến thế còn chưa mãn nguyện sao. Đàm ông lấy làm lạ, hỏi. Tôi, tôi, làm gì mà hải y? Từ trưởng lão cùng đơn chính trông nhau. Lắc đầu nghĩ thầm ba người già từng ấy tuổi vẫn chưa chót đời Mà lại là những nhân vật kỳ cựu có danh tiếng trong võ lâm Ai lại giữa chỗ công chúng còn đem câu chuyện trai gái đời sửa đời xưa ra mà tranh chấp nhau Thật đáng buồn cười Từ trưởng lão đằng hắng một tiếng rồi nói Ông bà họ đàm cùng huyên ông đây giá lâm tệ bang Khiến cho toàn bang chúng tôi từ trên trí dưới rất là hân hạnh Mã Phu Nhân Phu Nhân đem đầu đuôi công việc của Phu Nhân ra trình bày đi. Từ nãy tới giờ, Mã Phu Nhân vẫn đứng một bên thóng tay cúi đầu. Giờ nghe từ trưởng lão gọi, nàng mới từ từ quay đầu lại. Nói rất nhỏ. Tiên Phu chẳng may qua đời. Tiểu nữ chỉ đau buồn cho số phận long đong. Lại chưa được chút con nào để nối dõi nhà họ Mã. Tuy nàng nói nhỏ nhưng thanh âm trong trẻo, rõ ràng từng tiếng một lọt vào tai mọi người, nghe rất êm ái. Nàng nói tới đây câu nói trở nên nhát gừng vì nàng đang nức nở khóc thầm. Bao nhiêu vị anh hào trong sừng hạnh nghe nàng nói bất xác động mối thương tâm. Cùng là tiếng khóc triệu tiền tôn khóc thì khiến cho người ta phải bật cười châu khóc thì làm cho ai nấy đều kinh dị. Mã phu nhân khóc thì khiến cho người ta chua xót trong lòng Mã phu nhân lại tiếp Sau khi tiểu nữ an táng tiên phu rồi Kiểm điểm lại những di vật của chàng Có bắt được một phong mật thư và cũng là lời di chúc Ngoài bì để sau khi ta chết yên lành Thì đem phong thư này đốt ngay lập tức Nếu mở ra xem tức là hủy hoại thân thế ta Dù ta đã ở dưới suối vàng cũng không yên giấc. Gặp trường hợp mà ta bị bất đắc kỳ tử thì phải đem phong thư này trình các trưởng lão để quý vị cùng nhau hội đồng mở ra xem. Việc này trọng đại vô cùng, không được lầm lỡ. Mã phu nhân nói tới đây trong rừng hạnh im phăng phắc, ai cũng lắng tai nghe đoạn chót về việc trình bày của nàng ra sao. Mã phu nhân ngừng lại dây lát rồi từ từ cởi bọc trên lưng ra. Nàng mở cái túi nhỏ Rút một phong thư bọc trong giấy dầu đưa lên Nói Đây là di thư của tiên phu Sau khi phát giác phong thư này Thấy lời căn dặn viết rất kỹ càng Tiểu nữ biết là một việc trọng đại Vội đem lên trình bang chúa May mà lúc này bang chúa cùng các vị trưởng lão đều xuống giang nam về việc báo cửu cho tiên phu Vì lẽ đó tiểu nữ chưa trình được thư Mọi người nghe nàng nói có vẻ khác lạ Lại nhấn mạnh vào những chữ may mà Vì lẽ đó ai cũng liếc nhìn Kiều Phong Kiều Phong thấy từ hồi hôm xảy ra mấy cuộc âm mưu trọng đại mà việc nào cũng nhằm vào mình Tuy việc toàn quang thanh cùng tứ lão gây ra phản nghị đã lắng xuống nhưng chưa gọi là kết thúc được Thì bây giờ lại mọc ra việc mã phu nhân Nghe tới đây, ông cảm thấy khoan tâm, sắc mặt rất bình tĩnh vì ông tự nghĩ. Họ muốn âm mưu điều gì thì cứ nói ra cho hết đi. Bậc đại trưởng phu phải cho quang minh lỗi lạc. Kiều mố này bình sinh không làm việc gì ám muội thì còn sợ gì ai phao vu hãm hại. Mã phu nhân lại tiếp. Tiểu nữ biết phong thư này có quan hệ lớn đến bản bang. Bang chúa cùng các trưởng lão đã không có mặt ở Lạc Dương Sợ để chậm xét lỡ thời cơ Nên phải qua trình châu bái kiến Từ trưởng lão để trình phong thư này nhờ lão ra tác chủ Vậy nội dung bức thư ra sao và công việc hệ trọng thế nào Tiểu nữ xin từ trưởng lão nói cho mọi người nghe Từ trưởng lão lại hắng giọng mấy tiếng rồi mới nói Việc này nói ra mang ăn mang oán rất nhiều lão phu thật khó nghĩ quá. trưởng lão vừa nói ra hai câu lạnh toát mà lúc này trời cũng vừa tối. một lớp xương dày đặc bay phủ rừng hạnh. trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo âm u. từ trưởng lão đưa tay đón lấy phong thư ở trong tay mã phu nhân rồi tuyên bố: mã đại nguyên từ thời tàng tổ, qua tổ phụ đến phụ thân đều là người ở cách băng không là trưởng lão thì cũng làm đến bát đại đệ tử đệ tử tám túi. tôi đã từng chơi với đại nguyên từ nhỏ đến lớn nên rất thuộc mặt chữ của y tôi xác nhận từng chữ trên phong bì đây do chính mã đại nguyên viết ra lúc mã phu nhân trao thư này đến tay tôi vẫn còn niêm phong yêu nguyên chưa có một chút dấu vết nào chứng tỏ đã có người mở ra Tôi e rằng chờ phiên hội đồng đông đủ các trưởng lão thì lỡ việc lớn của bản bang nên mở thư ra xem. Lúc mở thư có mặt Thái Sơn thiết diện phán quan đơn huyên đây minh chứng đây. Đơn chính xác nhận. Đúng như vậy, lúc đó tại Hạ đến thăm từ trưởng lão tại nơi ẩm cư có được mắt trông thấy trưởng lão mở phong thư này. Từ trưởng lão lấy hai ngón tay mở rút thư ra rồi nói. Tôi xem chữ viết trong thư, nét bút cứng rắn không phải là chữ đại nguyên đã lấy làm lạ. Trên đầu thư đề bốn chữ kiếm nhiệm đại ca càng làm cho tôi ngạc nhiên. long bang chúa qua đời đã lâu sao có người viết thư cho ông với cách xưng hô như vậy. Thế rồi tôi chưa xem nội dung bức thư vội. Lại nhìn xuống cuối cùng xem người thư danh ký tên là ai khi xem đến càng ngạc nhiên hơn nữa. Bất giác Tôi bột miệng kêu lên ù thì ra y Đơn huyên động tính hiếu kỳ Ngoái đầu sang coi rồi Cũng bật lên tiếng ủ thế ra lại Triệu tiền tôn nói xen vào Lão đơn kia thế là không được Đó là mật thư của cách băng Lão đã không phải là hàng đệ tử Một túi, hai túi mà cũng chưa nhập tịch cách băng nữa Sao người ta không mời mà Tự nhiên dẫn xác đến Còn xem trộm mật thư của người ta Nếu không nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của triệu tiền tôn mà chỉ nghe mấy câu này thì thấy lời y rất hợp tình hợp lý. Đơn chính hơi đỏ mặt nói, tôi, tôi, chỉ ngó chỗ ký tên chứ không nhìn gì đến nội dung bức thư. Triệu tiền tôn nói, dù kẻ ăn cắp một ngàn lạng vàng hay ăn cắp một đồng tiền cũng là phường ăn cắp. Chẳng qua chỉ khác ở chỗ ăn cắp nhiều hay ăn cắp ít mà thôi. Ngó trộm thư người ta thì không phải là người quân tử. Đã không phải là quân tử thì là tiểu nhân. Đã là tiểu nhân thì là hạng đê hèn bị ủi. Đã đê hèn bị ủi thì nên xếp quách đi. Đơn chính nhìn năm con rồi xua tay ra hiệu bảo không được vọng động cứ để cho y mặt sức nói càn rồi sau sẽ hay. Tuy lão trong lòng căm giận nhưng cũng cảm thấy có điều gì khác lạ. Lão nghĩ thầm từ lúc thằng cha này gặp mình, y chỉ tìm cách trêu chọc mình, hay là y có thù oán gì với mình từ trước trong đám giang hồ có mấy người dám coi thường đơn ra ở Thái Sơn. Không biết thằng cha này là ai mà mình nghĩ mãi không ra. Mọi người chỉ mong từ trưởng lão đem tên họ người thư danh ở cuối bức thư nói ra cho nghe để xét là nhân vật nào mà khiến cho trưởng lão cùng đơn chính phải kinh dị đến thế. Khi họ nghe triệu tiền tôn nói chuyện lôi thôi rắc rối thì nhiều người chừng mắt nhìn ý ra triệu tức giận. Đàm bà thốt nhiên nói. Các người nhìn gì mà nhìn lắm thế sư huyên ta nói phải lắm. Triệu tiền tôn thấy đàm bà bên mình bất giác quên cả giận dữ, nói. Các người coi đó đến tiểu Uyên cũng hiểu vậy, ta còn nhầm lẫn ở chỗ nào. Tiểu quyên đã nói câu nào hay làm việc gì không có bao giờ nhầm lẫn hết. Bỗng lại thấy một giọng nói giống hệt triệu tiền tôn nhảy lại. Phải mà đến tiểu quyên cũng hiểu vậy. Ta còn nhầm lẫn ở chỗ nào tiểu quyên đã nói câu nào hay làm việc gì không có bao giờ nhầm lẫn hết. Nàng lấy đàn ông, không chịu lấy ngươi cũng hoàn toàn là đúng. Người đó chính là A Châu nguyên từ lúc triệu tiền tôn ra điều khinh miệt mộ dung công tử nàng vẫn còn ôm một mối căm hờn nên cứ nhẹ y để khiêu khích triệu tiền tôn nghe a châu nói thì dở cười dở mếu a châu đã khéo dùng những cái mâu thuẫn của triệu tiền tôn để chế xếu y chẳng khác gì thủ pháp gậy ông đập lưng ông của mộ dung công tử lúc này a châu được hai người đưa mắt thầm cảm ơn nàng Bên trái là tia mắt của đàn ông, bên phải là tia mắt của đơn chính. Cũng giữa lúc này, một bóng người thoáng qua. Đàm bà đã nhảy đến trước mặt A Châu. Sơ tay lên tát nàng một cái thật mạnh và quát hỏi. Ta lấy chồng đúng hay lấy chồng nhầm thì việc gì đến con tiện tì này? Bà ra tay cực lẻ, A Châu muốn tránh mà không kịp, người bên cạnh cũng không có cách nào cứu viện. Nàng bị cái tát mặt trắng nón là bỗng lăn lên năm vết ngón tay tím bầm. triệu tiền tôn cười ha hà nói cho con tiện tì này một bài học thế là phải. ai bảo mi hay mồm năm miệng mười. À, châu nước mắt chảy quanh. toan khóc lên thì đàm ông đã thò vào trong bọc lấy ra một cái hộp bằng ngọc nhỏ. mở nắp hộp, bôi dầu vào đầu ngón tay xoa lên má nàng. Những thương tích ở trên mặt nàng bớt xanh xám ngay, rút tay về là xong rồi. Những động tác của đàn ông xoa thuốc cho nàng lại càng mau lẹ hơn. Nàng chưa kịp né tránh, dầu đã bôi vào mặt rồi. Nàng còn đang ngạc nhiên. Mặt đang nóng bừng. Má sưng lên. Thốt nhiên nàng thấy dễ chịu. Đồng thời trong tay trái có một vật nho nhỏ. Nàng nhìn lại thì ra cái hộp bằng ngọc thạch sáng bóng biết ngay là của đàm ông tặng cho Hộp này đựng thuốc chỉ vết thương linh nghiệm vô cùng Bất giác nàng đổi sầu làm tươi Từ trưởng lão không lý gì đến việc đàm bà cào nhào với đàm ông Lão nghiêm nét mặt nói với mọi người Các anh em người viết bức thư này bây giờ không tiện nói ra Từ mô ở bản bang đắc sư mấy mươi năm Chẳng còn sống ở đời được bao và đát vào thâm sơn ở gần 30 năm nay. Không muốn trở lại trốn sang hồ để cùng người tranh chấp ca. To. À. Cường. Kết oán thù. Từ mỗ đát không con cháu lại không đồ đệ. Mình tự hỏi mình. Lòng không mảy may tư vị. Anh em có tin như thế không? Mọi người cách bang đáp. Từ trưởng lão đã nói còn ai là người không tin Từ trưởng lão lại quay sang nhìn Kiều Phong hỏi Ý kiến bang chúa thế nào Kiều Phong đáp Kiều mố trước nay vẫn một lòng kính trọng trưởng lão Hành trưởng lão đã rõ Từ trưởng lão lại nói Sau khi tôi xem thư rồi trong lòng nghi hoặc Vừa đau thương lại vừa phấn nộ Từ mố e mình có chỗ sai lầm liền trao lại cho đơn huyên coi. Ta nên biết rằng đơn huyên cùng người viết thư là chỗ bản thân để nhìn nhận nét chữ. Việc này quan hệ lớn lắm. Từ mố phải nhờ đơn huyên suy nghiệm cho rõ bức thư này là chân hay giả. Đơn chính nhìn triệu tiền tôn ra điều hỏi ngươi còn nói gì nữa thôi. Triệu tiền tôn nói. Từ trưởng lão trao cho lão thì dĩ nhiên lão có thể xem được. Nhưng lần đầu lão đã ngó trộm thì cũng kỷ như một tên ăn cắp đã được tiền rồi, về sau phát tài không đi ăn cắp nữa. Thế thì dù có trở nên phú ông vẫn không rửa được cái tiếng xuất thân là tên ăn cắp. Từ trưởng lão nói, đơn huyên xin đơn huyên tuyên bố cho mọi người hay bức thư là chân hay giả. Đơn chính nói, Tôi cùng người viết thư kết bạn lâu năm trong nhà hãy còn nhiều thư tín của người đó. Ngay lúc bấy giờ tôi có dẫn từ trưởng lão cùng mã phu nhân về tệ xá lấy những bức thư cũ đem ra so sánh. Bút tích quả nhiên giống hệt. Cả phong bì ngoài cũng cùng một kiểu. Thì đúng là thư của người đó rồi. từ trưởng lão nói. Lão phu chẳng còn sống được mấy năm nữa nên làm việc gì cần thận trọng. Hướng chi việc này có quan hệ đến việc hưng suy của bản bang. Cùng thanh danh và tính mệnh của một vị anh hùng hào kiệt thì khi nào còn dám mạo muội Cậu thả. Mọi người nghe từ trưởng lão nói đến đây. Ai cũng đưa mắt nhìn Kiều Phong vì họ biết rằng vị anh hùng hào kiệt mà trưởng lão nói đó ám chỉ Kiều Phong. Có điều không ai dám nhìn thẳng ông. Khi chạm luồng nhãn quang ông là lập tức họ cúi đầu xuống. Từ trưởng lão lại nói. Lão Phu biết rõ hai ông bà họ đàm ở Hoa Sơn cùng người viết thư quen biết nhau từ lâu. Nên đã lên Hoa Sơn vào đồng sung tiêu để thỉnh giáo. Đàm ông đàm bà đã đem hết các điều ủy khúc nói rõ với Lão Phu. Lão Phu không nỡ đem việc này nói rõ ra thật là một điều đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn và ngán ngẩm. Từ trưởng lão nói đến đây thì ai cũng xó vợ chồng đàm ông cùng đơn chính lục tục kéo đến đây là do lời mời của từ trưởng lão để chứng minh việc này. Từ trưởng lão lại nói, lúc đó đàm bà bảo có một vị sư huynh đã được mục kích việc này, nếu mời được chính vị này lại thì rõ ràng lắm. Vị này chính là triệu tiện tôn tiên sinh. Nhưng tiên sinh này tính khí khác người, không ai mời được tiên sinh đến. Chỉ có đàm bà là tiên sinh rất kính nể. Bức thư của bà vừa bay tới nơi tiên sinh quả nhiên ứng hậu ngay. Đàm ông đột nhiên nổi giận, nhìn đàm bà hỏi. Sao sao mình đã gọi thằng cha này đến đó ư sao không bảo tôi biết trước, muốn bưng mắt cả tôi để thầm lén vơi nhau. Đàm bà cũng giận đáp. Ông nói cái gì bưng mắt, cái gì thầm lén tôi viết thư rồi từ trưởng lão cho người đem đi. Đó là việc quang minh chính đại. Nói với ông làm gì để ông bèo nhèo. Đàm ông nói. Làm việc giấu chồng, không giữ đạo vợ, như thế không được. Đàm bà cũng không nói nữa, sơ tay tát búp vào mặt đàm ông. Kể về võ công thì đàm ông bản lĩnh còn hơn đàm bà nhiều. Song bà đưa tay ra tát đàm ông đã không đánh lại cũng không né tránh. Ngồi yên như tượng để chịu cái tát. Đoạn ông móc bọc ra một cái hộp nhỏ lấy dầu bôi vào má, Những vết tím bầm tiêu dần ngay. Cái tát đã lẻ cách trị lại càng lẻ hơn. Lửa dần hai ông bà đều tiêu tan. Người ngoài ngó thấy ai cũng phải buồn cười. Bỗng thấy triệu tiền tôn thở dài sườn sượt Nói lên bằng một giọng bi ai thống thiết À xa thế đấy à xa thế đấy hỡi ôi Nếu mình biết thế này thì ngay từ lúc ban đầu Chịu để cho nàng tát mấy cái Phòng có khó gì Giọng nói đầy vẻ hối hận Đàm bà cũng ra vẻ buồn sầu Nói Ai bảo sư huyên bị tôi đánh một tát là đánh lại ngay Chứ không bao giờ chịu nhượng bộ Triệu tiền tôn ngây ngây ngô ngô đứng được người ra. Hồi tưởng lại mối tình ngày xưa cô tiểu sư muội này xinh đẹp, ấm ảo nhưng phải tính hung hăng. Động một tí là đánh người. Nhiều khi không có duyên cớ gì cũng đánh. Nhất là trong lòng có điều gì mực tức thường hay dẫn cá chém thớt. Gây lộn với mọi người. Vì thế mà mối lương duyên ông và đàm bà không thể thành toàn được. Bây giờ triệu tiền tôn mắt thấy đàm ông bị tát cứ lặng lặng chịu đòn không dám oán hận. Ý mới tỉnh ngộ và trong lòng hối hận vô cùng. Tự trách mình không biết nhẫn nhục. Trước nay y không hiểu tại sao tiểu sư muội đi huyến luyến người khác. Tưởng là vì những nguyên nhân trọng đại. Té xa chỉ vì đối phương nhịn đòn không đánh lại mà công hiểu như vậy. Biết thế này thì khi trước mình đi cầu nàng tát còn chưa được. Vì được nàng tát là phúc cho mình lắm Từ trưởng lão nói Triệu tiền tôn tiên sinh xin tiên sinh tuyên bố cho một câu Những việc viết trong thư này có đúng sự thật không Triệu tiền tôn vẫn lẩm bẩm một mình Mình thật là thằng ngốc Sao bấy giờ không nghĩ ra học võ công là đi đánh kẻ thù Đánh người ác Đánh những hạng tiểu nhân đê hèn Làm sao lại cứ để ý vào những việc phản kháng người trên Với ý trung nhân của mình Người ta có đánh mình vì tình Có mắng mình là vì yêu Đánh cho vài cái tát mà làm sao Cũng không chịu nổi Mọi người nghe y nói lầm nhầm Thì vừa buồn cười Vừa thương y là một gã thất tình Cái bang hiện đương lâm vào Tình trạng có việc trọng đại Cần phải giải quyết Thế mà y chỉ nói đi nói lại Mấy mươi lần những câu vô ích đó Từ trưởng lão lại nhắc Triệu tiền tôn tiên sinh chúc tôi mời tiên sinh đến đây là để nói về việc nội tình cái thư này. Triệu tiền tôn vẫn trả lời đi đâu. Đúng rồi đúng rồi mà trưởng lão hỏi về việc cái thư chứ gì cái thư ấy tuy ngắn nhưng ý tứ sâu xa vô cùng tận trước đây 40 năm là bạn đồng song với nhau. Tình cảnh ấy còn như in trước mắt. Mỗi lần tôi nhớ đến tưởng sư huyên bây giờ tuy mái tóc đã hoa dâm mà bộ mặt tươi cười chẳng khác năm xưa Từ trưởng lão hỏi triệu tiền tôn về việc phong thư của mã đại nguyên thì y lại đọc thuộc lòng cái thư của đàm bà gửi cho y mới chán Từ trưởng lão không biết làm thế nào quay lại nói với đàm bà Đàm phu nhân xin phu nhân hỏi lại tiên sinh cho Ngờ đâu đàm bà nghe triệu Tiền Tôn đem cái thư tầm thường của mình ra đọc trơn như cháo chảy. Bất giác cũng thả hồn vào cõi hư vô. Trong lòng xiết bao cảm động. Má bà ửng đỏ, nói. Sư huyên, sư huyên nói việc hiện tại đi. triệu Tiền Tôn nói. Phải mà tình trạng hiện tại cũng như ngày xưa, tôi nhớ rõ cả. Nàng chải đầu rẽ tóc hai bên kết thành hai búi. Mỗi búi buộc túm lại bằng một sợi chỉ đào Hôm đó sư phụ dạy chúng ta ra chiêu thâu long chuyển phượng Vương Ngọc Yến nghe đến thâu long chuyển phượng thì sẽ gật đầu tựa hồ nàng đã hiểu chiêu này Đàm bà từ từ lắc đầu nói Sư huynh không phải thuật lại việc ngày xưa của chúng ta Từ trưởng lão hỏi Sư huynh về việc ngoài cửa ải nhạn môn quan năm nọ đã xảy ra cuộc huyết chiến trong hang đá sư hương đã trông rõ tình hình lúc đó thế nào thuật lại cho mọi người nghe đi triệu tiền tôn đáp bằng một giọng run run ngoài ải nhản môn quan trong hang đá tôi tôi y thốt nhiên biến sắc xoay mình một cái trông về góc đông nam là chỗ ca hơ to nơ gơm nơ gơm U. vênh quy Quy, co, y, co giò chạy tuốt. Thân Pháp cực kỳ mau lẻ. Mọi người trông thấy triệu tiền tôn dường như đi thẳng không trở rừng hạnh nữa, mà muốn đuổi theo cũng không kịp, đều lớn tiếng gọi. Triệu tiền tôn tiên sinh đi đâu đấy trở lại đã. Triệu tiền tôn không nói gì càng chạy nhanh hơn trước. Bỗng thấy tiếng nói gióng giạc. Hai mái tóc đá hoa dâm, vẻ mặt hớn hở tươi cười không còn được như xưa nữa. Triệu tiền tôn thốt nhiên dừng bước quay lại hỏi. Ai hỏi đó? Vẫn tiếng nói vừa rồi đáp. Nếu không thế thì sao trông thấy đàm ông mà phải tự thẹn mình kém cỏi co giò chạy trốn. Mọi người nhìn xem ai nói thì ra toàn quang thanh. Triệu tiền tôn hỏi giật giọng ai tự thẹn mình kém cỏi lão đàm bất quá chỉ hơn ta một môn chịu đòn không đánh trả chứ bằng ta thế nào được bất thình lình lại nghe bên kia rừng hạnh có tiếng một ông già nói biết chịu đòn không đánh trả là người giỏi nhất thiên hạ há phải chuyện tầm thường mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy sao khóm hạnh một người đi ra mình mặc áo thầy chùa sắc cho mặt vuông tai lớn Tướng Mạo Coi rất oai nghiêm. Từ trưởng lão gieo lên. Chí Quang Đại Sư trên núi Thiên Thai đã tới hơn 30 năm chưa được thấy mặt Đại Sư vẫn tinh thần tráng kiện như xưa. Chí Quang Hòa Thượng tuy không lừng danh trong võ lâm và đám hậu bối ở cái bang ít người biết đến lai lịch Đại Sư. Kiều Phong, sáu vị trưởng lão, toàn Quang Thanh đều đứng lên nghiêm cẩn cung chính. Biết là một nhân vật có trí nguyện khác thường Dọc ngang trời rộng vấy vùng bể khơi Đại sư ra tận ngoài hoang đảo xa xăm tìm cỏ cây kỳ lạ về chế thuốc chữa bệnh ngã nước cho trăm họ miền chiết sang Phúc Kiến và Lưỡng Hoàng Vì thế mà đại sư mấy phen bị bệnh, võ công mất hết Nhưng đại sư làm ơn cho trăm họ được nhiều Mọi người tới tấp chạy lại thi lễ trí quang đại sư nhìn triệu tiền tôn cười nói võ công không bằng đối phương mà ra chiêu chịu đòn không đánh trả đã là khó võ công giỏi hơn đối phương thì chiêu chịu đòn không đánh trả lại càng khó hơn nữa triệu tiền tôn quý đầu ngâm nghĩ ra chiều tỉnh ngộ trí quang đại sư lại nói lão tăng ngẫu nhiên qua đây không biết có cuộc quần anh đại hội thật là mạo mụi bần tăng xin cáo từ Từ trưởng lão vội nói. Chí quang đại sư ơn đức đại sư thấm nhuần rất rộng, ai cũng kính trọng. Chúng tôi bữa nay có một việc lớn chưa giải quyết được, may gặp đại sư đến đây thật là phúc lớn cho cái bang. Mời đại sư đến còn chưa được, có lý đâu lại để cho đại sư bỏ đi. Bất luận đại sư có việc gì khẩn yếu cũng xin dừng Phật giá lại một lúc. Triệu tiền tôn nói. Cuộc đại chiến trong hang đá ngoài ải nhạn môn quan trí quang hòa thượng cũng có sự phần. Vậy đại sư thuật lại đi. Trí quang vừa nghe nói đến việc hang đá ngoài ải nhạn môn quan. Nét mặt thoáng thấy một vẻ kỳ dị. Tựa hồ như phấn khởi. Như sợ sệt. Như thê thảm không muốn nhìn thấy gì nữa. Sau cùng lộ ra vẻ mặt từ bi thương xót than rằng. Cuộc chém giết đó ghê gớm quá nói đến việc đó thật đáng xấu hổ. Các vị thí chủ trong hang đá cách đây 30 năm xảy ra cuộc chém giết rùng rợn. Việc đó còn nhắc đến làm chi. Từ trưởng lão nói. Vì hiện nay bản bang xảy ra cuộc biến cố rất trọng đại. Mới tìm ra được phong thư dính liếu đến người đó. Nói xong cầm thư đưa ra. Trí quang đón lấy thư. Xem đi xem lại hai lượt rồi lắc đầu nói Mối oan khiên nên cởi chứ đừng thắt chặt Sao còn đem việc cũ ra mà bàn tán Theo ý kiến bần tăng thì nên xé bỏ bức thư này mất tích đi hay hơn Từ trưởng lão nói Mã phó bang chúa ở bản bang bị chết thê thảm Nếu không tra xét cho ra thì nỗi oan của mã phó bang chúa không bao giờ rửa sạch được Mà bản bang có cái nguy cơ tan vỡ Chí quang đại sư gật đầu nói Nói thế là phải nói thế là phải Lúc này mảnh trăng lưới liềm ở trên trời trinh vinh chiếu xuống Ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng bung xuống ngọn cây hạnh Chí quang nhìn triệu tiền tôn rồi nói Hay lắm lão tăng làm việc lầm lẫn bất tất phải che giấu Đành nói thật ra là xong Triệu tiền tôn nói Chúng ta vì nước vì dân, sao lại có những hành động lầm lẫn được? Chí Quang lắc đầu, nói. Lầm tét ra rồi sao còn tự dối mình và đi dối người? 30 năm trước đây, các tay hào kiệt ở Trung Nguyên nhận được tin báo nước Thất Đan có sư 200 võ sĩ muốn vào cướp chùa Thiếu Lâm. Mưu Toan đoạt lấy những đồ phủ chân quý về võ công trong chùa từ mấy trăm năm. Mọi người khẽ bật lên tiếng úi trà và nghĩ thầm cây xã tâm của bọn võ sĩ khất đan thế thì gấm thật nên biết rằng những môn tuyệt ký về võ công phái thiếu lâm là những thứ chí bảo về võ thuật trung nguyên. Nước khất đan gây cuộc binh cùng nhà đại tống bao nhiêu năm liền. Nếu quả chúng cướp được những bí quyết về võ công của phái thiếu lâm đem về truyền bá cho quân nhân thì quan binh nhà đại tống không thể nào địch nổi. Chí Quang nói tiếp đó là việc tày trời giả tỷ mà khất đan thành công trong vụ này thì nhà đại tống có cái vạ mất nước thế thì bọn con cháu của đức hoàng đế ta có khi đến phải diệt chủng ở dưới lưới gươm dài giao bén của quân liêu cầu bọn ta thấy việc khẩn cấp không kịp thương nghỉ kế hoạch vừa nghe võ sĩ khất đan toan qua ải nhạn môn quan liền một mặt thông báo về chùa thiếu lâm đề phòng cho nghiêm mật một mặt đem người ra phục ngoài cửa nhãn môn để phục kích bọn liêu tẩu để tuyệt diệt mọi người nghe tin khất đan muốn vào xâm lấn thảy đều trao mày nghiến răng vì nhà đại tống mấy đời thường chịu quân khất đan lăng nhục bị thua trận đắc nhiều nào chết quan mất đất nào nhân dân bị giày xéo dưới gót sắt của chúng không phải là ít kim dung trương Bảy. Một trận áp đấu ngoài ải nhãn môn quan. Chí quang đại sư từ từ quay đầu lại chú ý nhìn Kiều Phong, nói. Kiều bang chúa trường hợp mà bang chúa được tin báo cấp về việc này thì bang chúa sẽ hành động ra sao? Kiều Phong nghe hỏi bầu nhiệt huyết bốc lên bừng bừng, gióng sạc đáp. Chí quang đại sư Kiều mố kiến thức hẹp hỏi. Tài đức không đủ để quần chúng cảm phục. Hiệu lệnh không đủ để anh em trong bản bang tuân theo. Nói ra càng thêm hổ thẹn Dù kiểu mố không đủ tài năng nhưng có tất giả sắc son, có cốt cách của một gã nam nhi. Trong phạm vi những công cuộc đại nghĩa khí này quyết chẳng đến nỗi không hiểu điều hơn lẽ thiệt. Nhà đại tống ta bị quân liêu cầu lăng nhục, đó là mối căm hờn cho quốc gia, ai là người không nghĩ đến chuyện báo thù Giả sử mà tôi không được tín báo về việc này cũng phải tự mình xuất lính anh em bản bang đi suốt ngày đêm đến tiếp viện. Những câu khẳng khái hiên ngang của Kiều Phong khiến cho mọi người nghe đều cảm thấy rung động trong lòng và đều cho là bậc đại trưởng phu phải thế mới xứng đáng. Chí Quang gật đầu nói. Bang chúa nói như vậy thì ngày đó chúng tôi ra ngoài ải nhãn môn quan phục kích không phải là một hành động lầm lạc chăng? Kiều Phong cảm thấy trong lòng tức tối. Lẩm bẩm ngươi cho ta là hạng người nào nói thế chẳng hóa ra coi thường ta lắm dù tuy nhiên thần sắc vẫn bình tĩnh. Ông nói tiếp. Những sự nghiệp oai hùng lấm liệt của tiền bối. Kiều mố rất lấy làm ngưỡng mộ. Chỉ tiếc mình sinh sau đẻ muộn. Không được theo gót các bậc tiên hiền để dự phần vào những công cuộc nghĩa cử oai hùng. Ra tay giết sạc. Chí Quang trầm trầm nhìn Kiều Phong nét mặt lộ vẻ khác lạ thủng thỉnh nói. Sau khi chúng tôi được tin. Một mặt phái người đến chùa Thiếu Lâm đưa tin. Một mặt cùng nhau kéo thẳng đến nhãn môn quan để đánh sập hồ. Tôi đi cùng nhân huynh đây. Vừa nói vừa trò triệu tiền tôn Chí Quang lại nói tiếp. Chúng tôi đi đoàn đầu cả mươi 21 người. Trừ vị thủ lĩnh võ công tuyệt vời ra không kể. Còn Long Bang Chúa, Vạn Thắng Đao Vương Hương Lâm Lão Anh Hùng, Hoàng Sơn Quán Vận Đạo Trưởng Phái Địa tuyệt đều là những tay cao thủ bậc nhất trong võ lâm lúc đương thời. Hồi đó Lão Tăng chưa xuất ra đầu Phật. Tuy theo gót quần hùng mà thực ra thì bản lính người ta mời. Mình chưa được hay. Chẳng qua là vì lòng yêu nước. Giết dạo. Không dám lùi lại phía sau. Mong gom góp được phần nào hay phần ấy. Chính nhân huyên đây hồi đó võ công cũng còn cao hơn lão tăng nhiều. Triệu tiền tôn nói. Quả vậy võ công ngươi hồi đó còn thua xa ta lắm, hay ít xa cũng còn kém hơn một bực. Triệu vừa nói vừa sơ hai ngón tay thẳng lên cao thấp cách nhau đến hơn một thước. Y cho thế còn chưa đủ, liền đưa hai lòng bàn tay xa nhau đến thước dưới. Chí Quang lại nói, lúc qua ải nhản môn quan thì trời đắc hoàng hôn. chúng tôi ra khỏi cửa quan chừng hơn 10 dặm. Vừa đi vừa ngơm ngướp phòng bị. Trời mỗi lúc một tối sầm lại. Đột nhiên góc Tây Bắc có tiếng vó ngựa sồn rập ít xa là hơn chục con, khí thế rất hùng dũng. Vị thủ lĩnh chúng sơ cao tay mặt lên, cả đoàn đều dừng bước. Ai nấy vừa mừng rỡ vừa hồi hộp mà chẳng ai nói câu nào. Mừng rỡ vì tin báo quả nhiên đúng và chúng tôi đến nơi vừa kịp để ngăn cản bên địch. song ai cũng biết rằng bọn võ sĩ khất đan này rất lợi hại vô cùng. Ai cũng nghĩ nếu tử tế họ đã không đến đây mà họ đã đến chứng tỏ là chẳng tử tế gì. Ngừng một giây trí quang lại nói tiếp. Bọn này đã dám khởi hấn với phái thiếu lâm. Một phái võ nổi tiếng nhất ở Trung Nguyên Tất là đã được tuyển lựa kỹ càng trong những tay võ sĩ cử khôi Nhà đại tống đánh nhau với khất đan nhiều trận thua mà ít khi được Cuộc chiến đấu hôm nay chưa ai đoán trước được là thắng hay bại Vị thủ lĩnh vấy tay một cái 21 người chúng tôi liền chia nhau mai phục vào phía sau những tảng đá lớn hai bên đường Hang núi này mé tả là một vực sâu, đá mọc lởm chởm, thăm thắm nhìn không thấy đáy. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, rồi nghe rõ cả tiếng họ ca hát. Song những khúc ca tây liêu điệu dài thường thượt, lại giọng khô khan quê kịch, không ai hiểu gì cả. Tay phải tôi nắm chặt lưới đao. Mồ hôi tay ướt đấm. Thò tay xuống đầu gối lau vào quần cho khô đi. Nhưng chỉ được một lát lại ướt đầm. Thủ lĩnh đại ca phục ngay bên cạnh tôi. Anh thấy tôi không nín thở được liền đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai tôi hai cái rồi trông tôi mà cười. Đoạn anh vung tay trái đánh giữ một đòn, ra điều tay này sẽ giết hết sập hồ. Tôi cũng nhìn đại ca mỉm cười và thấy vững tâm được nhiều. Con ngựa bên liêu đi đầu còn cách chừng hơn năm chục trượng. Tôi nấp sau tảng đá lớn. Ngó ra xem thì thấy bọn võ sĩ khất đan này đều mặc áo mền dày Người giáo dài Kẻ đao ngắn Có người cầm cung đeo túi tên Lại có người để con chim ung thật lớn đậu trên vai Họ vừa đi vừa hát vang Dường như không ai nghĩ đến phía trước có quân địch mai phục Lát sau tôi đã trông rõ mặt mày người võ sĩ khất đan Tên nào cũng tóc ngắn, râu rậm, mặt mũi hung dữ Khi thấy họ đến gần trống ngực tôi đánh thình thịch dường như trái tim tôi muốn chui qua miệng nhảy ra ngoài. Mọi người nghe chí Quang thuật, tuy là việc xảy ra trước đây 30 năm mà trong lòng ai nấy đều hồi hộp. chí Quang lại nhìn Kiều Phong, nói, việc thành bại này có liên quan đến quốc vận nhà Đại Tống cũng là sự yên nguy của ước triệu sinh linh. Chúng tôi lại không nắm vững phần thắng, chỉ trông vào ưu điểm là kẻ địch lộ liếu bên ngoài còn mình thì nấp trong bóng tối. Theo ý bang chúa thì chúng tôi nên làm thế nào? Kiều Phong đáp. Từ xưa đã có câu binh bất yếm trá. Hai nước giao binh thì không kể gì đến đảo Nghĩa Giang Hồ hay lề luật võ lâm nữa. Quân lưu cầu tàn sát già trẻ, lớn bé con dân nhà Đại Tống. Họ có kiêng rẻ gì đâu theo ý kiến tại hạ thì trong trường hợp nên dùng ám khí và ám khí cần tầm thuốc độc cực mạnh. Chí Quang sơ tay vỗ đuổi đánh đét một cái, nói Phải lắm ý kiến kiều bang chúa rất hợp với tư tưởng chúng tôi hồi ấy thủ lính đại ca thấy liêu cầu đến gần liền hú lên một tiếng dài để ra hiệu. Sau các tảng đá lớn, ám tiến tới tấp bay ra nào cương tiên, nào tổ tiến. Nào phi đao Nào thiết chùi đều tầm thuốc kịp độc. Bỗng nghe những tiếng kêu oai oái vang dậy Bọn liêu cầu nhốn nháo cả lên Ngã ngựa đến quá nửa Trong bọn cưới ngựa này có người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt Chí quang lại kể tiếp Lúc này tôi đã đếm được rõ ràng bọn võ sĩ khất đan có 18 tên cả thầy 11 tên đã bị chúng ám khí Thế là chỉ còn có 7 chúng tôi liền nhất tề xông ra, khoa đao lên chém một lúc chết sạch cả, không còn mống nào chạy thoát. Nhiều người cách bang hoan hô nhiệt liệt. song Kiều Phong và bọn đoàn dự lại thầm hỏi ông vừa nói bọn võ sĩ khất đan này được tuyển lựa rất kỹ mà sao chỉ trong khoảnh khắc chúng đã bị giết hết. Chí Quang thở phào một cái kể tiếp. chúng tôi giết một lúc hết sạch 18 tên. Mừng thì mừng thật nhưng lại càng nghi hoặc chẳng lẽ bọn võ sĩ khất đan chỉ có bấy nhiêu tên bị thịt này thôi sao mỗi tên mới bị một đao là toi mạng ngay. Tuyệt không có lấy một hào thủ. Chẳng hóa ra người đưa tin không xác thực hay là quân liêu cầu có ý bày ra kế dụ địch để nhử bọn chúng tôi. Chí quang kể tiếp. Còn đương phân phân bỗng lại nghe có tiếng ngựa hí từ góc tây bắc hai người cưới ngựa đi tới. Lần này chúng ta không mai phục nữa Ngang nhiên tiến lại Hai người cưới ngựa này là một đàn ông và một đàn bà Người đàn ông thân thể khôi vĩ Tướng mạo đường đường cách phục sức sang gấp mấy tám tên võ sĩ trước Người đàn bà là một thiếu phụ tay bồng đứa nhỏ Hai người lỏng buông tay khấu Sánh vai nhau cười cười nói nói ra chiều thân mật Rõ ràng là một cặp vợ chồng trẻ Hai người này vừa trông thấy chúng tôi đã hơi lộ vẻ ngạc nhiên Khi thoáng nhìn thấy 18 tên võ sĩ nằm chết la liệt trên mặt đất gã đàn ông lộ vẻ hung dữ lạ thường gã nhìn chúng tôi cả tiếng quát hỏi Nhưng gã nói tiếng khất đan chỉ nghe thấy liếu lo mà chẳng hiểu gì Thiết tháp phương đại hùng cử ngọn thuộc đồng côn quát lớn Tên liêu cầu kia xuống nạp mạng đi Vừa nói vừa sơ côn đánh xuống gã đàn ông Thủ lĩnh đại ca trong lòng nghi hoạt quát lên Phương hiền để không được lỗ mãng chớ có xếp y Phải bắt sống để tra hỏi ngọn ngành Thủ lĩnh chưa dứt lời thì gã kia vươn tay phải ra chụp được tay Phương Đại Hùng đang cầm cây thuộc đồng côn Vặn đánh giáo một tiếng Xương tay Phương Đại Hùng đã bị gãy nát Gã rằng lấy cây côn dơ lên vụt xuống chúng tôi la ầm lên tiến đến giải cứu thì đã không kịp lúc ấy có bảy tám người nhằm gã phóng áng khí tới gã này chỉ sơ sơ tay áo bên trái lên phất một cái phát ra một luồng kình phong quạt cả bấy nhiêu áng khí rớt xuống một bên chúng tôi biết rõ tính mạng phương đại hùng không thể nào thoát chết thì thấy gã cầm thuộc đồng còn sâu người phương lên rồi quăng cả người lẫn côn xuống bên đường miệng lý lố chẳng biết nói gì. bây giờ thì rõ ràng tin báo quả đã không sai. chúng tôi lại lo rằng sau đây còn có những tay ghê gớm hơn nữa. chúng tôi đành ở bên mình đông người súng lại uy hiếp. sáu bảy người nhảy xô lại tấn công gã đàn ông và bốn năm người súng lại đánh thiếu phụ. không ngờ thiếu phụ này chẳng biết chút võ nghệ nào, vừa bị chém một đao cánh tay nàng đã đứt lìa mình. Thiếu phụ bồng con té nhào xuống đất. Một người khác bồi thêm một nhát nữa bớt mất nửa đầu nàng. Gã đàn ông tuy võ nghệ cao cường nhưng bị bảy tám tay cao thủ vây đánh thì tài nào có thể dành tay giải cứu được cho vợ con. Mấy chiêu đầu gã chỉ dùng thủ pháp kỳ dị để cướp lấy khí giới của chúng tôi chứ không chém giết ai. Nhưng khi thấy vợ con bị giết rồi thì mắt gã đỏ ngầu vẻ mặt hung dữ trông mà phát khiếp. Lúc đó tôi thấy gã mắt nảy lửa thì hồn vía lên mây không dám tiến lên. Triệu tiền tôn ngắt lời. Cái đó không thể trách ngươi được, cái đó không thể trách ngươi được. Triệu tiền tôn trừ khi nói tới đàm bà là có ý nể năng. Còn ngoài ra bất luận nói với ai, y cũng chẳng coi vào đâu. Vẫn một luận điệu trào phúng và lên giọng trịch thượng. Hai câu này thế là y nói tử tế rồi đó. Chí Quang lại nói, trận áp chiến này diễn ra trước đây 30 năm. Trong 30 năm trời, tôi đã không biết bao nhiêu lần nằm mơ thấy hình ảnh đó xuất hiện. Tất cả những chi tiết trong trận áp chiến dường như in sâu vào tâm khảm tôi. Gã người liêu kia vươn hai tay ra quét ngang một cái. Không biết gã đã dùng thủ pháp gì mà đoạt được khí giới của hai người trong bọn tôi. Rồi một tay đâm. Chém giết luôn hai người đó. Thoát nhảy xuống, thoát đát lại vọt lên lưng ngựa. Gã chẳng khác gì ma xuất hiện hình. Quả vậy gã tựa hồ có phép biến hóa xông vào mé bên này giết một người rồi chuyển vụt sang bên kia chém người khác. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn tôi 21 người thì 9 người đã mất mạng về tay gã. Bấy giờ ai nấy đều tức giận, hai mắt đỏ ngầu thủ lĩnh đại ca cùng uông bang chúa và đồng bọn sấn sổ xông vào không kể gì sống chết để chiến đấu với gã dè đâu võ công gã kỳ lạ không thể tưởng tượng được không ai đoán trước nổi những đòn gã sắp đánh về phương nào luồng gió bắc ngoài ải nhạn môn quan thổi hắt hiu hòa lẫn với tiếng kêu gọi của các vị anh hùng hảo hán lúc lâm chung những chân tay run rẩy những khí giới nhuốm máu đào phóng lên không trung loạn xạ lúc này ai bản lính có giỏi cũng bảo vệ thân mình chưa xong không vào cứu được người chung quanh nữa trước tình thế này lòng tôi quả là vô cùng sợ hãi nhưng mắt thấy anh em chết thảm bất giác luồng nhiệt huyết sôi sùng sục căm giận đến quên cả sợ hãi tôi cưới ngựa sông thẳng vào trước mặt đối phương Hai tay cử hai đao bổ xuống đầu gã. Tôi tự biết nếu nhát gươm này không chém chúng gã thì đành mất mạng với gã. Thanh đao tôi còn cách đầu gã chừng hơn một thước thì đột nhiên tay gã chụp lấy một người đưa đầu lên để hứng lấy nhát đao của tôi. Tôi nhìn rõ đó là đỗ lão nhị trong đo thị tam hùng ở giang tây thì giật mình kinh sợ. Nếu cứ thuận đà chém thẳng xuống thì còn gì là tính mạng đỗ ca tôi hấp tấp rút đao về bỗng nghe chát một tiếng. Lưới đao đã chém đúng vào đầu con ngựa tôi cưới. Con ngựa bị đau quá, vừa hí vang một tiếng vừa nhảy lên. Giữa lúc này, gã người liêu kia đánh ra một trường. May làm sao? Con ngựa của tôi vừa nhảy lên. Không sớm không chậm một giây nào. Vừa đúng lúc con ngựa chạm vào trường lực của gã, không thì tôi đã bị gãy xương toi mạng. Trường lực của gã thật là khủng khiếp, cả người tôi lẫn ngựa bắn tung lên rất cao, rớt đúng xuống một ngọn cây lớn rồi mắc luôn trên đó. Tôi sợ hãi mê man chẳng biết mình còn sống hay đã chết rồi và người mình đang ở chỗ nào tôi ở trên cao trông xuống thấy bọn anh em mình bao vây đối phương mỗi lúc một ít dần chỉ còn lại năm sáu người tôi thấy người nhân hương đây trỏ triệu tiền tôn lặng đi một cái té lăn xuống vũng máu tôi tưởng y cũng toi mạng rồi triệu tiền tôn nói việc này nói ra thật xấu hổ nhưng chả cần giấu dếm làm gì có phải ta bị thương đâu Vì sợ quá mà ngất lịm đi ngã ra Ta thấy gã người liêu hai tay nắm lấy hai chân đỗ nhị ca xé ra một cái đứt đôi Lục phủ ngũ tạng rời cả ra ngoài Đột nhiên ta thấy trái tim ngừng đập Mắt tối sầm lại rồi không biết gì nữa Phải mà ta là con vừa nhát gan Thấy gã vừa xé người đã sợ quá ngất đi trí Quang nói Thấy con ác vừa đó giết anh em mà bảo là không sợ thì thật là nói bậy. Lúc đó mảnh trăng lạnh lùng cũng đang lơ lửng đầu non dọi xuống như cảnh tượng đêm nay. Chí Quang nói đến đây, liếc mắt nhìn lên mảnh trăng lưới liềm trên đỉnh núi rồi nói tiếp. Lúc đó bên ta chỉ còn bốn người chiến đấu với gã liêu cầu. Anh thủ lính tưởng mình không tài nào thoát chết. Quát hỏi liên thanh ngươi là ai? Ngươi là ai? Gã người liêu không trả lời. Xoay tay hai cách lại giết luôn hai người nữa. Thốt nhiên gã co chân đá vào huyệt đạo trên lưng ngon bang chúa. Rồi chân trái đá theo thế nguyên ương liên hoàn chúng huyệt đạo anh thủ lính. Những cử động điểm huyệt, đá huyệt của gã tôi trông rõ cả. Lấy chân đá mà điểm chúng huyệt đạo cước pháp của gã thật vô cùng kỳ dị. Tôi không thể tưởng tượng được. Giả tỷ tôi không biết mình sắp chết đến nơi thì khi trông thấy hai người bình sinh tôi rất kính ngưỡng đang gặp nạn. Đã bột miệng la lên. Gã người liêu thấy đã xếp hết bọn cường địch liền chạy lại bên thi thể vợ. Ôm lấy thây nàng khóc sống lên. Tiếng khóc cực kỳ bi thảm. Tôi nghe tiếng khóc không khỏi mùi lòng. Thì ra tên liêu cẩu này ác như vườn xứ giữ như ác thú mà hãy còn có nhân tính giọng thống khúc bi ai của gã tưởng chả kém gì người hán chúng ta triệu tiền tôn nói loài dã thú còn có thâm tình giữa cha con và vợ chồng vì tất nó đã thua loài người thế thì người liêu cũng là người hán cũng là người sao nó lại không thương xót bằng người hán mọi người nghe triệu tiện tôn nói nổi lên la ó quân liêu cầu bảo ngược hung dữ tệ hại hơn rắn độc mãnh thú sao lại đem ví với người hán ta được triệu tiền tôn chỉ cười lạc mà không đáp Chí quang lại nói tiếp gã người liêu khóc một hồi rồi ôm lấy xác đứa nhỏ nhìn một lúc rồi đặt xác đứa nhỏ vào trong lòng xác mẹ đoạn gã chạy đến trước mặt anh thủ lính quát tháo xong anh thủ lính không chịu khuất phục chừng mắt nhìn gã Có điều anh bị điểm huyệt nên không nói ra lời quát mắng lại được. gã người liêu đột nhiên ngửa mặt nhìn trời, hú lên một tiếng dài rồi thò đầu ngón tay ra viết chữ vào vách đá. Lúc đó trời đã tối mịt, tôi lại ở đằng xa nên không nhìn rõ gá viết những gì. Triệu tiền tôn nói sen vào. gã viết gì cũng viết bằng chữ khất đan, dù ngươi có trông thấy cũng chẳng hiểu có gì. Chí Quang đáp đúng rồi tôi có trông thấy thì trông chứ cũng không hiểu được gã viết xong quay lại ôm lấy thây vợ con chạy ra sườn núi nhảy tòm xuống vực sâu biến cố này thật tôi không ngờ đến tôi vẫn tưởng một người võ công cao cường như gã tất phải là một bậc cao cả ở nước liêu chuyến này vào trung nguyên tập kích chùa thiếu lâm chắc gã đứng vào địa vị đại thủ lính và là một nhân vật tối quan trọng trong đoàn võ sĩ mới phải gã bắt xứ anh thủ lính cùng uông bang chúa còn thì giết hết có thể nói là gã đã toàn thắng và sẽ thẳng tiến vào trung nguyên dè đâu gã lại nhảy xuống vực thắm tự tận lúc trước tôi đã nhìn xuống khe núi chỉ thấy mây tỏa mịt mù sâu không rõ đáy gã đã nhảy xuống thì dù võ công cao đến đâu cái thân thể bằng xương bằng thịt cũng nát ra như cám tôi giật mình kêu rú lên một tiếng thất thanh Trong chuyện kỳ gì lại xảy ra việc khác còn kỳ gì hơn. Tôi vừa kêu rú lên. Bỗng nghe tiếng trẻ nít khóc oe oe từ dưới khe núi vọng lên. Tiếp theo là một vật đen xì ở dưới khe bay vọt lên không. Rơi nhẹ đánh sạc một tiếng vào chỗ vuông bang chúa ngã ra còn nằm đó. Tiếng trẻ nít vẫn khóc thét lên không ngớt. Té ra cái vật rớt xuống bên mình uông bang chúa chính là đứa nhỏ lúc nãy. Bấy giờ tôi hết sợ rồi. liền từ trên ngọn cây nhảy xuống. Chạy lại xem thì thấy đứa nhỏ nằm ngang trên bụng uông bang chúa khóc hoài. Tôi nghĩ một lúc mới hiểu rõ nguyên lúc thiếu phổ thất đan bị giết. Đứa con nàng tuy ngã xuống đất. Nhắm mắt ngừng thở nhưng thực ra chưa chết gã người liêu trong lúc xót thương khóc vợ đặt tay lên mũi đứa nhỏ không thấy hơi thở tưởng là vợ con cùng chết cả rồi liền ôm cả hai cái xác nhảy xuống vực đứa nhỏ bị chấn động đột nhiên hồi tỉnh bật lên tiếng khóc gã người liêu chân tay mau lẻ phi thường không muốn chôn sống con dưới vực sâu liền quăng đứa nhỏ lên theo đúng phương vị vào chỗ vong bang chúa Thì quả nhiên đứa nhỏ sớt chúng bụng ngong bang chúa nên không bị thương. Thế là gã người liêu trong lúc mình đang lơ lửng chưa xuống đến đáy vực mới phát sắc ra con mình chưa chết. Gã liền lập tức lăng con lên. Tâm linh gã mau lẹ đã đành. Nhưng tung con đúng chỗ không sai mảy may thì võ công này ai mà không khiếp sợ. Tôi nhìn anh em chết thảm, khóc sòng một lúc rồi nhấc đứa nhỏ lên toan đập nó vào tảng đá cho chết đi. Nhưng vừa toan liệng vào, bỗng nghe nó khóc thét lên. Tôi nhìn mặt nó một cái, thấy má nó bộ bấm đỏ hây. Mắt nó đen láy và trong sáng đang nhìn tôi. Nếu tôi không trông vào mặt nó thì đã quật chết tươi rồi, chả còn chuyện gì nữa. Nhưng tôi trông bộ mặt khả ái không nỡ hạ độc thủ. Tôi nghĩ thầm trong bụng quật chết một đứa nhỏ chưa đầy năm là một cử động hèn nhát. Đâu phải là hành vi của bậc đại trưởng phu. Quần chúng cách bang có người la lên. Chí quang đại sư bọn liêu cầu giết đồng bào người Hán chúng ta không biết bao nhiêu mà kể. Chính mắt tôi trông thấy bọn dã man này lấy mũi giáo dài sâu trẻ con người Hán rồi cưới ngựa cầm bêu khắp phố phường để giếu võ dương oai bọn chúng giết trẻ con mình được tại sao mình lại không giết nó đi. Chí Quang Đại Sư thở dài, nói Quả đúng như vậy. song tấm lòng chắc ẩn ai mà không có hôm ấy tôi trông người thảm tử đã nhiều. Quả là không nỡ trông thấy đứa hải nhi chết thảm nữa. Các bạn bảo tôi làm việc sai lầm cũng được. Hay bảo tôi là nhát gan tôi cũng đành chịu. Tôi vẫn để nó sống. Rồi đi giải những huyệt đạo cho anh thủ lính cùng uông bang chúa. Một là bản lính tôi quá thấp kém. Hai là gã người liêu có những tuyệt kỹ gì kỳ. Tôi đã ra công nào nắn. Nào vỗ. Nào thoa, Nào giấy. Nào bóp gân cốt thì hụt tay đấm mồ hôi. Dùng đủ mọi cách mà anh thủ lĩnh cùng Long Bang Chúa vẫn không nhúc nhích và không mở miệng nói được. Chí Quang lại nói tiếp. Tôi chưa có cách nào giải cứu hai người. Lại phập Phồng lo sợ bọn tiếp viện bên liêu kéo đến. liền sắt ba con ngựa lại. Sốc anh thủ lĩnh rồi Long Bang Chúa để lên lưng ngựa. Mình tôi cưới một con. Một tay bồng đứa nhỏ khất đan một tay dắt hai ngựa đi ngày đêm về nhạn môn quan tìm thầy thuốc giải huyệt cũng chẳng ăn thua gì. may sao đến tối hôm sau là đủ 12 giờ huyệt đảo hay vì tự nhiên được giải phóng. anh thủ lĩnh cùng long bang chúa nhớ ngay đến việc bọn võ sĩ nước liêu đến tập kích chùa thiếu lâm nên vừa khai thông huyệt đảo lập tức hai vị cùng tôi lại ra ngoài ải nhạn môn quan dò xét chúng tôi thấy máu đổ thịt rơi trên mặt đất vẫn còn yêu nguyên như hôm qua. Tôi lại nhìn xuống vực thẳm, song thủy chung vẫn không thấy đáy. Lúc đem mai táng thi hài anh em bị uổng mạng. chúng tôi kiểm điểm lại thì chỉ thấy có 17 tử thi. Mà tính ra chết mất 18 người. Thế thì đi đâu mất một cái xác. Nói tới đây đại sư đưa mắt nhìn triệu tiện tôn triệu tiền tôn nhăn nhó cười nói trong đám này có một xác chết sống lại đi đi lại lại được cho đến ngày nay cái xác ấy là triệu tiền tôn lý chu ngô Trịnh vương này chí quang lại nói bấy giờ chúng tôi chẳng lấy gì làm lạ tưởng rằng trong lúc hỗn chiến nhân huyên đây đã chết mất xác lăn xuống dưới vực thắm cũng là chuyện thường Chú tôi mai táng anh em xong, mối căm hờn vẫn còn nung nấu trong lòng, liền đem những xác người liêu quăng hết xuống vực thẳm. Anh thủ lĩnh thốt nhiên quay lại hỏi Long Bang chúa này kiếm nhiêm gã người liêu kia mà muốn giết hai ta thực dễ như trở bàn tay. Sao gã lại đá chúng các huyệt đạo mà không giết chúng mình? Long Bang chúa đáp vụ này thật khó hiểu quá hai ta là nhân vật đầu sỏ. Bọn ta lại giết cả vợ con yêu dấu của gã Đáng lý gã phải giết sạch bọn ta mới phải Ba người bàn đi tán lại mãi vẫn không ra lẽ Anh thủ lính hỏi gã viết chữ vào vách đá kia Hoặc giả có thâm ý gì chăng Khốn nỗi cả ba chúng tôi đều không hiểu chữ khất đan Anh thủ lính quệt máu ở dưới đất bôi lên vách đá Rồi xé mảnh áo bạch bào in vào đó Chúng tôi thấy nét chữ khất đan sâu vào trong đá đến một tấc, mà gã chỉ lấy ngón tay vạch ra. Riêng chỉ lực này chúng tôi thấy thế mà ghê sợ, liên tưởng đến hiện tượng hôm trước, bất xác trong lòng cả thẹn. Chúng tôi về quan ải. Tìm đến người lái buôn ngựa. Thường qua nước liêu mua ngựa có biết chữ khất đan. Cầm mảnh bạch bảo in chữ đưa cho y coi để y dịch ra chữ hán viết vào giấy. Chí quang thuật đến đó, ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng rồi tiếp tục kể. Ba người chúng tôi xem xong bản dịch ra hán văn rồi người nọ nhìn người kia, ai cũng ra vẻ không tin. Chúng tôi lại đi tìm một người khác thông hiểu chứ khất đan nhờ dịch miệng lại từng câu cho chúng tôi nghe hết một lượt. Thì ý tứ cũng đúng như bản dịch trước. Than ôi nếu sự thực đúng như thế. Thì không những 17 anh em mình chết buồn mà cả bọn người liêu trước cũng vô tội mà phải vạ can. Đối với thân nhân những người bị nạn, chúng tôi rất lấy làm hổ thẹn và hối hận suốt đời. Mọi người nóng lòng nghe xem ý tứ những dòng chữ trên vách đá nói gì thì trí quang lại ngần ngừ không nói nữa. Thậm chí có người sốt ruột lên tiếng giục Những dòng chữ đã nói gì xin đại sư cho biết làm sao mà các vị phải hối hận. Chí quang nói, xin liệt vị anh hùng biết cho, không phải là tôi có ý giấu xếm không chịu thổ lộ ý nghĩa trong bản văn bằng chữ khất đan. Liệt vị nên biết cho rằng ý nghĩa lời văn trên vách đá quả thực tình. Té ra thủ lĩnh đại ca, quang bang chúa và tôi đây đắt lầm lớn trong những cái lầm phi thường. Có thể nói là không còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Chí quang này là tên vô danh tiểu tốt trong võ lâm làm việc lầm lẫn không kể gì Nhưng còn thủ lĩnh đại ca cùng Uông Bang Chúa ở vào địa vị nào Huống chi Uông Bang Chúa đã qua đời tôi không dám làm thương tổn đến thanh danh hai vị đó Xin anh em tha lỗi cho tôi không thể nói việc này được Uông Bang Chúa là bang chúa cách bang trước đây oai danh lừng lẫy Trên từ trưởng lão dưới đến đệ tử, ai cũng chịu ơn sâu nghĩa nặng của bang chúa. quần chúng cách bang tuy nó tính hiếu kỳ. song nghe nói việc này có hại đến thanh danh vong bang chúa nên không ai dám hỏi han nữa. Chí quang thấy mọi người yên lặng kể tiếp. Ba chúc tôi thương nhị một lúc. Trong lòng ai nấy đều bán tín bán nghi. Thế rồi tạm thời hãy để cho đứa nhỏ khất đan kia được toàn mạng. Chúng tôi trở về chùa Thiếu Lâm để nghe đồng tính. Nếu quả bọn võ sĩ khất đan kéo đến tập kích mà chúng tôi không đương nổi bấy giờ sẽ giết đứa nhỏ cũng chưa muộn. Chủ ý đã định. Chúng tôi lên ngựa đi ngay. Không kể ngày đêm về đến chùa Thiếu Lâm thì thấy anh hùng các nơi đến tiếp viện đã nhiều. Ta nên biết việc này có liên hệ đến sự yên nguy sinh tử hàng bao nhiêu triệu bách tính đất thần châu. Một khi đã được tin cấp báo, ai nấy để mong góp một phần hơi sức vào công cuộc bảo vệ phái Thiếu Lâm. Chí quang đảo cặp mắt sáng như điện nhìn một lượt từ tả sang hữu rồi nói tiếp. Cuộc tổ hội tại chùa Thiếu Lâm lần này bao nhiêu bậc anh hùng nhiều tuổi hơn tôi đến tham sự rất đông. Tưởng chẳng cần phải nói rõ hết mọi chi tiết. Tất cả mọi người có mặt tại chùa Thiếu Lâm đều phòng bị rất là nghiêm ngặt anh hùng khắp nơi về tiếp viện mỗi ngày một đông cuộc phòng thủ cực kỳ chu đáo cẩn mật thế mà từ tiết trùng dương tháng 9 cho đến tháng chạp suốt 3 tháng trời tuyệt không thấy âm hao chi hết mọi người toan bắt gã đưa tin ra chất vẫn nhưng tìm không thấy y đâu nữa chúng tôi mới biết đó là tin giả bao nhiêu người đã bị lừa dối trận đánh ngoài nhạn môn quan hai bên chết uổng không ít nhưng chẳng bao lâu Khất đan đem quân thiết kỷ vào xâm lấn công kích các lộ quân mặt hà bắc. Chuyện võ sĩ Khất đan có vào đánh lớn chùa thiếu lâm nữa hay không, không ai để ý tới nữa. Bọn chúng dù có đến tập kích hay không cũng thế, người Khất đan đã thành những quân tử thù của nhà đại tống ta. Thủ lính đại ca, gong bang chúa cùng tôi, ba người trong lòng rất hổ thẹn về việc ngoài ải nhãn môn quan. Chỉ đem việc này kể lại với phương trưởng chùa Thiếu Lâm và chỉ báo tin cho những thân nhân anh em tử nạn. Còn tuyệt nhiên không nói với người ngoài. Đứa nhỏ khất đan gửi cho một nhà nông thôn dưới chân núi Thiếu Thất nuôi dưỡng. Vấn đề khó giải quyết là ở chỗ sau này sẽ xử trí với đứa nhỏ đó ra sao chúng tôi đối với cha mẹ nó quả tàn nhẫn. Nếu lại hạ thủ giết cả nó thì thật là quá độc ác. Bằng nuôi cho nó lớn hôn mà người khất đan đã thành kẻ tử thù của chúng ta thì phòng có khắc gì nuôi ông tay áo Sau thủ lính đại ca lấy trăm lạng bạc sao cho nhà nông để y nuôi dưỡng đứa nhỏ và bảo vợ chồng y nhận nó làm con chính thức Khi nó khôn lớn cũng không cho nó biết là đắt lánh tiền để nuôi nó Vợ chồng nông gia này không có con Mừng như bắt được tuột liền vâng lời ngay Vì vợ chồng ấy không biết đứa nhỏ này là dòng máu khất đan Trước khi đem đứa nhỏ đến núi Thiếu Thất Chúng tôi đã thay quần áo như trẻ con bên Hán Nên biết rằng nhân dân Đại Tống thâm thù người khất đan đến tận xương Tủy Ai biết nó là dòng dõi khất đan giả trang cũng tìm cách giết nó Kiều Phong nghe đến đây đã đoán ra được tám chín phần Giọng run run hỏi trí Quang Đại Sư tôi Tôi xin hỏi nhà nông ở chân núi thiếu thất đó họ gì chí quang đáp bang chúa đã đoán ra tôi trả giấu làm gì vô ích nà nông đó họ kiều tên gọi tam hỏi kiều phong lớn tiếng la lên không không phải đại sư chớ nên bịa chuyện hồn ma để vu hãm tôi tôi đường đường là người hán tục, sao lại bảo tôi là dòng giống mọi sợ khất đan Nếu đại sư còn nói lăng nhăng thì tôi, tôi sẽ, tam hòe công là ra ra thân sinh ra tôi đại sư còn nói. Đột nhiên Kiều Phong nhảy lại trước mặt trí quang túm lấy ngực áo. Đơn chính cùng từ trưởng lão la lên. Không được không được. Rồi sấn đến toan cướp trí quang lại. Kiều Phong chân tay rất mau lẻ túm lấy mình trí quang kéo đi xa ra. Con đơn chính là đơn trọng sơn, đơn thúc sơn, đơn quý sơn, ba gái nhảy sổ tới sau lưng Kiều Phong để cứu trí quang. Kiều Phong giận như điên cuồng, nắm lấy đơn thúc sơn quăng ra xa, rồi lại nắm lấy đơn trọng sơn đẩy mạnh một cái. Lần thứ ba, ông nắm lấy đơn quý sơn ném xuống đất, chân rầm lên đầu gã. Đơn thị ngũ hổ tiếng tâm lừng lấy một giải sơn đông. Năm anh em thành danh đắt lâu. Nào phải hạng hậu bối ở liều tranh tút cỏ mới ra đời. Thế mà kiểu phong tay trái nắm trí quang. Tay phải túm luôn ba gã đại hán như cầm nắm sơm ném đi. Chẳng ai chống cự được mảy may. Mọi người trông thấy đều hết hồn, miệng há hốc xa. Đơn chính cùng đơn bá sơn và đơn tiểu sơn. Ba người xót tình máu mù. Toan nhảy sổ vào cứu viện nhưng thấy Kiều Phong dấm lên đầu đơn quý sơn. Biết xó thần lực của ông ghê gớm. Chỉ khẽ vận động kinh lực xuống chân là đơn quý sơn sẽ bị gãy xương toi mạng. Vì thế mà ba cha con đơn chính phải dừng chân không dám tiến lại nữa. Đơn chính kêu lên. Kiều bang chúa ta hãy lấy điều phải chăng nói chuyện với nhau. Sao lại hành động nóng nảy như thế đơn ra tôi với bang chúa vốn không thù không oán Vậy bang chúa buông tha con tôi ra Từ trưởng lão cũng nói Kiều bang chúa trí quang đại sư là người khắp giang hồ ai cũng kính trọng Bang chúa không được hại đến tính mạng đại sư Kiều phong căm tức máu sôi lớn tiếng nói Đúng rồi Kiều Phong này với nhà họ đơn không oán không thù Chí Quang Đại Sư là người mà tôi vẫn tôn kính Các ông Các ông Muốn cất ngôi bang chúa của tôi thì tôi xin chắp tay nhường lại Sao phải bày đặt ra câu chuyện này để khinh miệt tôi tôi Tôi Kiều mố này có làm điều chi mờ án bại hoại Sao các ông lại bức bách tôi đến thế Mấy câu sau Kiều Phong nói với giọng nghẹn ngào mọi người nghe không khỏi tỏ ý đồng tình khi nghe thấy trí quang đại sư xương cốt trong mình kêu rắc rắc ai nấy đều biết rằng tính mệnh đại sư chỉ một hơi thở là xong đại sư sống hay chết đều ở trong tay kiều phong kim dung chương tám sự lòng giải tỏ khúc nôi trong rừng hạnh ngoài tiếng xương cốt đại sư trí quang chuyển rắc rắc Tiếng gió thổi ngọn cây ào ào hoặc tiếng côn trùng sột soạt trong đám cỏ. Ngoài ra không ai dám lên tiếng. Bầu không khí nặng chiếu nghiêm trọng bao phủ hồi lâu đột nhiêu triệu tiền tôn cười khanh khách nói. Buồn cười thật là buồn cười người Hán đã chắc gì hơn ai người khất đan chưa chắc đã không bằng loài xuất sinh hiển nhiên đất là người khất đan việc gì mà phải mạo nhận là người Hán. Như thế phòng có ít gì đến cha mẹ sinh ra mình, mình không chịu nhìn nhận, thế cũng đòi là tu mi nam tử, là đại trưởng phu. Kiều Phong trợn mắt, hầm hầm nhìn triệu tiền tôn, hỏi, phải chăng tiền bối bảo kiều mốt là người khất đan, triệu tiền tôn đáp, ta cũng không hiểu nữa ta chỉ biết rằng trận đánh ngoài ải nhạn môn quan có người võ sĩ từ tướng mạo cho đến thân thể hao hao giống ngươi mà thôi trận đánh ấy chợt nghĩ đến ta lại hồn vía lên mây tim mật tan vỡ tướng mạo con người đối đầu với ta dù trăm năm nữa ta cũng không quên được kiều phong từ từ buông trí quang đại sư xuống chân phải sẽ hất lên một chút Nhẹ nhàng đá cái thân thể to lớn của đơn quý sơn đánh binh một cách cho rơi xuống đất. Đơn quý sơn xoay mình đi đứng ngay dậy được chưa bị thương chút nào. Kiều Phong hai mắt nhìn chằm chặp trí quang đại sư. Thấy nét mặt lão vẫn thản nhiên. Không lộ ra chút chi là giảo quyệt gian trá. liền hỏi. Thế rồi sao nữa? Trí quang đáp. Những chuyện về sau bang chúa đã biết rồi đó. Bang chúa hồi bảy tuổi lên núi thiếu thất hái trái cây. Gặp con chó sói toan vồ thì may sao gặp một nhà sư chùa thiếu lâm cứu cho thoát chết. Giết áp thú. Lại chữa cho bang chúa khỏi vết thương. Từ đó trở đi, nhà sư còn truyền dạy võ công cho bang chúa có đúng thế không? Kiều Phong đáp. Đúng rồi thế ra các việc đại sư đều biết cả Hồi đó nhà sư chùa Thiếu Lâm truyền dạy võ công cho Kiều Phong đã sẵn chàng không được tiết lộ với ai Vì thế mà khách sang hồ chỉ biết chàng là đồ để chân truyền của vong bang chúa Chứ không ai hiểu Kiều Phong đã có mối quan hệ với chùa Thiếu Lâm Chí Quang nói nhà sư chùa thiếu lâm đó chịu lời ủy thác của thủ lĩnh đại ca giáo huấn cho bang chúa khỏi lầm đường lạc lối chính vì việc này thủ lĩnh đại ca uông bang chúa cùng tôi đã tranh luận sôi nổi tôi bảo để nguyên bang chúa ở trốn đồng ruộng sinh nhai về nghề nông không cần học võ làm gì để mua thu chuốc oán trong đám giang hồ Song thủ lĩnh đại ca lại bảo nếu làm như vậy thì có điều hối hận với lệnh Song đường. Nên chăm chút nuôi dưỡng giáo huấn để bang chúa trở nên một vị anh hùng. Kiều Phong hỏi. Tại sao? Mà các vị tiền bối lại có điều hối hận với Song thân tôi người Hán cùng người khất đan đã có mối thù sâu cay. Chém giết nhau là sự thường. Tôi tưởng chả có điều chi mà phải hối hận. Chí quang thở dài, nói Bức di văn trên vách đá ngoài ải nhạn môn quan hiện nay vẫn còn Rồi đây lúc này tiện dịp bang chúa ra mà coi Thủ lĩnh đại ca đã có chủ ý như vậy thì dù sao tôi cũng phải chịu thua anh Đến năm 14 tuổi Bang chúa được vong bang chúa nhận làm đồ đệ Rồi từ đó trở đi Bang chúa gặp rất nhiều bước đường may mắn Dĩ nhiên là thiên tư bang chúa đặc biệt hơn người, cả trí phấn đấu cũng không ai bị kịp. xả tỷ mà bang chúa không được thủ lính đại ca cùng uong bang chúa hết lòng quyến cố đỡ đầu cho thì bang chúa đâu có dễ dàng bước lên địa vị ngày nay. Kiều Phong cúi đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại trong đời mình đã gặp bao nhiêu bước nguy nan. song lần nào cũng đổi giữ ra lành. Chưa bị vú nào đau và bao nhiêu cơ hội may mắn từ đâu đưa đến cho mình Không cầu mà được Mình cứ tưởng tiện vận dường như có phúc tinh chiếu mệnh đều tai qua nạn khỏi Bây giờ nghe trí quang đại sư nói mới biết là mình được một vị đại anh hùng ngấm ngầm nâng đỡ Mà sao chính mình không biết gì hết Kiều Phong lại bâng khuôn tự hỏi lời nhà sư Trí Quang nói có đúng hay không nếu đúng thì mình dòng máu khất đan chứ không phải người Hán và bang chúa không phải là an sư mình. Trái lại là cầu địch có mối thù giết cha mình. Người anh hùng ngấm ngầm giúp ta phải chăng có chân tâm mong ta nên người hay chỉ là một cách để chuộc lại lỗi trước không không giống khất đan hung tàn bạo ngược. Là quân tử thù của người Hán. Sao ta lại có thể là người khất đan được Chí Quang lại nói Ban đầu Uông Bang Chúa vẫn ra tâm đề phòng Bang Chúa Nhưng rồi sau thấy nghiệp võ của Bang Chúa tiến rất mau Cách hành động bất cứ việc gì cũng hợp ý Uông Bang Chúa Lại một niềm kính cần tôn trọng Dần dần Uông Bang Chúa rất chân tam yêu mến Bang Chúa Sau, bang chúa được nhiều công trạng oai danh mỗi ngày một lừng lấy Dân chúng cái bang từ trên trí dưới ai cũng đem lòng tin phục Cả người ngoài cũng biết rằng ngôi bang chúa ở cái bang tất đến tay bang chúa Song Wong bang chúa Thủy Trung vẫn không có chủ ý như vậy Chỉ vì lẽ bang chúa là người khất đan Sau, Wong bang chúa đem ba vấn đề trọng đại nan giải ra thử thách bang chúa thì bang chúa nhất nhất giải quyết được một cách rất chu đáo thế mà long bang chúa còn chờ cho bang chúa lập đủ bảy lần công lao to lớn mới chịu đem đả cẩu bồng pháp truyền thủ cho năm đại hội ở thái sơn bang chúa đã trừ được 8 kẻ cường địch cho cái bang khiến cái bang lừng danh thiên hạ bấy giờ long bang chúa không còn do dự gì nữa lập bang chúa lên làm chủ cái bang Theo chỗ tại Hạ biết thì cái bang này mấy trăm năm nay Chưa có vị bang chúa thứ hai nào phải trải qua nhiều cuộc san lao mới lên được ngôi làm chúa tể bản bang như bang chúa Kiều Phong cuối đầu nói Tôi vẫn tưởng rằng ăn sư tôi là uông bang chúa có ý rèn luyện cho tôi Bắt tôi phải chịu gian khổ nhiều năm để có thể đảm đương trách nhiệm trọng đại Cứ lời đại sư nói thì ra Thì ra Lúc này trong lòng Kiều Phong mười phần đã đến tám tin lời Trí Quang đại sư. Chí Quang nói: "Những điều Tại hạ biết đã nói hết rồi. Sau khi Bang Chúa lên ngôi Chúa Tể Cách Bang, Tại hạ còn được nghe tiếng đồn trên đám giang hồ, ai cũng nói Bang Chúa là người toàn làm việc nghĩa hiệp, gây hạnh phúc cho dân. xử sự, sự rất công bằng." chỉnh đốn mọi công việc để cách bang trở nên hưng vượng. Riêng tôi, tôi cũng mừng thay cho bang chúa. Tôi còn được nghe bang chúa đã mấy lần phá san mưu của Khất Đan cũng là giết vô số anh hùng Khất Đan. Cách lo dưỡng hổ di họa không thành vấn đề nữa. Việc này kể ra vĩnh viễn chẳng nên nhắc tới nữa mà không biết ai lại khuấy lên. Chẳng những nó làm phiền lòng cho bang chúa mà còn vô bổ cho cái bang Từ trưởng lão nói Đa tạ trí quang đại sư đã thuật lại vụ này một cách rất sành mạch Khiến cho ai nấy dường như được chứng kiến những việc đã xảy ra Còn phong thư này Trưởng lão tay dơ phong thư lên nói tiếp Phong thư này là của thủ lĩnh đại ca viết cho quang bang chúa đây Trong thư người cực lực khuyên ngăn vong bang chúa không nên truyền ngôi chúa tể cách bang cho kiểu bang chúa. Kiểu bang chúa bang chúa thử coi xem. Nói xong cầm thư đưa cho kiều phong. Chí quang nói. Để tôi xem coi lại đáp xem có đúng là bức thư đó không. Nói xong đưa tay ra cầm lấy thư xem qua một lượt rồi nói. Đúng rồi đây quả nhiên là bút tích của thủ lĩnh đại ca nói xong đưa ngón tay ra cấu chỗ tên người thư danh bỏ vào miệng nuốt lúc đó trời đã tối hẳn trong rừng hạnh chỉ có ánh trăng sao lờ mờ khi trí quang hòa thượng xé chỗ tên ký hòa thượng đã có ý để cho vào tận mắt giả vờ ánh sáng không đủ rõ lá thư đã gần kề miệng kiều phong không ngờ vị lão tăng đạo cao đức trọng lại biết cách xảo hoạt đến thế Kiều Phong thấy Trí Quang xé thư giận quá gầm lên. Vung tay trái ra nhảy lại điểm huyệt nhà sư. Tay phải cướp lấy lá thư. Xong chậm mất rồi. Chỗ tên ký đã bị nuốt vào trong cổ họng. Kiều Phong đành giải phóng huyệt đạo cho nhà sư, nhưng vẫn bực mình, hỏi. Đại sư? Đại sư làm gì vậy? Trí Quang mỉm cười, đáp. Kiều bang chúa kiều bang chúa đã biết thân thế mình rồi. Còn chuyện bang chúa muốn báo thù người đã hạ sát lệnh tôn cùng lệnh đường thì long bang chúa đã qua đời rồi còn gì nữa. Đến như tên họ thủ lĩnh đại ca thì bần tăng không muốn bang chúa biết. Chính bần tăng cũng có tham dự vào trận đánh nhau với lệnh tôn. Lệnh đường thì bất luận tội tình gì. Lão tăng xin một mình gánh hết. Bang chúa muốn giết. Muốn mổ xin cứ hạ thủ đi cho. Kiều Phong thấy trí quang lông mày rủ thấp, nét mặt tươi cười mà đượm vẻ từ bi nghiêm cẩn. Trong lòng ông tuy vừa thương vừa giận nhưng cũng đem lòng kính trọng. Ông nói, hiện giờ Kiều mố chưa rõ chân giả ra sao, dù mố có muốn hạ sát Đại sư chăng nữa cũng không thể hấp tấp được. Nói xong Kiều Phong lại đưa mắt nhìn triệu tiền tôn. Triệu tiền tôn những vai tựa hồ như không quan tâm gì, y nói rất tự nhiên. Đúng đó ta cũng dính líu vào vụ này thì ta cũng chịu một phần. Lúc nào ngươi thích lên muốn ra tay thì cứ việc. Đàm bà lớn tiếng nói. Kiều bang chúa bất luận việc gì cũng nên nghĩ kỹ, không nên hành động hấp tấp mới phải. Nếu bang chúa không cẩn thận thì tôi e rằng sẽ gây nên mối tương tranh giữa người Hán và người Hồ. Các hào kiệt ở Trung Nguyên sẽ coi bang chúa là kẻ cừu địch. Kiều Phong chỉ cười lạc một tiếng, ruột rối tơ vò, không biết đáp thế nào mới phải. Ông dở thư ra xem trong thư viết. Kiếm nhiêm lão đệ. Mấy đêm bàn bạc, lão đệ Thủy Trung không thay đổi ý kiến về việc truyền ngôi. Mấy bữa nay Tiểu Hương đã nghĩ kỹ, nhận thấy rằng việc đó không nên. Kiều Quân tài nghệ hơn người. Ông Lao Vĩ Đại, tính nóng và can đảm, là một nhân vật chẳng những riêng trong quý bang không ai bằng mà cả đến khắp cõi thần châu cũng ít người bì kịp. Để một người tài đức trọn vẹn lên ghế vị thì sau này sự nghiệp lên như diều, không còn nghi ngờ gì nữa. Đọc đến đây Kiều Phong nhĩ bùng, vì tiền bối này khoa trương mình đến cùng cực trong lòng xiết bao cảm kích. Ông tiếp tục đọc xuống dưới. Nhưng cuộc huyết chiến ngoài ải Nhạn môn quan thuộc nọ, những cảnh tượng kinh hồn khiếp phía lúc nào cũng ám ảnh tiểu huynh. Thằng nhỏ này không phải là người cùng chủng tộc với mình, hơn nữa cha mẹ y lại chết về tay chúng ta. Sau này y không biết đến gốc gác y thì chẳng nói làm chi. Lỡ mà y biết ra thì không những cái bang sẽ bị tiêu diệt và tay y, mà cả các phái võ trung nguyên cũng phải vả lớn về võ công cũng như thao lược hiện nay trung nguyên ít người bằng đứa nhỏ này đáng lý ra thì việc lớn ở quý bang người ngoài không nên can dự vào nhưng ta cùng hiền để mối thâm giao đâu phải kẻ tầm thường đây là một việc có ảnh hưởng vô cùng trọng đại ta mong rằng hiền để nên nghĩ kỹ còn người ký tên thì đã bị trí quang xé đi rồi Từ trưởng lão thấy Kiều Phong đọc thư xong đứng thử người ra không nói năng gì. Trưởng lão lại đưa cho Kiều Phong một lá thư khác, nói. Đây là thủ thư của long bang chúa, chắc bang chúa nhận được bút tích. Kiều Phong đón lấy thư xem. Trong thư nói. Huấn dụ gửi cho mã phó bang chúa truyền công trưởng lão chấp pháp trưởng lão cùng tất cả các trưởng lão. Gặp trường hợp mà Kiều Phong có những hành vi thân liêu. Phản hán giúp khất đan để lấn áp Đại Tống Thì lập tức phải hạ sát yêu ngay Chớ để lỡ việc Tất cả các phương pháp để trừ khử y như hạ độc, hành thích Đều dùng được cả Ai hạ thủ sẽ được trọng thưởng mà không phải tội Long kiếm thông thủ bút Dưới cùng chưa rõ ngày nhà Đại Tống Niên hiểu nguyên phong năm thứ 6 tháng 5 ngày mồng 7 Kiều Phong tính lại thì đúng là ngày mình lên nhậm chức bang chúa cách bang. Kiều Phong nhận rõ ràng mấy dòng chữ đó đích thì là thủ bút của an sư oang kiếm thông. Xem thế thì biết thân thế mình rõ lắm rồi, không còn hoài nghi gì nữa. Ông hồi tưởng lại an sư đối với mình như người cha thảo, dạy mình rất nghiêm yêu mình tha thiết. Ngờ đâu ngày mình lên kế vị bang chúa. An sư lại ngấm ngầm viết đạo huấn dụ này. ông cảm thấy chua xót nước mắt chảy quanh rồi nhỏ giọt lên tờ thủ dụ của ông bang chúa ướt hết cả. Từ trưởng lão thùng thẳng nói: bang chúa đừng trách chúc tôi vô lễ nguyên tờ thủ dụ này ông bang chúa chỉ cho một mình mã phó bang chúa biết mà thôi. mã phó bang chúa giấu kỹ tuyệt không nói với ai. mấy năm nay Bang chúa làm việc quang minh lỗi lạc, quyết không có hành động thống liêu phản tống hoặc sút khất đan để áp bức người Hán. Thế thì di si mệnh của vong bang chúa quyết không cần thi hành. Mãi đến khi mã phó bang chúa đột nhiên bị giết, mã phu nhân mới tìm thấy tờ di si mệnh này. Nguyên mọi người đã có ý nghi ngờ mã phó bang chúa bị cô tô mộ dung sát hại. Giả tỷ mà bang chúa đã tìm ra được thủ phạm để báo thù cho đại nguyên thì thân thế cùng gốc gác bang chúa không còn yếu tố nào để phát sắc xa nữa lão phu này đã nghĩ kỹ muốn vì đại cuộc đem hủy phong thư này đi nhưng mà nhưng mà nhưng mà từ trưởng lão nói đến đây đưa mắt nhìn mã phu nhân nói tiếp một là mã phu nhân thống hận thu chồng Không thể để đại nguyên oan chìm đáy bể chết không nhắm mắt. Hai là kiều bang chúa o bế người hồ có những hành phi nguy hại đến bản bang. Kiều Phong hỏi. Kiều mố o bế người hồ câu đó ở đâu mà xa? Từ trưởng lão nói. Hai chữ mộ dung tức là họ hồ đó. Nguyên họ mộ dung là dòng dõi họ tiên ti cùng với khất san ở ngoài quan ải. Kiều Phong nói. Ủa nguyên do như vậy thế mà tôi không biết Từ trưởng lão lại nói Ba nữa là chuyện bang chúa nguyên người khất đan thì nhiều người bản bang đã biết rồi mới sinh ra nội biến Dù ta có dấu cũng vô ích Kiều Phong ngửa mặt lên trời thở dài trong lòng sầu thảm Những nghi vấn đã nửa ngày trời bây giờ mới phát giác Ông quay lại nhìn toàn quang thanh hỏi Phải chăng ngươi biết ta là dòng dõi khất đan cho nên bội phản? Toàn Quang Thanh đáp Đúng thế Kiều Phong lại hỏi Bốn vị trưởng lão tấm Hồ Trần, Ngô tin theo lời ngươi Muốn giết ta cũng vì thế phải không? Toàn Quang Thanh đáp Phải đó nhưng mấy vị đó còn bán tín bán nghi nên chủ ý chưa nhất quyết Rồi tới lúc tối hậu lại sinh ra sợ sệt Kiều Phong hỏi Gốc gác về thân thế ta vì đâu mà ngươi biết. Toàn Quang Thanh đáp. Việc này dính liếu đến nhiều người, xin thứ cho tại hạ không nói ra được. Bang chúa còn lạ gì cái kim bọc xẻ lâu ngày cũng ra. Lúc này không biết bao nhiêu làn sóng tư tưởng nổi lên trong đầu ấp Kiều Phong. Ông nghĩ thầm bọn họ đem lòng gen rét mình bày đặt ra chuyện nọ trò kia để hãm hại. Mặc dù mình thân cô thế cô cũng phải chiến đấu đến cùng chứ không chịu khuất phục. Nhưng rồi ông lại nghĩ ăn sư mình đã có thủ dụ, điều đó không còn sai được. Chí quang đại sư là người đạo cao đức trọng. Đối với ta không thù oán. Sao lại đến đây bày đặt ra vườn kế này từ trưởng lão là một vị nguyên lão trọng thân có đâu lại đem lòng khuyên thúc bản bang ngoài thiết diện phán quan đơn chính. Đàm công đám bà đều là những bậc tiền bối có danh vọng rất lớn trong võ lâm, triệu tiền tôn tuy dở điên dở dại nhưng cũng không phải là hạng tầm thường. bọn họ chung khâu đồng tử thì có lẽ nào còn giả được? quần chúng cách bang nghe trí quang cùng từ trưởng lão nói thì nhốn nháo cả lên. nguyên kiều phong đối với bọn thuộc hạ rất có ơn nghĩa, về võ công cũng như về tài đức, ông được mọi người rất kính phục dè đâu ông lại là con cháu khất đan, mối cừu hận giữa nước liêu cùng nhà đại tống mỗi ngày một sâu cay hơn. Tử để cách bang chết về tay người liêu trong bấy nhiêu năm không biết đến bao nhiêu mà kể. Thế thì một người liêu làm chúa tể cách bang tránh sao khỏi người bản bang bàn tán xôn sao. Nhưng đến việc công nhiên trục xuất kiều phong ra khỏi cách bang thì bất luận là ai cũng không dám nói ra miệng. Bầu không khí ngột ngạt Nặng chiếu bao phủ lên khu rừng hạnh Chỉ còn nghe thấy tiếng thở hít trầm trọng của người Đột nhiên có tiếng đàn bà lanh lảnh vang lên nói Thưa các vị bá thúc tiên phu chẳng may mất đi Kẻ nào hạ độc thủ đến bây giờ cũng chưa điều tra được rõ Song tiên phu bình nhật là người thành thực trung hậu ít nói Trong đám giang hồ không ai thù hẳn Tôi thật không thể nào nghĩ ra người đã giết tiên phu Phải chăng vì tiên phu nắm giữ một vật trọng yếu, khi người ta đã biết rồi đời nào còn chịu bỏ? Tất nhiên người ta việc mật sẽ bị tiết lộ, tư hỏng việc lớn. Phải chăng vì vậy mà người ta giết tiên phu đi để bịt miệng? Người nói đây chính là mã phu nhân. Mấy câu này dùng ý rất rõ ràng, dường như trò vào mặt Kiều Phong là thủ phạm giết chồng nàng để chôn sâu những chứng cứ tỏ rõ ông là con cháu khất đan. Kiều Phong từ từ quay đầu lại nhìn con người toàn thân mặc tang phục, vẻ mặt yêu kiều khép nép, dáng điệu tha thướt, u huyền chuyển. Nói, "Phải chăng phu nhân ngờ Kiều mố sát hải mã phó bang chúa?" mã phu nhân đứng thẳng người quay lại nhìn kiều phong đôi mắt nàng trong như ngọc lấp loáng trong đêm tối kiều phong thấy nàng run lên đáp thiếp là hạng nữ lưu đâu có biết gì phải xuất đầu lộ diện thế này đã là quá rồi còn dám buộc tội cho ai chỉ vì tiên phu phải thác oan nên ra khẩn cầu các vị bá thúc nghĩ tình cố cựu điều tra ra thủ phạm để báo thù rửa hận cho tiên phu mà thôi Nàng nói xong quỳ xuống lại xì sụt. Kiều Phong trước nay chỉ sợ những người mềm mỏng chứ không sợ kẻ cương cường. Đối với Mã Phu Nhân, một người yêu Kiều tha thứ ông không có cách nào đối phó. Nàng không bảo Kiều Phong là hung thủ mà thực ra câu nào cũng ngủ ý án chỉ ông. Kiều Phong thấy kiểu cách nàng lại phục xuống đất thì tức rất đất người nhưng không tiện buôn cơn giận cho nổi lên. Ông đành quỳ xuống đáp lễ nói xin tàu tàu đứng dậy chợt mé tả sừng hạnh có tiếng một thiếu nữ hỏi mã phu nhân tôi có một điều nghi ngờ muốn hỏi chẳng hay phu nhân có ưng không mọi người quay đầu nhìn lại thấy nữ lang mặc áo xanh lợt chính là vương ngọc yến mã phu nhân hỏi lại cô nương có điều gì muốn tra hỏi ta vương ngọc yến đáp tôi đâu dám tra hỏi Phu nhân vừa nói mã tiền bối có phong di thư gắn si cẩn thận. Lúc từ trưởng lão mở ra vẫn còn nguyên niêm. Thế thì trước khi từ trưởng lão chưa mở ra. Không có ai đã được xem nội dung bức thư đó phải chăng? Mã phu nhân đáp. Đúng thế. Ngọc Yến nói. Thế thì bức thư của vị thủ lĩnh cũng như tờ di mệnh của Long Bang Chúa trừ mã tiền bối ra không ai biết nữa. Sao phu nhân được biết lại biết nó quan trọng mà bảo người ta giết mã phó bang chúa để bịt miệng Mã phu nhân hỏi lại Cô nương là ai sao lại can dự đến việc lớn của cách băng? Ngọc Yến đáp Dĩ nhiên là tôi không thể can dự vào việc lớn của quý băng, song các người bên quý băng lại vô hãm biểu hương tôi nên tôi mới hỏi Mã phu nhân hỏi Biểu huyên cô nương là ai phải chăng là kiều bang chúa? Ngọc Yến lắc đầu mỉm cười đáp Không phải là kiều bang chúa mà là mộ dung công tử Mã phu nhân nói À ra thế đấy Rồi phu nhân không đáp lời vương Ngọc Yến quay lại hỏi chấp pháp trưởng lão Bạch trưởng lão luật lệ bản bang rất là nghiêm ngặt Giả tỉ chính trưởng lão phạm pháp thì xử trí ra sao? Chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính nói Đã biết luật mà còn phạm pháp thì tội nặng hơn một bậc Mã Phu Nhân hỏi Còn người có địa vị cao hơn trưởng lão thì sao? Bạch Thế Kính biết ý nàng muốn ám chỉ ai rồi Bất xác quay lại mà nhìn Kiều Phong vừa đáp Luật pháp bản bang là do tổ tiên định ra Không phân biệt địa vị cao thấp hoặc hàng tôn ti Ai cũng như ai Có công là thưởng có tội là phạt. Mã Phu Nhân lại nói với Vương Ngọc Yến. Cô nương đây có lòng nghi ngờ là phải lắm. Ban đầu tôi cũng nghi thế. Xong tối hôm trước khi được tin giữ bỗng nhiên có kẻ trộm vào nhà tôi. Ai nấy giật mình có người hỏi. Có kẻ trộm vào nhà Phu Nhân kẻ trộm đã lấy những thứ gì có đánh người bị thương không? Mã Phu Nhân đáp. Không ai bị thương cả Kẻ trộm sùng hôn hương làm cho tôi cùng hai đứa nữ tỳ mê đi Mở dương lục tủ tìm hết khắp nơi Lấy trộm hơn 10 lạng bạc Hôm sau tôi tiếp được tin giữ tiên phu bị nạn nên không còn bụng dạ nào nghĩ đến việc kẻ trộm lấy cắp bạc May mà tiên phu tôi giấu phong thư vào chỗ kín đáo kẻ trộm mới không tìm thấy để xé bỏ đi Câu này càng rõ ra mã phu nhân ám chỉ Kiều Phong đã hoạt chính mình hoặc sai người vào nhà mã đại nguyên trộm thư. Ông đã định trộm thư thì tất là biết nội dung bức thư đó thế nào. Thế là về điểm giết người để bịt miệng đã rõ ràng. Vương Ngọc Yến nhất tâm muốn cãi cho mộ dung phục và nàng Kiều Phong có xính líu đến biểu hương nàng, liền nói. Kẻ cắp vào nhà trộm mười lặng bạc là chuyện tầm thường. Gặp chúng đêm hôm đó chẳng qua là việc ngẫu nhiên. Mã phu nhân nói. Cô nương nói phải lắm tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau tìm thấy ở chân tường chỗ vào cửa sổ. Kẻ trộm chui ra đánh rơi một vật trong lúc y vội vàng. Tôi thấy vật đó trong lòng hoảng sợ và biết vụ này quan hệ phi thường. Tống trường lão hỏi. Phu nhân lượm được vật gì tại sao vụ này lại quan hệ phi thường? Mã phu nhân từ từ mở bao, lấy ra một vật dài độ 8, 9 tấc đưa lên từ trưởng lão rồi nói. Xin các vị bá thúc tác chủ cho. Từ trưởng lão đón lấy vật đó thì phu nhân ngã quay xuống đất khóc sống lên. Mọi người quay lại nhìn từ trưởng lão. Trưởng lão lấy xem thì đó là một cây quạt giấy. Trưởng lão mở quạt thấy có đề bài thơ, liền đọc lên. Ải nhạn trời đông tuyết phủ nhỏ Tơi bơi cây cỏ. quãng bình xa. Bất thủ há phải tham công trạng Chém giặt lâu lan báo quốc gia. Kiều Phong nghe đọc bài thơ siết nỗi kinh hoàng. Ông chú ý nhìn bức họa độ trên cây quạt vẽ người trắng xí ra ngoài ải rết sạch. Cây này chính là của ông. Bài thơ do An Sư Wong kiếm thông viết ra còn bức họa đồ là thủ bút từ trưởng lão. Nét vẽ tuy không được tinh vi cho lắm nhưng rất cứng cáp. Gió cảnh trời đang xuống tuyết giữ và biểu lộ con người khẳng khái hào hiệp. Kiều Phong quý cây quạt này lắm, ông cất ký mà sao nó lại lạc vào nhà mã đại nguyên. Từ trưởng lão lật quạt lại coi. Thấy bức họa đồ chính tay mình vẽ ra thì buông một tiếng thở dài. Lầm bẩm than rằng người ta đã không cùng chủng tộc với mình Tất nhiên tâm địa phải khác Ông bang chúa hỡi bang chúa Việc này bang chúa đã lầm to rồi Kiều Phong khi nghe thấy thân thế mình là dòng dõi khất đan Trong lòng bao nhiêu cảm giác xung đột nhau Hơn mười năm trời Hằng ngày ông bày mưu tính kế nào diệt nước liêu Nào giết người hồ Một đời trải qua bao trận phong ba. Không lúc nào ông ngã tay trèo. Nay ông nhìn thấy cây quạt của mình. Mã phu nhân câu nào cũng cố ý buộc chặt ông đắc âm mưu hải mã đại nguyên. Trong lòng ông vẫn vững vàng. Úp ông này ra nhiều nghi vấn ai đã lấy cắp quạt để vu oan giá họa cho mình việc này liệu có đánh ngã được mình không. Ông quay lại nói với từ trưởng lão. Từ trưởng lão cây quạt này là của tôi. Những bậc địa vị cao cả hoặc những bậc tiền bối ở các bang mới nghe từ trưởng lão đọc bài thơ đã biết là quạt của Kiều Phong còn bang chúng thì chưa ai hay. Đến khi nghe bang chúa tự nhận là quạt của ông, ai nấy đều sửng sốt. Từ trưởng lão trong lòng cũng cảm xúc mạnh. Hồi lâu mới lẩm bẩm vong bang chúa coi ta là người tâm phúc. Vậy mà việc này không cho ta hay mã phu nhân lại nói. Từ trưởng lão vong bang chúa không nói cho trưởng lão biết thế là may đó Từ trưởng lão không hiểu hỏi lại Phu nhân bảo sao Mã phu nhân buồn sầu đáp Trong cái bang chỉ có mình mã đại nguyên vì biết việc này mà chết thảm Giả tỷ trưởng lão Cũng biết trước thì chắc đâu chẳng cùng một số kiếp Kiều Phong lớn tiếng hỏi Các vị còn ai nói gì nữa không Ông đảo mắt nhìn từ mã phu nhân qua từ trưởng lão rồi đến các trưởng lão chấp pháp truyền công một lượt. Ai cũng lặng lặng không nói gì. Kiều Phong chờ một hồi không thấy ai lên tiếng, liền nói. Lai lịch thân thế Kiều Mố đã quá vẽ bàng, chính Kiều Mố lại không hay biết. Nhưng đã có nhiều vị tiền bối chỉ rõ ra Kiều Mố không dám phủ nhận. Kiều mố xin thoái vị bang chúa cách bang để nhường lại cho bậc hiền tài. Nói xong. Ông rút ở bên đùi ra một cái túi dài. Lấy ra cây gậy trúc bóng loáng như ngọc màu xanh biếc. Chính là cây đà cầu bồng. Một tín vật của địa vị bang chúa cách bang. Ông hai tay nâng cao lên. Nói. Cây bổng này kiều mố được vong bang chúa trao cho. Từ ngày Kiều Mố lên chấp trưởng cái bang tuy chẳng có công chẳng gì nhưng cũng không phạm lỗi lớn. Nay Kiều Mố thoái vị, vậy quý vị hiện năng nào muốn ra gánh lấy trách nhiệm thì xin lại đây lãnh lấy cây bổng này. Cái bang đã có tiền lệ, khi vị tân bang chúa ra nhiệm chức thì do cửu bang chúa trao lại đả cầu bổng cho. Trừ trường hợp cửu bang chúa mất đi mới không theo lệ ấy. Kiều Phong đang đổ thanh niên. Võ công thao lược cả cây bang, không có người thứ hai nào sánh kịp. Từ khi ông làm bang chúa đến giờ. Trong bang tuy không khỏi còn có những người phản chắc. Nhưng không một ai dám mong kế vị bang chúa. Quần chúng cách bang thấy Kiều Phong tay nâng cây bồng, khí khái hiên ngang đứng trước mọi người, còn ai dám ra nhận lấy cây bổng? Kiều Phong hỏi luôn ba câu thủy chung không ai đáp, liền nói. Thân thế kiểu mẫu chưa rõ rệt thì dù sao kiểu mẫu cũng không dám đảm nhiệm chức ban chúa nữa. Từ trưởng lão cùng hai vị truyền công chấp pháp trưởng lão ba vị hãy nhận lãnh lấy cây bổng này tạm giữ. Rồi đây ai lên nhậm chức sẽ do ba vị truyền lại vật trí bảo của bản bang. Từ trưởng lão nói. Thế thì phải lắm. Vừa nói vừa giơ tay ra đón lấy cây bổng thốt nhiên tống trưởng lão lớn tiếng ngăn lại hãy khoan Từ trưởng lão vội giục tay về hỏi tống lão để có điều chi muốn nói tống trưởng lão đáp tôi nhận thấy kiều phong bang chúa không phải người khất đan Từ trưởng lão hỏi sao vậy tống trưởng lão đáp vì tôi trông kiều bang chúa không giống người khất đan Từ trưởng lão hỏi sao lại không giống tống trưởng lão đáp người khất đan hung bạo tàn ác trái lại kiều bang chúa là bậc anh hùng hảo hán đại nhân đại nghĩa vừa mới đây bọn tôi làm phản bang chúa bang chúa cam chịu lưu huyết để tha tội bội phản cho chúng tôi thử hỏi người khất đan phòng có hành vi anh hùng như thế chăng từ trưởng lão nói Kiều bang chúa được vong bang chúa giáo hóa từ thủ nhỏ nên đã biến cải được thói hung tàn của người khất đan. Tống trưởng lão nói. Đã biến cải được tính nết thì không phải là người đốn mặt. Làm bang chúa chúng ta có điều gì không xứng đáng tống mố xét bản bang không có vị nào anh hùng hơn kiều bang chúa. Để người khác lên làm bang chúa tống mố này không phục. Quần chúng cách bang cũng có một số đông có ý nghĩ như Tống trưởng lão. Nguyên Kiều Phong là người có cái thế rất được trọng vọng. Bây giờ chỉ căn cứ vào miệng vài người và mấy dòng chữ đã chuất ngôi bang chúa của ông. Bao nhiêu người vẫn tận chung với ông rất lấy làm bất phục. Vừa thấy Tống trưởng lão đứng đầu nói ra họ nhau cả lên. Thậm chí có mấy chục người hô to chúng ta phải đề phòng bọn âm mưu hãm hại kiểu bang chúa, chớ nên nhẹ dạ tin người. Có người nói: Việc qua đã mấy chục năm nay, ai trông thấy mà biết. Có người nói: Việc thay đổi ngôi chúa tể bản bang đâu có thể dễ dàng như thế được. Có người nói: Tôi nhất tâm theo kiểu bang chúa, bất luận ai lên tôi cũng không phục. Hồ trưởng lão hô to: Ai muốn theo kiểu bang chúa thì đứng sang hàng ngũ bên tôi. Hồ vừa nói vừa kéo tống trưởng lão bên tay phải, ngô trưởng lão bên tay trái đứng sang phía đông. Tiếp theo là ba đà chúa phân đà đại nhân, đại dũng, đại nghĩa cũng sang phía đông theo hồ trưởng lão. Thuộc hạ ba phân đà này cũng ào ào đi theo các đà chúa mình. Toàn quang thanh trần trưởng lão, truyền công trưởng lão và hai đà chúa đại trí, đại tín đứng nguyên chỗ cũ. Thế là cách bang chia làm hai phái phái đứng ở phía đông chiếm độ 5 phần. Phái đứng nguyên chỗ 3 phần. Còn ngoài ra là những người do dự không biết theo bên nào. Chấp pháp trưởng lão bạch thế kính trước nay vẫn là người cả quyết. Nói một là một hay là hai. Mà bây giờ cũng phân vân không quyết định. Toàn Quang Thanh nói, hỡi các anh em kiều bang chúa tài lực hơn người. Anh hùng xuất chúng, ai không bội phục xong. Chúng ta là người đại tống mà lại có thể đi theo hiệu lệnh một người khất đan được chăng? tại ba kiều phong càng lớn bao nhiêu càng nguy hiểm cho chúng ta bấy nhiêu. Hồ trưởng lão nói, thối lắm thối lắm quân chó đẻ ta coi bổ ngươi bảy tám phần sống khất đan. Toàn Quang Thanh lớn tiếng nói Chúng ta là những bậc hảo hán trung thành Tức dạ sắc son Há lại can tâm đi làm nô lệ Làm chó săn cho người khác sống hay sao Lời y quả nhiên có hiệu lực Những người đang đứng ở phía đông có đến hơn 10 người chạy trở lại phía tây Quần chúng ở phía đông người thì mắng nhức kẻ thì lôi kéo rối loạn cả lên Có người lên chân xuống tay, có người cầm binh khí, mấy chục người quay ra đánh nhau. Các vị trưởng lão lớn tiếng giàn xếp, nhưng người nào cũng có ý kiến thiên tư. Ngô trưởng lão cùng trần trưởng lão trở mặt mắng nhau, hai mắt đỏ ngầu cơ hồ muốn đồng thủ. Kiều Phong bèn lên tiếng, các anh em hãy dừng tay nghe tôi nói đây. Kiều Phong nói bằng một giọng giọng sạc oai viêm mọi người đang phân tranh lập tức đình chỉ quay nhìn ông. Kiều Phong nói, Ngôi bang chúa cách bang này Kiều Mố đã nhất định rút lui. Tống trưởng lão vội ngắt lời, bang chúa bang chúa đừng nản lòng. Kiều Phong lắc đầu, nói, không phải Kiều Mố nản lòng. Về chuyện khác thì hoặc giả còn có sự âm mưu hãm hại. Nhưng đến bút tích của An Sư Kiều Mố là oong bang chúa thì bất luận làm cách nào cũng không thể giả tạo ra được. Kiều Phong lại lớn tiếng hơn nói tiếp. Cái bang là một bang lớn nhất trong đám giang hồ, oai danh lừng lấy bốn phương. Trong võ lâm ai là người không kính phục. Nếu mình lại tàn sát nhau há chẳng khiến người ngoài cười cho ư lúc Kiều Mố ra đi xin có đôi lời trình bày nếu ai còn phóng một quyền đá một cước vào mình anh em trong bản bang thì người đó phạm tội rất lớn. bang chúng trước nay đều là những người trọng nghĩa. nghe kiều phong nói không khỏi hổ thẹn. bỗng có tiếng đàn bà hỏi, còn người sát hại anh em bản bang thì sao? kiều phong dõng dạc đáp, giết người thì phải thường mạng, tàn hại anh em thì người đời thống mà. mã phu nhân nói. Vậy là hay lắm Kiều Phong nói Kiều Mố là người quang minh lỗi lạc Trước nay chưa có điều gì phải giấu giếm ai bao giờ Mã phó bang chúa bị ai giết hại Kẻ nào ăn trộm cây hoạt để hãm hại Kiều Mố Rồi đây sẽ tra xét cho ra Mã phu nhân với bản lãnh này Kiều Mố đã vào quý phủ mà định lấy vật gì Thì tất chẳng chịu về không Và cũng chẳng đến nỗi đánh rơi những đồ vật trong mình Đừng nói quý phủ chỉ có mấy người đàn bà. Ngay đến hoàng cung nội điện. Tướng phủ. Xoái đường hay giữa đám thiên binh vạn mã. Kiều mố muốn lấy vật gì. Vì tất đã không làm nổi. Kiều Phong nói mấy câu rất oai nghiêm rõng dạc, Quần chúng đều hiểu bản lãnh ông. Biết là ông nói rất có lý. Không ai dám bảo ông là khoác lác. Mã Phu Nhân quý đầu không nói gì nữa. Kiều Phong lại chắp tay thi lễ với tất cả mọi người rồi nói. Non xanh vẫn đó, nước biết còn đây. Kiều Mố xin tạm biệt. Chúng ta còn có ngày hội ngộ. Kiều Mố là người Hán cũng được, mà người khất đan cũng thế. Còn sống ngày nào quyết không sát hại một người Hán. Nếu trái lời thề thì như lưới sao này. Nói xong... Ông lươn tay trái ra, nhảy lên chụp lấy đơn chính. Cổ tay đơn chính run lên, cần dao không chặt, bị Kiều Phong cướp mất. Kiều Phong lấy ngón tay cách bên phải bấm vào ngón tay giữa, búng mạnh một cái, tiếng anh vang lên thanh đao gãy đôi. Mũi đao bay ra ngoài mấy thước, chuôi đao vẫn còn trong tay. Ông quay lại xin lỗi đơn chính, bỏ chuôi đao xuống đất rồi ra đi. Kim Dung chương Chín Cách bang bị địch bao vây. Mọi người thấy Kiều Phong ra đi đều chưng hưởng. Có người lớn tiếng gọi. Bang chúa đừng đi nữa. Có người hô, Đại cuộc cái bang đều trông cậy vào bang chúa. Bang chúa chủ trương cho. Có người năn nỉ. Xin bang chúa trở lại cho. Đột nhiên có tiếng gọi vang lên. Rồi một cây gậy từ trên không ném xuống. Chính là Kiều Phong ném cây đà cầu bồng lại. Từ trưởng lão giơ tay ra đón lấy. Tay vừa chạm vào cây bổng thì từ cánh tay cho đến toàn thân run lên như điện giật. Phải buông tay ra. Dư lực cây bổng vẫn còn rất mạnh cắm sâu xuống đất mà đứng thẳng. Bang chúng đồng thanh hô vang lên vì họ trông thấy cây bổng một vật chí bảo để trấn bang. Họ có quan niệm rằng thấy cây gậy tức là thấy bang chúa. Trong lòng mọi người đều bâng khuâng nghĩ ngợi. Đoàn dự cũng gọi. Đại ca đại ca tôi đi theo đại ca đây. Chàng hấp tấp đuổi theo Kiều Phong. Nhưng vừa chạy được ba bước. Chàng lại nhớ đến Vương Ngọc Yến quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy mặt nàng chân chàng không sao bước đi được nữa. Trong lòng chàng tự nhiên nảy ra bao nhiêu mối tơ tình êm dịu. Chàng quay trở lại đến bên Vương Ngọc Yến hỏi. Vương cô nương các cô định đi đâu bây giờ? Vương Ngọc Yến đáp. Biểu hương ta bị họ vu oan, có lẽ chàng chưa biết định đi báo cho chàng hay. Đoàn sự ti tái trong lòng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nói. Ủa mấy cô nhỏ tuổi đi đường xa sao tiện, để tôi đưa đi. Chàng lại nói thêm một câu để chữa thẹn. Tôi vẫn nghe danh công tử đã lâu. Muốn đến gặp tông tử một lần bỗng thấy từ trưởng lão lớn tiếng nói Việc báo thù rửa hận cho mã phó bang chúa chúng ta có thể để về sau sẽ tính Nhưng bản bang một ngày không thể vô chủ kiều phong đi rồi Việc này không thể trì hoãn được Nhân lúc ở đây đông đủ cả ta phải bàn tính ngay bây giờ Tống trưởng lão nói theo ý tôi thì chúng ta nên đi tìm kiều bang chúa trở về để người hồi tâm nghĩ lại mà đừng thoái vị. Tống chưa dứt lời thì đầu đằng tây có người kêu lớn. Kiều phong là người dở hồ nước khất đan. Sao lại để làm thủ lĩnh chúng ta được bữa nay chúng ta còn nghĩ đến tình xưa nhưng lần sau gặp mặt đã thành cựu địch đánh nhau chí mạng. Tống trưởng lão cười lạc nói: ngươi đánh nhau chí mạng với kiều bang chúa được không? Người đó nổi giận, nói Mình ta không đánh được thì mười người cùng đánh, mười người không nổi thì cả trăm người Nghĩa sĩ ở cách bang ai không tận trung báo quốc? Chẳng lẽ thấy địch là rụt cổ vào ư Gã nói mấy câu đó thật khẳng khái hiên ngang Nhiều người vỗ tay hoan hô Tiếng hoan hô chưa dứt thì góc Tây Bắc có tiếng người the thế Bọn cách bang ước hẹn với người ta hội diện ở hội sơn thế mà bội ước không đến, thì ra chúng còn ẩm nấp ở đây. Ha ha buồn cười, thật đáng buồn cười. Giọng nói sắc nhọn như đâm vào tay. Tiếng nói không được rõ ràng tựa hồ như đầu lưới to quá hay là kịp mũi khiến người nghe phải khó chịu. Tưởng đà chúa ở phân đà đại nghĩa và phương đà chúa ở phân đà đại dũng đồng thanh la lên. Ờ chúng ta lỡ lời ước hội, bọn đối đầu đã tìm đến đây. Đoàn dự cũng nhớ ra. Lúc ban ngày cùng Kiều Phong gặp mặt lần đầu ở quán rượu đã nghe thấy có hai người vào báo. Ước định đến canh ba đêm nay có cuộc hội họp trên núi hồ Sơn. Lúc đó dường như Kiều Phong thấy bên mình chưa đủ người, lực lượng hãy còn đơn bạc, nhưng vẫn ý hẹn. Chàng ngửa mặt lên nhìn thì mảnh trăng đã xế biết rằng đã qua canh ba. Đa số người cách bang chưa biết cuộc ước hẹn này. Hoặc giả có người biết thì cũng chỉ để trong lòng vì bổn bang đang xảy ra việc trọng đại. Nên không có đầu ấp nào nghĩ tới nữa. Bây giờ mới sực nhớ ra. Từ trưởng lão hỏi dồn Cuộc ước hội thế nào đối đầu với mình là ai? Lâu nay từ không nghe gì đến việc của bản bang đối với đám giang hồ nên không hiểu gì hết Chấp pháp trưởng lão vé tai nói khẽ với tưởng đà chúa Phải trăng kiều bang chúa hứa lời ước hẹn với họ Tưởng đà chúa đáp Đúng rồi nhưng bang chúa vừa mới phái người đến Hồ Sơn báo cho đối phương để lôi cuộc hội diện lại sau 7 ngày Tưởng nói rất khẽ vào lỗ tai đủ cho chấp pháp trưởng lão nghe thấy mà thôi. Thế mà người kia ở ngoài rừng hạnh cũng nghe rõ. liền nói. Đã hẹn là phải đúng, không có lui lại bảy 8 ngày gì hết. Muốn lùi lại một giờ cũng không được. Bạch Thế Kính tức giận nói. Cái bang ta đường đường là một bang lớn trong nước Đại Tống. Há sợ bọn giặc hồ Tây hạ các ngươi hay sao chẳng qua vì trong bản bang có việc khẩn yếu. Dối công đâu mà đi cãi nhau nhảm nhí với các ngươi thay đổi ngày hội họp là chuyện tầm thường. Có chi mà phải la o. Đột nhiên có tiếng gọi, sau rừng hạnh một người vọt ra té lăn dưới đất không nhúc nhích. Bọn bạc thế kính nhìn thấy người này mặt mũi bầy nhầy, cổ họng bị cắt đứt, cắt hơi từ bao giờ. Mọi người nhìn ra là phó đà chúa ở phân đà đại tín Tưởng đà chúa vừa sợ vừa giận, la lên Tá hiện để đây mà y vừa được lệnh kiều bang chúa phái đi để trả lời hoán lại ngày hội Chấp pháp trưởng lão nói Từ trưởng lão hiện giờ bang chúa không có ở đây Xin trưởng lão tạm chấp trưởng chức quyền bang chúa bạc thế kính không muốn tiết lộ bộ mặt vô chủ của bản bang để khỏi bị kém thế bên địch Từ trưởng lão hiểu ý. Nghĩ thầm lúc này mình không chịu đảm đương trách nhiệm thì cũng không thể nào tìm được người thứ hai nào xứ vững đại cục. Bèn lớn tiếng hỏi. Người ta thường nói hai nước đương lúc sao tranh không chém sứ giả, Thế mà tệ bang phái người đến xin hoán cuộc tương hội, sao quý quốc lại dếp y. Tiếng the thé đáp lại. Hắn đã tỏ vẻ kiêu ngạo lại nói năng vô lễ. Vào yết kiến tướng quân bên ta không chịu quỳ lạy, không giết còn để làm gì? Bang chúng nghe thấy nổi lên la o, nhiều người buông tiếng chửi mắng. Đến lúc này mà Từ Trưởng lão vẫn chưa biết kẻ đối đầu là hạng người nào, chỉ thấy bạc Thế kính hiểu y là người nước Tây hà, Rồi bây giờ người này lại gọi y bằng tướng quân thì còn biết đâu mà mò. Lão liền hỏi ngươi cứ chui rúc vào xó nào sao không dám ló mặt ra đây cứ nấp nánh để nói nhăng nói cuội đâu có phải là hào hán người kia cười ha hả hô lên tướng quân ta ra đi thôi chứ bỗng nghe đằng xa có tiếng tù và nổi lên tiếp theo là tiếng vó ngựa từ ngoài mấy dặm vọng lại bên địch sắp đến là cả một đội nhân mã nhưng hãy còn khá xa Từ trưởng lão vé miệng vào tai Bạch Thế Kính hỏi khẽ. Họ là ai và đến có chuyện gì? Bạch Thế Kính đáp. Nước Tây hà có tòa nhà giảng võ gọi là nhất phẩm đường chi đó. Người ta đồn tòa nhà này do quốc vương Tây Hạ dựng ra. Làm nơi chiêu nạp những tay cao thủ trong võ lâm. Tiếp đãi rất trọng vọng để truyền dạy võ nghệ cho quan quân trong nước. Từ trưởng lão gật đầu nói. Nước Tây hạ chỉnh đốn quân cơ, luyện tập võ nghệ, phải chăng cốt để sang sâm phạm giang san nhà Đại Tống. Bạch Thế Kính khẽ đáp. Chính là vì vậy, sở dĩ đặt tên là Nhất Phẩm Đường vì người nào đã được vào đây đều là hạng võ công bậc nhất. Người cai quản Nhất Phẩm Đường là một vị vương gia và được phong chức Trinh Đông Đại Tướng quân tên gọi hách liên thiết thủ gì đó mới đây thống lãnh dũng sĩ trong tòa nhất phẩm đường đi sứ biển lương vào triều kiến hoàng thượng và hoàng hậu nhà đại tống ta tuy mượn tiếng là về triều cống song thực tế để do thám quân tình gã hách liên thiết thủ diếu võ dương oai ở trốn kinh sư rồi cho kẻ tùy tòng của gã ra đòi tỷ võ với ngự lâm quân trong bọn quan quân ngự lâm quân tại triều đình làm gì có tay cao thủ May mà tô học sĩ nghĩ ra một kế Từ trưởng lão ngắt lời Tô học sĩ nào đại tô học sĩ hay tiểu tô học sĩ Bạch Thế Kính nói Chính đại tô học sĩ tên gọi tô thúc, tô đông pha Học sĩ tâu lên thái hậu Nhà đại tống ta dẹp võ luyện văn Mối bang giao với các nước láng giềng rất là hòa mục Không tiện tỉ thí võ công Nhưng người Tây Hạ lại hiếu chiến Khi nhà đại tống ta như không có người Chi bằng hẹn họ đến mùa xuân sang năm đến thành biện lương mà xem võ học nhà đại tống Từ trưởng lão gật đầu đáp Đó là kế hoán binh Vậy trong năm nay bọn ta phải mời các bậc cao thủ khắp nơi Lựa chọn dũng sĩ để chuẩn bị sang năm đối địch Bạch Thế Kính nói Trước khi người Tây hạ qua đại tống Họ cũng đã biết đại khái về võ học nước ta. Họ hiểu rằng bản bang là một phái võ lớn trong triều Đại Tống. Họ muốn hủy diệt bản bang để gây thanh thế và để sang năm nắm vững phần thắng. Vì họ chắc rằng thần dân nhà Đại Tống một khi nghe thấy quân Tây Hạ kéo đến là sợ vỡ mật. Khi đó họ sẽ xâm lấn bờ cõi được dễ dàng. Từ trưởng lão ngấm ngầm kinh hãi, khẽ nói ấy quả nhiên độc địa Bạch thế Kính lại nói: gã khách liên thiết thụ ra khỏi kinh thành Biện Lương liền xuống ngay tổng đà bản bang ở Lạc Dương thì vừa chúng lúc kiều bang chúa xuất lính chúng tôi xuống giang Nam về việc báo thù cho mã phó bang chúa. Bọn người Tây Hạ phải một phen mất công không, nhưng họ chưa chịu thôi, lại theo xuống giang Nam này ước hẹn cùng kiều bang chúa tương hội. Từ trưởng lão trầm ngâm một lát rồi nói khẽ. Có lẽ bọn họ chủ tính trước hết hãy hủy diệt cái bang ta rồi còn lên đánh phá chùa Thiếu Lâm. Sau nữa đến phái Hoa Sơn. Phái Đông Hải. Đánh lần lần cho các phái các bang ở Trung Nguyên tan nát. Như thế thì cuộc thắng sang năm mười phần họ nắm đến chín rồi. Bạch Thế Kính nói. Kể ra thì họ định thế đó. Nhưng liệu những tay dũng sĩ Tây Hạ có làm nổi thế không điều đó chỉ có kiều bang chúa liệu được mà thôi. Nhưng tiếc rằng giữa lúc nguy cấp này. Đang nói dở câu, lão hiểu rằng nói hết không tiện nên thôi. Lúc này tiếng vó ngựa đã gần tới nơi. Tám người cưới ngựa chia hai hàng xông vào trong rừng đều cầm đao trường. Mũi sáo có buộc một lá cờ nhỏ. Lưới đao sáng loáng. Trên bốn lá cờ bên tả thêu hai chữ tây hạ còn bốn lá bên hữu thêu hai chữ hách liên đều bằng chỉ trắng. Sau tám người cưới ngựa cầm cờ thì đến bốn người thổi hiệu tù và bốn người đánh trống Quận chúng cách bang nhấn vai, nói. Bọn này làm như kiểu gia quân trong khi hai nước giao tranh. Đâu có phải lề lối các bậc anh hùng hảo hán trong đám giang hồ đến cùng nhau hội ngộ. Sau mấy tên đánh trống thì đến tám tên võ sĩ Tây Hạ Từ trưởng lão thấy trong tám người này đã có đến 6 người dâu tóc bạc phơ vào hạng 80 tuổi Thì nghĩ bụng đây chắc là nhân vật trong nhất phẩm đường tám tên võ sĩ chia hai đứng bên tả hữu Sau cùng là một người cưới ngựa từ từ đi vào rừng hạnh Người này độ 34 35 tuổi Mình mặc áo cầm bào đỏ Mũi như mũi chim ưng, vẻ mặt rõ ra một người minh tinh mẫn cán. Đi theo sát người này là một gã đại hán người Cao Linh khinh, đặc biệt có cái mũi rất lớn. Gã mũi lớn vừa vào tới rừng Đát Bô Bô. Quan Trinh Đông đại tướng quân đã đến bang chúa cách bang đầu, mau ra nghênh tiếp. Tiếng gã nói the thế đúng là gã đã đến trước. Từ trưởng lão nói Bang chúa bản bang không có đây công việc bản bang do lão phu xử lý Anh em cái bang chúng tôi toàn là những người giang hồ thảo giã Tướng quân nước Tây Hạ muốn tương kiến theo lễ quan liêu thì chúng tôi không dám với cao Xin mời tướng quân lên hội diện cùng các bậc vương công nhà đại tống cần chi phải đến chơi với lũ hành khất chúng tôi giả tỷ các người lấy địa vị đồng đạo trong võ lâm đến đây gặp nhau thì tướng quân là khách phương xa xin xuống ngựa vào đây theo lễ chủ khách nói chuyện câu này từ trưởng lão nói thật đứng đắn không kiêu ngạo mà cũng không mất địa vị mình bang chúng nghĩ thầm từ trưởng lão quả là một tay ngoại giao cử phách gã hán tử mũi lớn nói Bang chúa bên quý bang đất không có đây thì tướng quân bên tôi không thể thi lễ cùng lão được. gã liếc mắt nhìn thấy cây đà cầu bồng vẫn còn cắm dưới đất. liền nói. Ủa cành trúc này nhắn bóng đẹp gớm mình phải lấy về làm cái cán trội mới được. gã vươn tay vung roi ngựa ra cuốn lấy đầu cây đà cầu bồng. Quần chúng cách bang vội la lên. Mi cút ngay. Quân chó đẻ này. Mẹ nó. Láo quá! Đầu roi ngựa của gã mũi lớn sắp cuốn được cây đà cầu bồng bỗng có bóng người nhảy vụt ra vươn tay một cái. Chắn ở phía trước cây đà cầu bồng. Người này chờ cho roi ngựa cuốn vào tay mình rồi co tay lại một cái. Gã đại hán không ngồi vững trên lưng ngựa được. Phải tung mình nhảy theo đứng xuống đất. Hai bên đồng thời cùng vận động kinh lực bỗng nghe rắc một tiếng cây roi ngựa đã đứt đôi. Người ấy xoay mình trở tay cướp lại cây đả cẩu bổng, xong chẳng nói câu gì lùi trở về ngay. Mọi người nhìn xem ai thì té ra truyền công trưởng lão. Truyền công lão võ công tuyệt cao, ông rất ít lời, nhưng trong bản bang có việc nguy nan thì ông lại là người rất đắc lực. Ông vừa ra chiêu này kéo gã đại hán mũi to xuống ngựa, roi ngựa gã lại bị đứt đôi, thế là gã thua rồi. Gã đại hán cũng thâm trầm ghê lắm. Tuy bị một vố cay nhưng gã tuyệt nhiên không biến sắc, vẫn điềm nhiên nói móc. Bọn hành khất xin cơm quả nhiên bụng dạ hẹp hỏi, một cành tre mà cũng không cho người ta. Từ trưởng lão hỏi. Các vị anh hùng hảo hán bên Tây Hạ ước hẹn gặp gỡ tế bang có việc gì? Hán tử đáp. Tướng quân ta nghe nói bọn cách bang ở Trung Nguyên có hai môn tuyệt kỹ đả miêu bổng pháp và hàng xà thập bát trưởng nên muốn đến để xem chơi. Bang chúng nghe nói lửa giận bừng bừng. Vì gã có ý xuyên tạc đả cầu bổng pháp thành đả miêu bổng pháp và hàng long thập bát trưởng ra hàng xà thập bát trưởng. Rõ ràng là gã có ý khinh nhờn mình. Cuộc hội ngậu ngày nay khó lòng tránh khỏi gây ra cuộc ác chiến bang chúc tức giận buông lời xỉ mạ từ trưởng lão truyền công trưởng lão chấp pháp trưởng lão ai lấy cả kinh nghĩ thầm đà cẩu bồng pháp và hàng long thập bát trưởng bao giờ cũng chỉ có bang chúa bổn bang là biết sử dụng mà thôi đối phương đã biết tên hai môn tuyệt ký này mà chúng có vẻ không sợ gì y vào võ nghệ ngang tàng đến đây khiêu chiến e rằng mình khó chống lại được tư trưởng lão nói các ông muốn xem đả miêu bồng pháp cùng hàng xà thập bát trưởng của tề băng điều đó phỏng có khó gì chỉ cần đem con mèo hoặc con rắn ra đây là có cách đối phó được ngay các hạ muốn học làm mèo hay rắn nào ngô trưởng lão cũng cười ha hả nói đối phương là rồng chúng ta mới dùng đến hằng long trưởng đối phương là rắn thì chỉ cần bản lãnh bắt rắn là đủ Gã hán tử mũi to lại thua một trận đấu khẩu, đang tìm câu nói lại thì phía sau đột nhiên có tiếng nói ôm ồm. hằng long cũng được mà hằng xà cũng được, ai dám đấu với ta thì ra đây. Người này vừa nói vừa sẽ đám đông người đi ra, đứng ngất ngưỡng, hai tay chắp để sau lưng. Quần chúng cái bang nhìn thấy tướng mạo cực kỳ xấu xa, mặt mũi hung ác, chưa biết là ai. Bỗng thấy đoàn dự lên tiếng gọi Ô kìa đồ để ngươi cũng đến đây à Trông thấy sư phụ sao lại không lại Người mặt mũi xấu xa này chính là Nam Hải Ngạc Thần Tên gọi nhạc Lão Tam Nam Hải Ngạc Thần trông thấy đoàn dự cũng giật mình Lão ra chiều bén lén nói Ngươi, ngươi Đoàn dự nói Này đồ để bang chúa Cái bang đây là hương trưởng mới kết nghĩa với ta Quý vị đây đều là sư bá, sư thúc ngươi đó, ngươi không được vô lễ mau trở về đi. Nam Hải Ngạc Thần gầm lên một tiếng bao nhiêu cành lá trong rừng hành động rào rào, lão mắng. Mẹ kiếp lại gặp phải đồ chó. Đoàn dự nói, ngươi mắng ai là đồ chó? Nam Hải Ngạc Thần tuy hung hãn vô cùng nhưng những câu lão đã nói ra bất luận thế nào cũng không cãi lời. Tại phủ trấn Nam Vương nước đại lý, lão đã làm lễ bái kiến nhận đoàn dự làm sư phụ, lão vẫn không từ chối. Nam Hải Ngạc thần đáp. Tính tôi quen miệng mắng người, lão ra quan tâm làm gì vả lại, tôi có mắng lão ra đâu. Đoàn dự nói. hử ngươi thấy sư phụ sao không sụp lại vẫn an thế thì còn ra thể thống gì nữa. Nam Hải Ngạc thần cố nhìn quỳ xuống dập đầu nói. Sư phụ lão ra vẫn mạnh giỏi đấy ạ Lão càng nghĩ càng tức Lại xong đứng phát dậy Chở gót chạy đi liền Vừa chạy vừa gầm lên Mọi người nghe tiếng gầm của lão Như nước thủy triều đổ xuống ầm ầm Ai nghe cũng biết Ngay võ công của lão ta Không phải tầm thường Trong cái bang bất quá Chỉ được vài ba người như từ trưởng lão Hoặc truyền công trưởng lão Là có thể đối địch với lão được Thế mà cậu thư sinh yếu ớt đoàn dự lại ngang nhiên là sư phụ lão thì ai mà không ngạc nhiên. Bỗng thấy trong đám võ sĩ tây hạ một người nhảy ra. Người cao linh khinh như cây tre Chân bước rất lẹ làng. Hai tay cầm khí giới rất lạ cán dài đến ba thước có năm móng sắt nhọn quát. Ánh trăng chiếu vào xanh lè. Đoàn dự biết gã là một trong tứ ác đứng hàng thứ tư tức cùng hung cực ác vân trung hạc. Chàng tự hỏi sao bọn tứ ác lại kéo nhau sang đầu Tây Hạ. Chàng chú ý nhìn sang phía người Tây Hạ quả thấy có cả vô ác bất tát diệp nhị nương bồng một đứa nhỏ miệng cười khanh khách. Chỉ còn thiếu minh lão đứng đầu bọn này là ác quán man doanh đoàn riêng khánh thái tử. Trang nghĩ thầm chỉ cần mình Thái tử Duyên Khánh không đến là được. Còn nhị ác. Tứ ác tưởng người cách bang đây cũng đủ đối phó rồi. Nguyên bọn tứ ác từ lúc rời khỏi nước đại lý liền sang Tây Hạ vào nhất phẩm đường. Vì nghe thêm ở đây có cho sứ đi mời những tay cao thủ võ lâm bọn này liền quy đầu Tây Hạ. Hách liên thiết thủ thấy bọn tứ ác sở mấy ngón võ ra đã biết ngay là những tay cao thủ tuyệt luôn liên tiếp đón trọng vọng chuyến này hách liên thiết thủ sang thành biện lương đem bốn người đi theo để làm thủ túc cho mình vân trung hạ nhảy ra lớn tiếng nói tướng quân ta nghe nói cách bang có hai môn tuyệt kỹ nếu bọn ngươi quả những tay bản lãnh cao cường hay chỉ là hạng có xanh hão vậy thì ra đây ta coi Hồ trưởng lão nói với từ trưởng lão, để tôi ra tỉ thí với hắn. Từ trưởng lão nói, gá này kinh tông lợi hại lắm đấy. Hồ huynh phải cẩn thận mới được. Hồ trưởng lão vác cương trưởng ra đứng cách vân trung hạc độ hơn một trưởng, nói. Tuyệt kỹ của bản bang phải tùy người mới đem ra thi thố. Còn đối với các hạ là hạng vô danh tiểu tốt thì cần gì dùng đến đả cẩu bồng pháp. Hãy coi đây. Lão vung cương trưởng lên nghe vù vù, nhằm vai bên tả vân trung hạ đánh xuống. Hồ trưởng lão người thấp lùn. Béo trùn trụp mà vân trung hạ thì cao linh khinh và gầy khẳng gầy kheo. Thành ra cặp đối thủ này trông không xứng đôi. Cây cương trưởng của hồ trưởng lão dài đến hơn một trượng Nên tuy vân trung hạ người cao nghệo mà lão vung trưởng lên cũng thành thế trên cao đánh xuống thấp. Nguyên hộ trưởng lão được sư phụ truyền thụ cho lối sử dụng thứ binh khí dài này là có ý bù vào chấu người lão thấp lùn thun. Nên lúc lão phát huy quyền lực thấp mà thành cao. Vân Trung hạc né người tránh khỏi. Rồi nghe đánh bịt một tiếng. Đất cát bắn tung lên. Vì cây trưởng của hộ trưởng lão vụt xuống đất. Đầu trưởng ngập sâu hơn một thước. Xem thế đủ biết sức mạnh ghê người. Vân Trung Hạc tự biết thực lực mình không bằng lão. Hết tránh qua bên tả lại nghiêng bên hữu, Vận động khinh công cùng lão giao đấu. Hồ trưởng lão múa tiếp cây trượng quanh mình lão chỉ thấy một luồng ánh bạc. Nhưng không đánh chúng Vân Trung Hạc được đòn nào. Đoàn sự đang xuất thần theo dõi cuộc đấu. Bỗng bên tai nghe giọng nói êm ái của một nữ lang hỏi. Đoàn đại ca bọn mình giúp bên nào cho phải. Đoàn sự ngoảnh đầu lại thì người hỏi đó chính là Vương Ngọc Yến chàng bất xác tâm thần mê mẩn ngẩn ngơ hỏi lại. Cô nương bảo sao? Ngọc Yến nói. Gã gầy nhom và cao linh khinh kia là bạn với đồ đệ đại ca. Còn lão lùn mập thì lại là thuộc hạ của người anh ghét nghĩa với đại ca. Hai người càng đánh càng hăng, chúng ta nên giúp ai hay là nên can ngăn? Đoàn sự nói. Đồ để tôi là con người độc ác mà gã cao gầy kia lại càng tệ hại hơn Giúp họ làm gì Vương Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi nói Ủa bọn cái bang đã đuổi huyên trưởng đại ca không để làm bang chúa Lại đổ oan cho biểu huyên tôi Tôi xếp họ lắm Sở dĩ Vương Ngọc Yến tức giận bọn này là vì họ đối với biểu huyên nàng không tốt Bất luận ai coi biểu huyên nàng không ra gì Nàng đều cho là người ác nhất thiên hạ Vương Ngọc Yến lại nói tiếp Lão lùn mập xử 24 đường pha ma trượng của ngũ Đài Sơn Vì lão lùn quá nên hai chiêu tần vương tiên thạch cùng đại bàng triển xí không được kín đáo Chỉ đánh vào hạ bàn bên hữu lão là không đỡ được Song gã cao gầy không nhận ra Lại tưởng người lùn thì hạ bàn rất vững Nhưng thực ra không phải thế Mặc sầu nàng nói nhỏ nhưng những tay cao thủ giỏi nội công trong trường đấu đều nghe thấy rõ ràng. Ai cũng biết võ công hồ trưởng lão không phải hạng tầm thường. Song vừa nhìn đã nhận rõ ngay chỗ sở đoàn của lão thì thực không được mấy người. Nghe Vương Ngọc Yến nói ra mọi người đều nhận là đúng. Hộ trưởng lão xử hai chiêu tần vương tiên thạch và đại bàng triển xí quả về sức mạnh thì có thừa nhưng về vững chãi thì chưa đủ. Hạ bàn sơ hở rất nhiều. Vân Trung hạ liếc mắt nhìn vương ngọc yến khen rằng. Cô em đẹp quá mà tinh mắt thật chẳng ai bằng lấy tôi làm chồng quách. Lão vừa nói vừa vung cây cương trảo lên đánh luôn ba chiêu vào hạ bàn hộ trưởng lão. Quả nhiên chiêu thứ ba hồ trưởng lão không đỡ được. Vừa nghe sột một tiếng. Đùi lão bị đâm một nhát dài và sâu vào đến xương. Máu chảy đầm địa Vương Ngọc Yến tính tình hồn nhiên thật thà. Nghe vân trung hạ khen mình đẹp thì lấy làm khoái chí. Gã nói hốn thế mà nàng không để ý, mỉm cười nói. Nói thế mà không biết xấu, ngươi có tài cán gì ta mới chịu lấy ngươi chứ. Vân Trung Hạc thích quá, nói Sao nàng không chịu lấy ta phải chăng nàng đã có thằng lòi mặt trắng kia để ta giết ý trung nhân của nàng đi Xem nàng có phải lấy ta không Câu nói này phạm vào điều tối kỵ của Vương Ngọc Yến Nàng quay mặt đi không thèm nói gì nữa Vân Trung Hạc toan tìm lời nói gỡ lại thì ngô trưởng lão bên cái bang đã nhảy ra Sơ đầu đao lên chém bên trái bốn nhát Bên phải bốn nhát Trên bốn nhát Dưới bốn nhát Tổng cộng 16 nhát Khí thế rất là dũng mãnh Vân Trung Hạc không hiểu đao pháp lão thuộc về môn phái nào Né tránh hết bên nọ sang bên kia Sợ hãi vô cùng Vương Ngọc Yến cười nói Ngô trưởng lão xử tứ tượng hợp lực đao pháp Bên trong gồm tám quẻ và sinh khắc biến hóa khôn lường Gã cao gầy kia không hiểu, nếu gã biết sự chiêu hạt xà bát đà thì có thể phá nguy được. Người cách bang lại nghe nàng chỉ đường giúp cho vân trung hạc thì trong lòng ai nấy đều căm giận. Bỗng thấy vân trung hạc biến đổi chiêu thức, đứng soạt chân ra, cầm cương chảo quét ngang trong tựa hồ như con tiên hạt. Ngọc Yến đứng sát lại bên đoàn dự khẽ cười nói. Gã cao gầy mắc mưu tôi rồi. Không chừng tay trái gã bị chém đứt bây giờ. Đoàn dự lấy làm lạ, hỏi. Đúng thế không? Ngọc Yến chưa kịp đáp đã thấy ngô trưởng lão chém xéo lên. Tựa hồ như không hợp lề lối nào cả. Ra đòn mỗi lúc một chậm lại. Đột nhiên. Lão chém ba đao rất mau. Ánh đao vừa lói lên. Vân Trung Hạc đã kêu rú lên một tiếng thất thanh lưng bàn tay gã bị trúng đao cây cương chảo bên tay này không nắm vững được rớt xuống đất đánh choang một tiếng may thân pháp gã mau lẹ gì thường vội lùi về phía sau tránh kịp ba nhát đao của ngô trưởng lão nên gã chỉ bị thương xoàng ngô trưởng lão bước tới trước mặt vương ngọc yến cầm sừng cây đao lên nói đa tả cô nương vương ngọc yến mỉm cười nói phép kỳ môn tam tài đao của trưởng lão quả là tuyệt diệu ngô trưởng lão giật mình nghĩ thầm cô này biết cả đến đao pháp bí hiểm của ta thì ghê thật nguyên vương ngọc yến hiểu đao pháp của ngô trưởng lão nhưng nói trá là tứ tưởng lục hợp đao vì nàng thấy vân trung hạt biết sử chiêu hạt xà bát đả liền khuyến khích cho gã ra chiêu này quả nhiên gã trúng kế suýt bị đứt mất tay Đứng bên hách liên thiết thụ là người nói tiếng the thế tên gọi nỗ nhi hải Tuy hắn mặt mũi bần tiện nhưng là một tay túc trí đa mưu Hắn thấy vương ngọc yến mấy câu trước cho vân trung hạ thắng Rồi mấy câu sau lại giúp ngô trưởng lão đả thương vân trung hạ Liền quay lại nói với hách liên thiết thụ Tướng quân cô bé người hán kia tinh quái lắm Ta bắt về nhất phẩm đường Để nàng biết được điều gì thì phải nói hết ra thì lợi hại vô cùng. Hách liên thiết thủ nói. Hay lắm ngươi làm đi. Nỗ nhi hải vinh mặt lên. Nghĩ bụng ông này thật khéo quá. Mỗi khi mình hiến kế là ông lại nói mỗi câu gọn lọn hay lắm ngươi làm đi nhưng hiến kế thì dễ. Làm việc mới khó. Cô bé này võ công cao cường không biết đến đâu mà lường. Mình xa tất bị ê mặt với mọi người chi bằng ta hạ thủ trước đi là hơn. Hắn tiến lên ba bước, nói. Từ trưởng lão tướng quân chúng tôi muốn xem đả cầu bổng pháp và hàng long thập bát trưởng của quý bang. Có biết thì biểu diễn đi cho coi, mà không biết thì chúng tôi xin cáo từ, trả dối công đâu mà chờ. Từ trưởng lão cười lạc, đáp. Những tay cao thủ trong nhất phẩm đường bên quý quốc chúng tôi xem ra tầm thường lắm Không đáng xem đả cầu bồng pháp và hàng long thập bát trường Nỗ Nhi Hải nói Thế nào mới là xứng đáng Từ trưởng lão đáp Phải đánh bại được những bọn tầm thường bên chúng tôi thì người cầm đầu cách bang mới chịu ra tay Vừa nói tới đây đột nhiên lão ho lên sụt sụt Rồi thấy mắt đau lên kịch liệt không mở ra được Nước mắt trào ra Từ trưởng lão cả kinh Vội nhảy tung người lên Nguyên lão là tay giang hồ lão luyện Kiến thức rất rộng Vừa thấy có điều kỳ gì Thì biết ngay là bên địch đã dùng tà pháp Liền nhảy vọt lên không chung nín thở Chân phải đá luôn ba phát Nỗ nhi hải không ngờ Lão già đầu bạc phơ Mà chân tay mau lẹ đến thế, Hắn vội né tránh Nhưng chỉ tránh được phần trước ngực là nơi trọng yếu. Bả vai hắn bị trúng, người hắn siêu đi tiện đà hắn nhảy lùi về phía sau. Quần chúng cách bang nhất tề la lên. Không biết mắt bị bệnh gì mà tự nhiên không mở ra được, đau nhức vô cùng, nước mắt trào ra. Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích cũng bị đau mắt không mở ra được. Nguyên người Tây Hạ đã ngầm phóng ra một luồng mù độc không mùi vị lại không hình sắc. Thứ mù độc này lấy nọc các sống rắn độc luyện với mù độc ở núi Đại Tuyết Sơn ra đừng vào bình. Khi dùng đến thì họ uống thuốc giải độc trước giữ mình, rồi mới mở nắp bình cho mù độc bay ra. Dù ai thính mũi, tinh mắt đến đâu cũng không thể phát giác ra được. Mù độc làm cho chảy nước mắt, hơi độc nhiễm vào đầu ấp. Những tiếng kêu rú lên không ngớt quần chúng cái băng lục đục ngã lăn ra Đoàn dự đã nuốt mãng hổ chu cáp nên bất luận tà khí gì cũng không xâm nhập vào người được Chàng thấy mọi người cái băng, rồi châu bích đều hốt hoảng, không hiểu tại sao, trong lòng rất kinh sợ Chàng lại thấy từ trưởng lão nhắm mắt, hai lần nhảy lên trên không, rồi chân tay lão bị tê liệt ngã lăn ra Nỗ nhi hải lớn tiếng quát tháo Chỉ huy bọn thủ hạ cùng các võ sĩ chói hết người cách bang lại Còn tự mình thì tiến đến bên vương ngọc yến sơ tay nắm lấy cổ tay nàng Đoàn dự quát lên Mi làm trò gì vậy Trong lúc cấp bách Chàng sơ ngón tay trỏ bên phải lên Một luồng chân khí từ đầu ngón tay phóng ra nghe xùy Chính là phép lục mạch thần kiếm của họ đoàn nước đại lý. Nỗ Nhi Hải không hiểu gì cả, vẫn chụt lấy cổ tay Vương Ngọc Yến. Đột nhiên nghe rắc một tiếng, xương tay phải hắn đã gáy làm đôi. Nên biết rằng, một khi lục mạch thần kiếm đã phóng ra thì cái thân thể huyết nhục bình thường của con người không tài nào chống lại được. Nỗ Nhi Hải la lên. Xin thôi. Đoàn dự cúi xuống ôm lấy tấm lưng thon của Vương Ngọc Yến vào lòng. Đoàn dùng phép lăng ba vi bộ bước xéo lên ba thước rồi lại rẽ ngang hai bước. Chàng chạy rất nhẹ nhàng. Diệp nhị nương vấy tay một cái, phóng kim độc vào sau lưng đoàn dự. Mũi tên độc này đi thẳng và rất mạnh. Đoàn dự chính ra không biết cách né tránh gì chỉ nhờ ở bộ pháp lúc đi chích lúc lùi lại. Kim đột bắn tới nơi thì người chàng đát lăng qua mé hữu ba thước. Ba tay cao thủ trong bọn võ sĩ Tây Hạ nhất tề xuống ngựa gọi nhau đuổi theo. Đoàn dự đến bên một con ngựa, đặt Ngọc Yến lên yên trước rồi phi thân nhảy lên sau, phóng nước đại chạy như bay. Bọn võ sĩ Tây Hạ đã chiếm đóng những nơi hiểm yếu bốn mặt rừng hạnh. Khi thấy đoàn dự cưới ngựa đột nhiên chạy ra chúng liền bắn tên không ngớt. Hơn 10 mũi tên lang nha vũ tiến đều cắm phập vào cây hạnh. Trong bóng tối đoàn dự bảo ngựa. Này ngựa không ngoan này ngựa không ngoan chạy càng nhanh càng tốt về nhà ta cho ăn gà. Ăn thịt. Ăn cá. Ăn cừu ngựa chạy một lúc đã bỏ xa những người ở phía sau. Chàng hỏi Ngọc Yến. Vương cô nương cô làm sao vậy? Vương Ngọc Yến đáp. Tôi bị trúng độc rồi trong người không còn chút khí lực nào nữa. Đoàn sự nghe hai tiếng chúng độc thì giật nảy người lên, vội hỏi. Có nặng lắm không phải tìm thuốc giải độc mới được. Ngọc Yến nói. Tôi cũng không biết nữa, đại ca rục ngựa đi mau đến chỗ nào bình yên rồi sẽ nói chuyện. Đoàn sự hỏi. Bây giờ đi đâu cho bình yên? Ngọc Yến nói. Về Thái Hồ. Đoàn dự nhìn nhận phương hướng. Biết Thái Hồ ở về mé Tây. liền cho ngựa chạy về ngã Tây Bắc để vừa xa quân địch vừa về gần Thái Hồ. Con ngựa này đi chưa được bao lâu đã mệt nhoài trời lại lất phất mưa. Đoàn dự hỏi. Vương cô nương cô cảm thấy thế nào? Vương Ngọc Yến đáp. Không sao. Đoàn dự được đi cùng Mỹ Nhân. Trong lòng vui sướng khôn xiết. Nhưng lại sợ nàng chúng độc mãnh liệt có thể nguy hại đến tính mạng. Vì thế mà có lúc chàng mỉm cười, có lúc nét mặt lại buồn thiêu. Đêm tối không nhìn rõ nên không biết vẻ mặt chàng thay đổi luôn luôn. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Đoàn sự cởi áo trường bào của mình ra che lên người cho Vương Ngọc Yến. Nhưng chỉ được một lát thì che được người nọ. Hở người kia rồi cả hai người cùng ướp như chuột. Đoàn sự lại hỏi, vương cô nương cô thấy thế nào? Vương Ngọc Yến thở dài đáp, đát lạnh lại ướt tìm vào đâu ẩn mưa một lúc. Bất luận vương Ngọc Yến bảo gì đoàn sự cũng coi như ngọc chỉ trên thiên đình hoặc như chiếu chỉ nhà vua. Nàng bảo cần tìm chỗ trú mưa, chàng biết rõ rằng đây chưa thoát ra khỏi vòng nguy hiểm mà vẫn luôn mồm khen phải. Trong lòng lại nảy ra những ý nghĩ vớ vẩn lúc nào vương cô nương cũng chỉ nghĩ đến biểu hương nàng là gã mộ dung phục. Còn đoàn sự này Thủy Trung vẫn vô vi vọng. Hôm nay ta cùng nàng gặp bước san nguy. Ta tận tâm nhiệt lực bảo vệ cho nàng. Giả tỷ có vì nàng mà phải chết. Thì sau khi ta chết rồi chắc nàng cũng nghĩ đến ta vài phần. Sau này... Nàng cùng mộ dung phục thành hôn sinh con đẻ cháu Lúc sảnh việc kể lại chuyện xưa cho con cháu nghe Có khi cũng đề cập đến việc hôm nay Bấy giờ tuy đầu nàng đã bạc phơ Nhắc đến ba chữ đoàn công tử Chắc nàng cũng châu lệ tuôn rơi Chàng nghĩ vậy bất xác tự thương cho mình Hai mắt đỏ hoi Vương Ngọc Yến thấy chàng ngẩn ngơ Chẳng biết có tìm được chỗ chú mưa không Liền hỏi lại Thế nào không có chỗ nào trú mưa được ư? Đoàn sự còn đương ngơ ngẩn, nói đi đâu? Lúc đó cô nương nói chuyện cùng con gái. Vương Ngọc Yến lấy làm lạ, hỏi. Đại ca nói con gái tôi cái gì vậy? Bấy giờ đoàn sự mới giật mình tỉnh ngộ cười nói. Chết chưa tôi đang nghĩ vẩn vơ. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh thấy góc đông bắc có một cái trại đặt cối xá gạo, liền nói. Chỗ kia có thể trú mưa được Rồi bắt ngựa rẽ vào Đến nơi chàng xuống ngựa Nhìn thấy Vương Ngọc Yến sắc mặt lợt lạc Bất xác động lòng tiếc Ngọc thương hương Hỏi nàng Cô nương đau bụng hay nhức đầu Vương Ngọc Yến lắc đầu tủm tỉm cười Đáp Tôi không sao cả Đoàn dự nói Chao ơi không biết bọn Tây Hạ đã tung thuốc độc gì ra Tôi phải tìm thuốc giải cho cô nương mới được Kim Dung, chương 10, cường địch truy tầm vương Ngọc Yến. Ngọc Yến nói, trời đang mưa như tầm như tá, đại ca cho tôi xuống ngựa vào trong nhà rồi sẽ hay. Đoàn dự dậm chân, nói, chết chưa tôi thật hồ đồ quá. Vương Ngọc Yến mỉm cười, nghĩ thầm ngươi quả là một gã hồ đồ. Đoàn dự nhìn nàng mỉm cười, mê mẩn tâm thần suýt nữa lại quên cả mở cửa chạy. Chàng hấp tấp vào đẩy cửa rồi quay trở ra đỡ Ngọc Yến xuống ngựa Nhưng mắt vẫn không ngớp nét mặt kiều diếm của nàng Không để ý đến bên cửa trại có sánh nước Chân trái chàng bước vào, vừa kịp kêu lên một tiếng Người đã tục xuống sánh bùn lầy, mặt mũi chân tay lấm bê bết Chàng hỏi vương Ngọc Yến Thôi chết tôi rồi cô nương có việc gì không? Ngọc Yến nói Đáng lý tôi hỏi đại ca có việc gì không thì phải. Đại ca ngã có đau không? Đoàn dự thấy nàng quan tâm đến mình thì mừng rỡ vô cùng, đáp. Không sao, không sao, dù có té bị đau một chút cũng không sao. Chàng đưa tay đỡ Ngọc Yến xuống ngựa, nhưng trông thấy tay dơ bẩn vội rụt lại, nói. Không được để tôi rửa sạch rồi sẽ đỡ cô nương xuống. Ngọc Yến thở dài, nói. Đại ca thật là lẩn thẩn như đàn bà, người tôi ước hết rồi, đại ca dù có xính bùn phỏng có can hệ gì. Đoàn dự nói. Tôi làm ăn luộm thuộm quá, không biết hầu hạ cô nương. Thế rồi chàng ra suối rửa tay, xong mới đỡ vương ngọc yến xuống ngựa bước vào nhà. Hai người thấy cối gạo chày đá đương giã bỏ trọng chơi đó không có người trông coi. Đoàn dự cất tiếng gọi. Ở đây có ai không? Bỗng trong đống sơm góc nhà có tiếng hốt hoảng la lên. Chết rồi! Hai người hấp tấp đứng dậy là một đôi trai gái cỡ 18 đôi mươi đều là thanh niên nông thôn. Quần áo xốc xích. Đầu tóc rú rượi, Mặt mũi đỏ bừng ra chiều bén lén. Nguyên đó là một cặp nhân tình cô gái ở đây coi chừng cối gạo còn chàng trai lén đến su hí với nàng. Thấy trời mưa to tưởng không có ai vào nên tự do hành lạc, không còn ấy kỷ gì nữa. Đoàn dự cùng Ngọc Yến đứng ngoài nói với nhau bấy lâu mà họ cũng không biết. Đoàn dự chắp tay nói. Trời mưa to quá, chúng tôi vào đây ẩn, phiền chiêu hai vị nhiều quá. Hai vị đang bận gì xin cứ việc tùy tiện để mặc chúng tôi. Ngọc Yến khẽ bảo đoàn dự. Đại ca thật ngốc đã có mặt chúng ta ở đây, đâu họ còn dám cùng nhau ăn ái. Nàng là đàn bà con gái, nên vừa thấy vẻ mặt hai người như vậy không tiện nhìn lâu. Còn đoàn dự thì để cả tâm trí vào Vương Ngọc Yến. Không chú ý gì đến cặp nam nữ thanh niên nông thôn đó. Chàng đặt Vương Ngọc Yến ngồi xuống ghế, nói Cô nương ước hết rồi, bây giờ làm sao đây? Vương Ngọc Yến càng đỏ mặt hơn. Nàng nghĩ ra một kế. Rút trên mái tóc cành kim thoa nạm hai hạt trâu. Nhìn cô thôn nữ nói. Tôi tặng chị cành thoa này. Phiền chị cho mượn một bộ quần áo để thay. Cô thôn nữ tuy không biết hai hạt trâu quý giá vơ ngần. Nhưng cũng biết được giá vàng. Cô gái ngập ngừng đáp. Tôi lấy quần áo cho cô thay. Còn cảnh kim thoa này tôi không dám lấy nói xong nàng trèo thang lên gác ngọc yến nói này chị chỉ hãy lại đây đã cô thôn nữ đã lên 4 năm bực thang lại quay trở xuống đến trước mặt vương ngọc yến nàng nhét cành thoa vào trong tay cô gái nói cành thoa này đáng giá hơn trăm lạng bạc tôi tặng chị thật đấy chị đưa tôi lên đó thay áo được không cô thôn nữ vốn là người tốt thấy ngọc yến xinh đẹp đáng yêu bản tâm đang muốn giúp đỡ lại được tặng cành thoa thì mừng rỡ vô cùng cô cũng từ chối vài câu rồi mới nhận đoạn dắt ngọc yến lên gác để nàng thay áo trên gác ngổn ngang nào tấm cám nào dần sàng thúng mùng cô thôn nữ có vài bộ áo cũ rách đang vá sở thì chàng trai đến liền bỏ đó Giờ cô lấy đưa cho Ngọc Yến thay Chàng trai nông thôn ngấp ngó nhìn đoàn dự không dám nói gì Đoàn dự cười, nói Đại ca quý tính là gì? Thanh niên đáp Tôi họ Kim Đoàn dự nói À Kim đại ca Thanh niên nói Không phải tôi là Kim A nhị còn Kim A đại là anh tôi Đoàn dự nói Ồ thế thì Kim nhị ca Vừa nói đến đó, bỗng nghe tiếng vó ngựa chừng hơn 10 con chạy đến. Đoàn sự cả kinh đứng lên gọi. Vương cô nương quân địch đuổi theo đến nơi rồi. Vương Ngọc Yến nhờ cô thôn nữ giúp đỡ cởi áo ướt xong, đang lau mình mẩy, bỗng nghe tiếng vó ngựa thì giật mình kinh sợ. Trong khoảnh khắc, đoàn người ngựa đã đến ngoài cửa chạy. Có người nói to. Con ngựa này của ta đây mà thằng lõi con cùng cô kia ẩn náu ở đây rồi. Vương Ngọc Yến cùng đoàn dự, một người trên gác, một người dưới nhà phập phòng lo sợ. Bỗng nghe đánh binh một tiếng có người đạp cửa, rồi ba bốn tên võ sĩ Tây hạ sấn vào. Đoàn dự nhất tâm bảo vệ Vương Ngọc Yến liền nhảy vội lên lầu. Vương Ngọc Yến không kịp mặc áo, liền cầm áo ướt che trước ngực. Đoàn dự cả kinh nói, chết rồi tôi mạo phạm cô nương thật là vô lễ. Vương Ngọc Yến hỏi, biết làm thế nào bây giờ? Bỗng thấy một tên võ sĩ hỏi Kim A nhị, có phải tiểu thư ở trên gác kia không? Kim A nhị hỏi lại, người hỏi cô làm gì? Gã võ sĩ sở quyền đánh binh một cái thanh niên bắn đi đến hơn một trượng. Kim ai nhị vốn tính quật cường mở miệng chửi mắng luôn Thôn nữ vội kêu lên Ai nhị ta ai nhị ta chớ mắng chửi người ta Cô rất quan tâm đến tình nhân vội xuống để khuyên can Không ngờ tên võ sĩ vung đao chém kim ai nhị một nhát đứt đôi đầu Cô thôn nữ sợ quá ở trên cầu thang ngã lăn xuống Thì một tên võ sĩ khác ôm chầm lấy cô nghe răng cười nói Để tôi giấm nàng lên gác. Rồi sơ to, a cơ, một tiếng, gã xé áo cô ra. Cô thôn nữ cùng quá, sơ móng tay lên cào mặt gã thành năm vệt máu. Tên võ sĩ cả giận, vẫn kinh lực ra bàn tay, đánh một trường vào trước ngực cô chết ngay lập tức. Đoàn dự nghe thấy dưới nhà rú lên những tiếng kinh hồn, cúi xuống xem thì thấy đôi thanh niên nam nữ đều bị giết chết. Tràng ấy nãy vô cùng lẩm bẩm việc này là lỗi tại ta, để lủi cho hai người phải chết một cách bi thảm. Chàng thấy tên võ sĩ chạy lại toan lên gác, vội đẩy cái thang gỗ một cái. Thang này chỉ tựa hờ vào gác nên đoàn dự vừa đẩy đã đầu ngay xuống. Tên võ sĩ lẻ làng đón lấy cầu thang, bắt vào ván gác. Đoàn dự muốn đẩy nữa thì một tên võ sĩ khác vung tay lên phóng ám tiến ra. Đoàn dự không biết tránh Tên vừa đánh tách đã cắm phập ngay vào vai bên trái chàng Tên võ sĩ thứ nhất nhân lúc chàng tay giữ bả vai Mỗi bước ba bập đi mau lên gác Vương Ngọc Yến ngồi phía sau đoàn dự Nghe thấy võ sĩ xuất trưởng đánh chết cô thôn nữ lại trèo lên gác Liền bảo đoàn dự Đại ca lấy ngón tay trỏ bên trái điểm vào huyệt hạ quản bụng dưới hắn Đoàn sự ở nước đại lý lúc học phép nhất xương chỉ cùng lục mạch thần kiếm. Bao nhiêu huyệt đạo trong người chàng đã nhớ được rõ ràng. Vừa nghe vương Ngọc Yến bảo. Đã thấy chân trái tên võ sĩ bước vào cửa gác. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa. Đưa ngón tay điểm luôn vào huyệt hạ quản gã. Tên võ sĩ lúc chui vào gác bụng dưới để sơ hở. Chỉ kịp kêu rú lên một tiếng té lăn xuống chết tươi. Đoàn dự không ngờ sức một ngón tay của mình lại lợi hại đến thế, bất giác đứng ngẩn người ra. Đoàn dự lại thấy một tên võ sĩ Tây Hạ khác đầy mặt râu đâm tua tủa vừa múa cây đại phá đao để che đỡ toàn thân mình. Vừa trèo lên gác. Đoàn dự vội hỏi vương Ngọc Yến. Bây giờ điểm chỗ nào, bây giờ điểm chỗ nào. Ngọc Yến cả kinh, nói. Cha ôi hỏng rồi. Đoàn dự hỏi, làm sao mà hỏng? Ngọc Yến đáp, hắn múa đao để hộ về các huyệt đạo trong người. Nếu đại ca đồng thủ điểm huyệt đàn trung ở trước ngực hắn, thì ngón tay chưa phạm tới huyệt đạo đã bị hắn chém mất rồi. Trong lúc tình thế nguy cấp, Ngọc Yến vừa nói xong tên võ sĩ sâu tua tủa đã bước tới cửa gác. Đoàn dự nhất tâm hộ về. Chỉ cốt cho Vương Ngọc Yến đặng chu toàn. Chàng không còn suy nghĩ gì nữa. Bất chấp tay mình có bị chém hay không. Chàng vẫn nổi lực vào cánh tay rồi đưa luôn ngón tay điểm vào huyệt đàn trung tên võ sĩ. Gã đang giơ đao lên chém tay chàng. Bỗng rú lên một tiếng. Ngã ngửa về phía sau. Trước ngực thủng một lỗ vọt máu tươi bắn lên cao đến hai thước. Vương Ngọc Yến cùng đoàn Dự vừa kinh hãi vừa mừng thầm, không ngờ sức mạnh một ngón tay ghê gớm đến thế. Ta nên biết rằng nội lực đoàn Dự thâm hậu trên đời có một và lục mạch thần kiếm của họ đoàn nước đại lý lại là một môn võ đứng vào bậc nhất trong võ lâm. Đoàn Dự có nhiều khiếm khuyết chẳng qua chỉ ở chỗ chưa biết vận dụng một cách linh hoạt môn đó mà thôi. Nhưng chàng được Ngọc Yến chỉ điểm cho. Uy lực của chàng phát ra so với những tay cao thủ như khô vinh đại sư, cưu ma trí, thái tử Diên Khánh còn có phần mạnh hơn. Mới trong khoảnh khắc đoàn dự đã dùng chỉ lực đánh chết hai tên võ sĩ. Mười mấy tên kia thấy vậy không dám lên gác nữa. Chúng tụ tập ở dưới nhà thương nhị. Ngọc Yến nói đoàn công tử công tử rút mũi tên trên vai ra. Đoàn dự cả mừng, nghĩ thầm thế ra nàng vẫn quan tâm đến chỗ ta bị thương vì mũi tên ở trên vai. Chàng liền sơ tay lên giúp tên ra. Mũi tên này vào sâu đến hơn một tấc đã đụng vào xương bà vai thì lúc nhổ ra đau đớn vô cùng. song đoàn dự mừng quá thành ra không để ý gì đến chỗ mình bị đau đớn. Chàng hỏi... Vương cô nương bọn chúng sắp đánh lên đây. Bây giờ cô nương phải đối phó bằng cách nào? Chàng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn vương Ngọc Yến. Bỗng để mắt đến chỗ áo nàng không được chỉnh tệ. Vội ngoảnh đi chỗ khác. Nói. Tôi thật vô lễ quá. Ngọc Yến thẹn đỏ mặt lên. Nàng luống cuốn chưa kịp mặt áo. liền chui vào trong đống rơm chỉ để hở đầu ra ngoài. Rồi vừa cười vừa nói. Không sao công tử vé đầu lại đây. Đoàn sự tự tử, tử nghiêng người. Trong lòng vẫn é rè đề phòng khi nhìn đến chỗ áo quần nàng không được kín đáo là lập tức quay đầu đi chỗ khác. Chính lúc chàng đang xoay người lại nhìn trinh trích. Thế nào lại trông ngay thấy ngoài cửa sổ một tên võ sĩ Tây Hạ đứng ngấp nghé dòm vào. Chàng vội nói. Mé bên này có kẻ địch. Vương Ngọc Yến tự hỏi không hiểu gã ở môn phái nào võ công ra sao. Nàng bảo, công tử dùng tổ tiến ném ra. Đoàn dự theo lời nàng, giơ tay phóng tên ra. Xong chàng không biết phóng ám tiến, nên mũi tên ném ra sai địch ít ra là hai thước. Lúc đoàn dự phóng tên võ sĩ không né tránh, xong kình lực chàng mạnh quá, mũi tên đi nghe vù vù gã mới giật mình thục đầu xuống để tránh nằm phục trên lưng ngựa vương ngọc yến ngẩng đầu lên trông thấy rõ ràng nói gã là một tên chuyên môn bắt người rất giỏi công tử cứ lờ đi như không biết chờ y túm được mình rồi xe phóng trưởng đánh vào đầu gã là xong đoàn dự đáp cái đó dễ lắm chàng từ từ đến bên cửa sổ Quả nhiên tên võ sĩ nhảy lên đạp vô cửa sổ sông vào. Đoàn dự kêu lên. Mi lên đây làm chi? Tên võ sĩ không hiểu tiếng Hán chừng mắt nhìn rồi nhanh chớp gã thò tay trái ra túm lấy ngực đoàn dự. Thủ pháp gã mau lẹ gì thường vừa túm được. Gã sơ người đoàn dự lên không. Đoàn dự trở tay đánh xuống đỉnh đầu gã một trưởng nghe chát một tiếng. Tên võ sĩ đang trực đưa đoàn dự ra cửa hất mạnh xuống lầu cho chàng phải sống sợ chết sợ. Gã không ngờ bị chàng đánh bất thình lình một trưởng vỡ đầu chết ngay lập tức. Đoàn dự trước nay chưa đánh chết ai bao giờ. Hôm nay vì hộ vệ Ngọc Yến mà liền lúc xếp chết ba mạng người. Lòng chàng không khỏi tê tái. Chàng càng nghĩ càng sợ. Liền lớn tiếng gọi. Ta không muốn giết bọn người nữa đâu, các người chạy đi là xong. Chàng vừa nói vừa dùng sức đẩy cái sát gã võ sĩ vừa rồi xuống dưới. Đám võ sĩ tây hạ cả thảy 15 người đến vây đánh chạy máy chết mất ba tên còn lại 12. Trong 12 gã này có bốn tay cao thủ nhất phẩm đường còn 8 tên kia thì đều là những chiến sĩ tầm thường. Trong cao thủ thì hai tay người Hán. Một tay người Tây vực và một tay người Tây hạ. Bốn tay cao thủ này đứng xem một lúc. Thấy võ công đoàn dự tựa hồ vô cùng lợi hại. Có lúc lại dường như quá non nớt rất đáng buồn cười. Thật không biết đâu mà mò được. Họ ngồi gần nhau để bàn định cách tấn tung. Còn tám gã kia thì bàn nhau lấy sơm đốt nhà máy giá gạo và đương định phóng hỏa vương ngọc yến nghe chúng bàn nhau cả kinh nói nguy rồi chúng đương đình phóng họa đoàn dự dậm chân nói vậy làm sao bây giờ chàng chợt nhìn đến cái gồm nước lớn chuyển động không ngớt quay lên hạ xuống lòng chàng cũng xáo động chẳng kém gì cái gồm nước này bỗng nghe tiếng một gã người hán nói Đại tướng quân đã có lệnh vị cô nương đó học thức uyên thâm, phải bắt sống nàng, không được hại mạng. Hãy khoan việc phóng hỏa. Rồi lại có tiếng gọi to. Này thằng nhỏ kia cùng cô nương mau mau đầu hàng đi, không thì bọn ta phóng hỏa đốt cháy các ngươi như hai con lợn thôi. gã gọi luôn ba tiếng đoàn sự cùng Vương Ngọc Yến mặt kệ, không đáp. gã liền lấy đá lửa ra cầm trong tay, nói nếu các ngươi không hằng phục ta sẽ thui sống vừa nói vừa giơ đá lửa vào bên đống rơm để hăm dọa đoàn dự thấy thế nguy nói ta phải hạ thủ trước để chúng không kịp trở tay chàng bước lên gồm nước cái gồm này lớn lắm đường kính rộng đến hai trượng đoàn dự đạp chân lên gồm hai tay giữ cái trục ngang bên trên từ từ chuyển xuống gã người hán đang lớn tiếng gọi đoàn dự cùng vương ngọc yến quy phục, không ngờ chàng bước theo ruồng nước xuống, giơ ngón tay trỏ ra điểm vào sau lưng gã. Đoàn dự dùng môn thiếu dương kiếm trong phép lục mạch thần kiếm, dè đâu chàng đánh lén đã đề khí từ trước, nội lực không thoát ra được, kim súng.